chương ba trăm linh bảy tinh bàn thiên diễn đại thân thông chương ba trăm linh bảy tinh bàn thiên diễn đại thân thông tào dương chỉ cảm thấy trên bờ vai lưng beo một ngọn núi cỗ lực lượng này đang không ngừng tăng lên dần dần ép xuống viên thông t i ê n không biết khi nào hóa thành vạn trượng cự viên vừa rồi nô ra chính là thủ trưởng to lớn viên yêu thủ trưởng có thể che khuất bầu trời phía trên ẩn chứa không cách nào tưởng tượng kinh khủng cự lực cho dù tào dương thi triển cực đạo chi lực cũng là không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem thân thể một chút xíu ép vào bùn đất liền bị cự trưởng nghiền nát thành thịt nát càng xa xôi hơn ngàn cái lông khỉ phân thân lần nữa thi triển thần t h ô n g h ò a địa vi lao b ổ khuyết kết giới lỗ h ổ n g đoạn tuyệt tào dương chạy trốn hy vọng chỉ cần một bước ứng đối sai lầm chắc chắn đầy b ả n đ ề u vua ngay tại thân thể xâm nhập mặt đất thời khắc tào dương mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn lớn tiếng nói ta đem mệnh cho người mượn người dám cầm sao tào dương đối mặt thực lực hơn mình xa viên thông thiên không đi đường thường mới có thể tìm được một chút hy vọng sống đây là lần đầu lấy tính mạng của mình làm thẻ đánh bạc không cách nào xác định kế hoạch phải trang đi đến thông bất quá đây là hắn có thể nghĩ tới dễ phá nhất cục tri pháp viên thông thiên đang muốn đem nó triệt để bánh sát phong ấn hoặc là hủy d i ệ t đối phương thể nội nợ thần trí lực đ ỗ n g nhiên nghe được tào dương không khỏi sắc mặt đại biến hắn xác thực muốn giết chết tào dương giải quyết tiềm ẩn tại đối phương thể nội nợ thần một khi giết chết tào dương sẽ hay không cùng nợ thần thành lập liên hệ nợ thần có thể hay không rút đi chính mình tất cả lực lượng dù là việc này phát sinh sát xuất chỉ có một phần b ạ n viên thông tiên cũng không nguyện ý cược thậm chí không dám để cho lông khỉ phân thân xuất thủ sợ liên lụy đến trên người mình vì kế hoạch hôm nay chỉ có viên thông tiên nhìn về phía xa xa viên hồng lục âm thanh lạnh lùng nói ngươi ra tay rết rơi hắn viên hồng lục người không dám xuất thủ để cho ta đi cược viên hồng lục đồng dạng không nguyện ý mạo hiểm hắn không dám cự tuyệt chỉ có thể từ chối nói ta chỉ có ba ngàn năm đạo hạnh hà có thể giết được hắn hừ ta trả lại người đạo hạnh là được viên thông thiên biến thành cự viên phía sau lại chui ra một cái phân thân phát ra khí tức so phổ thông lông khỉ phân thân càng thêm cường đại phân thân từ bản tôn thể nội rút ra một cái màu lam quan đoàn đưa trả lại cho viên hồng lục viên hồng lục ánh mắt biến ảo trong lòng dấu dế mừng rỡ bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm hắn muốn lấy đời tào dương trở thành nợ thần tốc chủ viên hồng lục tiếp xúc đến màu lam quan đoàn mất đi yêu ma đạo hạnh ngay tại cấp tốc khôi phục trên mặt hắn lộ ra nét mừng lập tức cảm nhận được bên ngoài cơ thể nhiều một cỗ kỳ dị yêu lực giống như vật sống tại thể nội r u t đầu viên thông thiên không có hoàn toàn tin tưởng viên h ồ n g lục tận lực chuẩn bị chuẩn bị ở sau cỗ này dị chủng yêu lực chính là chế ước thủ đoạn đúng vào lúc này tào dương ngăn cản dưới bầu trời ép to lớn vận trưởng phía sau dài ra một cái mới cánh tay cũng đem một mặt thanh đồng cổ kính quăng về phía viên thông thiên to lớn thủ trưởng bảo vật này liền cho ngươi mượn to lớn vận trưởng giống như, như giật điện lùi về không có chút nào đưa tay đón ý nghĩ hoang cổ kính trước mặt lại không ngăn cả hướng phía nơi xa bay lượn mà đi đây là vô số người khao khát trí bảo bây giờ biến thành khoai lang b ò n g tay không người đụng vào mặc cho nó bay về phía họa địa vi lao kết giới không được viên thông thiên hướng phía tào dương chỗ vị trí nhìn qua người còn đứng tại chỗ thân thể giấu giếm như có như không ngân quang đây không phải là chân chính tào dương mà là kính tượng phân thân như vậy người trốn đến cái gì địa phương đi viên thông thiên nhìn về phía xa xa hoang cổ kính hoang cổ kính tiếp cận họa địa vi lao kết giới lúc mặc kính như mặt nước sóng nước lấp đ o n g một thanh cự kiếm từ trong kính đô ra theo sát ở phía sau chính là một đôi trắng non thủ trưởng q uy nguyên cự kiếm toàn lực bộc phát trung điệp đâm vào đạo thứ hai họa địa vi lao kết giới bên trên vê a n g họa địa vi lao hình thành màu đỏ kết giới vỡ nát cầm q uy nguyên cự kiếm thủ trưởng trở nên mơ hồ tính cả hoang cổ kính cùng một chỗ biến mất không còn tam tích không có họa địa vi lao hạn chế rốt cục có thể thi triển thần phong tiêu gia o du một cái to lớn v ư ợ n t r ư ở n g vô xuống lòng bàn tay mang theo kinh khủng áp lực p h ả n phất muốn đem thiên địa nắm trong tay ở giữa đáng tiếc hành động cuối cùng chậm một bước trong tay không có vật gì viên hồng lục đôi mắt nhất chuyển thi triển thần phong tiêu gia du liền muốn ly khai nơi đây đúng vào lúc này chui vào thể nội dị chủng yêu lực chấn động cho ư n g é tới bây giờ biện pháp tốt nhất là tâm viên phân thân cùng mình trao đổi lợi dụng hoang cổ kính bên trong giới tranh lệch mau chóng tăng lên thực lực mình tâm viên phân thân thay thế tự thân bên ngoài chạy trốn tào dương lần nữa tiến vào hoang cổ kính bên trong giới hắn theo thường lệ thu lấy một nhóm nợ nô nợ n ầ n thu hoạch một nhóm mới võ kỹ d u n g hợp lô sau một khắc dung hợp lô tại trước mặt hiện hiện ẩn nấp khí tức cùng khinh công tuyệt học đã dung hợp xong xuôi tào dương vô cùng cần thiết một môn có thể tránh thoát lục nhị mi hầu thám tính cường đại thủ đoạn vội vàng nhìn về phía ẩn nấp khí tức sản xuất võ đạo thần thông nạp tích vô tung ba mươi tám tầng vạn dặm c h i địa co lại ở m ộ t tấc gang tấc tức đạt thiên ngai hai môn cường đại võ đạo thần thông đ ạ n sinh nặc tích vô tung thích hợp nhất chính mình tâm ý không biết có thể hay không man thiên quá hải trốn qua lục nhĩ mi hầu truy tung tào dương không có niềm tin tuyệt đối lại không dám đi cược lần trước còn có thể chạy thoát viên thông thiên lần nữa đem chính mình vây không lúc khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng ứng đối c h i pháp thủ đoạn giống nhau khó mà sử dụng lần thứ hai nếu như lần nữa bị viên thông thiên vây khốn tình huống liền thiệt t h i t r ư ớ thử một lần đi tào dương ly khai hoang cổ kính bên trong giới một lần nữa đem tâm viên phân thân thu nhập thể nội lần nữa ngưng tụ thành hình kể từ đó tâm viên phân thân sẽ nắm giữ nặc tích vô tung cùng xúc điệu thành thốn hai môn võ đạo thần thông ẩn nấp năng lực hơn xa trước đó lần nữa b ả n giao tâm viên phân thân không thể tại một điệu cửu lưu vội vàng trốn vào hoang cổ kính bên trong giới thiên diễn tào dương tâm niệm vừa động trước mặt ngưng tụ ra một chương như tinh thần b ả n cờ và tinh hội tụ chi điệu giống như liệt dương t r ó i l o a mắt càng xa xôi là từng môn chính mình học qua võ học cùng võ kỹ thần thông bọn chúng đều có thể dùng để thiên diễn tăng lên đối ứng hạn mức cao nhất yêu ma đạo chi lưu thủ đoạn đều ở và ưu ám trạng thái không cách nào dùng để thiên、diễn. tiên à Dương phúc n minh h bạch h i t diễn cũng không phải là nhất định thành công thiên tư quá kém, tiêu h n hao mười vạn năm thọ nguyên đều khó mà đạt được hài lòng thu hoạch thiên tư càng cao thiên diễn lĩnh lợi càng cao tào dương nắm giữ đại lượng thiên phú thiên diễn vĩnh cựu tăng lên mộ tính thiên phú viễn siêu trong nhân thế tuyệt thế thiên tài thiên diễn nặc tích vô tung vạn c t năm thọ nguyên, nguyên t biến thành kim quang không có vào thiên diễn bàn cờ quan mang trở nên vô cùng sáng chói vô số tinh thần phảng phất sống lại không ngừng vây quanh thái dương chuyển động tào dương tiến hành thiên diễn lúc viên thông thiên cùng viên hồng lục còn tại truy tung tào dương bọn hắn đứng tại tâm viên phân thân trước đó ngừng chân qua địa phương viên hồng lục sáu cái lỗ hai khẽ nhúc đ í c h dò xét tam giới a cái này ra hỏa lại lấy được cái gì thần thông ta cảm ứng trở nên mơ hồ viên hồng lục không còn trước đó bình tĩnh lục nhị thính thiên toàn lực thôi động nhờ vào huyết mạch c h i vệ thôn vệ đời sau dòng roi lục nhị thính thiên cường độ t h ắ n g qua phổ thông lục n h ị mi hầu gấp mười toàn lực hành động dưới mơ hồ có thể nghe được y ế u ớt đáp lại loại cảm giác này quá mức y ế u ớt có chút một điểm sai lầm liền sẽ mất đi cảm ứng tạo dương tốc độ phát triển quá kinh người cũng để cho viên hồng lục cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có hai yêu theo ra n đuổi không bỏ dưới tào dương nào có cơ hội tìm được một vị t à thần năng lực viên hồng lục minh bạch sự tình tính nghiêm trọng toàn lực thôi động lục nhị thính thiên bốn phía truy tùng tào dương tung tích lần này nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bác phong phủ thành vô sinh đạo trụ sở một tòa vô số người cung phụng đạo nhân thần tượng nhẹ nhàng chấn động bóng người tại thời khắc này trở nên tươi sống trong chốc lát vô sinh đạo người đều nhận được tin tức các tín đồ tín ngưỡng chi lực tại thời khắc này rút đi một cái to lớn đạo nhân tại hư không ngưng tụ thành hình người đạo nhân này phát ra khí tức cực kỳ khủng bố phảng phất thiên địa đến thần tàn ra giật mình người sống khí tức đạo nhân nhìn chăm chú phía trước xuất hiện cửa ra vào như lâm đại địch nhìn qua từ sau cửa lớn đi ra hai con viên yêu viên thông tiên xuất hiện đưa tới vô sinh đạo cảnh giác nhất định phải toàn lực ứng phó viên thông tiên cùng viên hồng lục không thèm để ý chút nào trên bầu trời đạo nhân nhìn tới như không chỉ là tại trên không hơi chút dừng lại cấp tốc biến mất không còn tam tích vô sinh đạo tại di quốc tồn tại hơn ba trăm năm lâu có thể xưng ơ bệnh giữ toàn vẹn không có bị hai yêu để và mắt thiên diễn tinh trong mâm vạn năm thọ nguyên biến mất không còn tam tích một loại hoàn toàn mới ký ức xuất hiện tại nao hải đoạn này ký ức vô cùng quen thuộc tựa như chính mình bế quan khổ tu chỉ chuyên trú tại n ạ c tích vô tung dốc hết tất cả lực lượng đem nó hoàn thiện đặt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới không ta Loại hình, v tự thân tồn tại vết tích sẽ biến mất tất cả mọi người sẽ lãng quên liên quan tới chính mình ký ức làm ngươi xuất thủ mục tiêu công kích lúc không ta trạng thái sẽ gián đoạn hiện thánh cảnh mới có thể phát huy ra toàn bộ u y lực tào dương chậm rãi mở mắt ra nhìn qua thiên diễn tinh bản sản xuất võ đạo đại thần thông thật lâu không có lấy lại tinh thần đây là để thế giới đều đem chính mình lãng quên sao thế gian không có ta tất cả mọi người không có cùng mình tương quan ký ức không phải liền là thế gian tốt nhất ẩ n nắp chi pháp sao mạnh vô địch tào dương không chút do dự ly khai hoang cổ kính bên trong giới tâm viên phân thân thay vào đó giờ khác này trong lòng rốt cục đã có lực lượng hắn không tin tưởng môn này võ đạo đại thần thông cũng không gạt được lục n h ị m i hầu liền tại phụ cận không cách nào phán đoán chính xác vị trí hắn không biết nắm giữ loại nào thần thông có thể làm nhiễu lục nhị thính thiên vị trí không bằng trước đó như vậy chuẩn xác viên hồng lục sáu cái l ô thai phiếm hồng tiêu hao đại lượng yêu lực toàn lực hành động khó khăn lắm cảm nhận được một cái mơ hồ vị trí không cách nào phán đoán chính xác phương vị viên thông tiên sắc mặt khó coi hắn cũng không am hiểu cách truy tung tìm địch chỉ có thể tin tưởng viên hồng lục dù sao viên hồng lục tính mạng còn một mực nắm giữ ở trong tay chính mình thần lực gia trì họa địa vi lao viên thông tiên vẫn là thi triển thủ đoạn giống nhau cùng lúc trước khác biệt chính là họa địa vi lao đạt được thần lực g i a trị họa địa vi lao ảnh hưởng phạm vi từ trước đó trói ngàn hẳn dặm biến thành cầm tù vạn dặm nhặt màu đỏ kết tinh hóa thành màu đỏ sậm phá hư độ khó so trước đó tăng lên mấy chục lần tàu dương lại nghĩ lập lại chiêu cũ uy nguyên cự kiếm đánh vỡ họa địa vi lao kết giới xa so với trước đó càng thêm khó khăn hết thể chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống chính là bắt rùa trong hũ thời điểm viên thông tiên cùng viên hồng lục bốn phía dò xét rốt cuộc tìm được chính chủ tìm tới ngươi lần này chúng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào viên thông thiên cùng viên hồng lục thình l i n h phát hiện tào dương hắn đứng tại chỗ thần sắc cổ quái đây là biết được chạy trốn thần thông không cách nào sử dụng đứng chết chân tại chỗ sao trường trung c à n g khôn viên thông thiên to lớn vợ trường đánh tới phía trên nương theo lấy hấp lực cường đại vợ trường bên ngoài là đến hàng vạn mà tính phạm nhân bọn hắn thần sắc ngốc trệ xếp thành một mặt bức từ người ngăn cách cùng tào dương trực tiếp tiếp xúc kể từ đó nợ thần không cách nào rơi xuống trên người mình phát huy ra h uy lực chân chính đây chính là viên thông thiên nghĩ tới giải quyết tri pháp tào dương nhìn thấy hai con viên yêu lần nữa đuổi theo biết được nạp tích vô tung không cách nào giấu giếm được lục nhĩ mi hầu cảm ứng nếu không phải mình còn có thiên diễn chiêu này át chủ bài nhất định thân hãm tình thế nguy hiểm đáng tiếc ta không phải ta tào dương quả quyết thi triển võ đạo đại thần thông không ta sau một khắc thân thể trở nên hư hảo từ biến mất tại chỗ vô tung giờ khắc này hắn tiến vào trạng thái hư vô biến thành này phương thế giới người đứng xem bước ra sự tình bên ngoài viên thông tiên cùng viên hồng lục nhìn qua trống không một người chỗ cả người sững sờ tại nguyên chỗ ánh mắt xuất hiện một lát mờ mịt a ta tới nơi đây làm gì giống như đang đội người nào viên hồng lục ông đầu làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình muốn truy chính là người nào vì sao muốn truy hắn viên thông thiên cũng là như thế thần s ắ c mờ mịt đứng tại chỗ quên đi mục đích của chuyến này thanh âm ở trong lòng viên thông thiên vang lên không ngừng tiến hành nhắc nhở ngươi phải bắt được tào dương hủy đi hắn nắm giữ nợ thần c h i lực tào cái gì cái gì dương viên thông thiên phảng phất được dễ quên chứng lao nhân cho dù có người đủ kiểu nhắc nhở cũng là không cách nào nhớ k ỹ cái tên này chương ba trăm linh tám yêu thần mới vo đạo đại thần thông chương ba trăm linh tám yêu thần mới v õ đạo đại thần thông vo đạo đại thần thông uy lực quả nhiên cương đại viên hồng lục cùng viên thông thiên đều là đỉnh tiêm yêu vương có thể xưng di quốc đứng đầu nhất cường giả dù vậy cũng là không cách nào ngăn cản không ta chi lực dần dần đem tào dương lãng quên loại lực lượng này quá cường đại không thẹn với võ đạo đại thần thông chi danh muốn hay không xuất thủ giải quyết hết hai con yêu vương vĩnh viễn trừ hậu hoạn tào dương lắc đầu từ bỏ tìm đường chết suy nghĩ không ta mặc dù là võ đạo đại thần thông có thể nó c h u n g quy là một môn ẩn nấp thủ đoạn cũng không phải là dùng cho chiến đấu võ đạo đại thần thông trừ khi có thể trong nháy mắt đánh chết hai vị yêu vương nếu không một khi giải trừ không ta t r ạ thái chắc chắn sẽ lọt vào hai vị đại yêu liên thủ trả t h ủ tào dương có lòng tin chiến thắng viên hồng lục có thể viên thông thiên tuyệt không phải trước mắt có thể đối đầu tồn tại thực lực trước mắt vẫn còn nhanh chóng tăng lên kỳ làm gì nóng lòng nhất thời tào dương thật sâu nhìn viên thông thiên cùng viên hồng lục một chút giấu ở chỗ tối lẳng lặng chờ đợi bắt đầu hắn ánh mắt trọng điểm rơi trên người viên hồng lục viên hồng lục truy kích chính mình hồi lâu sớm đã lên sát tâm giết không được viên thông thiên chẳng lẽ còn không giết được ngươi cái này lục nhĩ mi hầu hai vị yêu vương tách ra thời khắc chính là đối viên hồng lục lúc độc thủ tào dương không có lãng phí thời gian lặng yên lấy ra một viên đồng tiền âm thầm lấy đồng tiền q u a n người xem kỹ lấy hai vị yêu vương lục nhĩ mi hầu viên hồng lục hoàn mỹ bắt t r ư ớ c chính mình yêu thuật thần thông lấy đi lực lượng của hắn về sau có thể hay không để nắm giữ yêu thuật thần thông nên đón chất biến thật là khiến người chớ mong tào dương lấy đồng tiền q u a n người quan sát viên thông thiên h ắ nội đ viên thông thiên nhận biết còn dừng lại tại sở quốc diện tuyệt sơ kỳ chỉ có hơn một vạn năm ngàn năm yêu ma đạo hạnh cho đến ngày nay không biết đạt tới thực lực của hắn đạt đến loại tầng thứ nào thông t í viên hầu mười vạn năm yêu ma đạo hạnh thần l inh cao giai thiên phú kim cương c h i khu yêu thần c h i lực thiên phú thần thông kim cương bất hoại vạn yêu quy tịch võ đạo cảnh giới hiện thanh cảnh đại viên mãn hiện thánh vật thông thiên côn quét ngang bắt hoang công pháp đấu chiến tâm viên kinh tầng thứ chín tự sáng tạo hôn thế bắt cực yêu thần độ thứ một ư ơ i hai tầng tự sáng tạo t h ầ n thông lớn nhỏ như ý bản sơn xuất nhập thanh minh ba đầu sáu tay pháp thiên tự địa lông khỉ phân thân trường trung táng côn bất diện tri khu họa địa vi lao hỏa nhãn kim tinh thiên yêu cộng chủ hỗn nộn yêu lực yêu cực t ứ thánh yêu c h ấ n b ắ t hoang vạn yêu c h i quốc yêu thần pháp tướng viên thông tiên quên lãng mục đích của chuyến này liền liền viên hồng lục thu hoạch được nợ thần sự tình cũng triệt để lãng quên thôi có vẻ kinh ngạc nhìn qua viên hồng lục yêu thần nhắc nhở nhiều lần không có kết quả minh bạch tào dương không biết sử dụng loại nào thần thông viên thông tiên triệt để đem nó lãng quên không chỉ có như thế liên đối lấy viên hồng lục tâm tư xấu xa cùng một chỗ quên mất cái này môn thần thông năng lực không chỉ có cực hạn tại tự thần tào dương tương quan sự t í c h cũng sẽ cùng theo ở tảng loại thủ đoạn này có thể xưng kinh khủng đáng tiếc không ta lực lượng còn chưa đủ không cách nào khiến yêu thần lãng quên chính mình viên hồng lục từ trước đến nay thần long tiến thủ bất kiến vĩ cố ý tránh đi chính mình mấy chục năm không thấy đã tìm thấy hắn còn muốn cho hắn nhận thủ hộ di cốt trách nhiệm đây là tự nhiên viên hồng lục không có cự tuyệt vội vàng đáp ứng đáp ứng làm một chuyện xuất công không xuất lực lại là một chuyện khác viên thông tiên nhẹ gật đầu cấp tốc bay khỏi nơi đây hắn quyên lãng mục đích của chuyến này chỉ có thể hầm hực chạy thể hầm viên ề hoàn thành. v hồng lục cảm thụ được thể nội đại lượng xa lạ yêu thuật thần thông thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần chèn phá đầu cũng không cách nào làm minh bạch đã xảy ra chuyện gì luôn cảm giác mình quên lãng cái gì viên hồng lục suy nghĩ k h é động liền muốn hoa gió mạ qua ly khai nơi đây một màn quỷ dị phát sinh nơi đây phảng phất có được cái gì hạn chế không cách nào sử dụng đ ồ n thuật ly khai họa địa vi lao viên hồng lục ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời trên không trung vạn rằm không lây họa nhãn kim tình trạng thái có thể nhìn thấy người bình thường không cách nào nhìn thấy màu đỏ sầm kết giới vạn g i ọ chi vực đều bao quát ở bên trong hoa địa vi lao một mực tồn tại không có bởi vì viên thông thiên lãng quên mà biến mất tối t ă m mở mịt khí lưu từ bầu trời hiện hiện hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng m á h liệt lan tràn đến xung quanh bốn phương tám hướng hoa địa vi lao trong kết giới hết thể sinh linh đều là khí sáng mục tiêu công kích đây là hỗn độn yêu lực viên thông thiên điên rồi sao hắn muốn giết ta viên hồng lục mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi v ư ợ n tay nắm địa hướng phía nơi xa phi nước đại ý đổ tránh né lấy trên bầu trời rơi xuống tối t ă n mở m ị khí t ư c màu xám khí tức tựa hồ cực kỳ đáng sợ viên hồng lục dốc hết toàn lực trốn tránh không nguyện ý nhiễm mảy、may. tào dương giấu ở cách đó không xa ngồi chờ viên h ồ n g lục vốn cho rằng thi triển võ đạo đại thần thống không ta viên thông thiên quên lạm chính mình liền có thể tránh thoát một tiếp kết quả chờ tới hỗn độn yêu lực tào dương không có đạt tới h i ể n thánh cảnh không cách nào phát huy ra không ta toàn bộ u y năng mặc dù l ừ a gạt được viên thông thiên nhưng không có g i ấ u giếm được yêu thần cái này nhất định là yêu thần từ đó cản trở thật sự là phiền phức ca tào dương nhìn qua hướng phía phương đông chạy như điên viên thông thiên cái này ra hỏa cũng bị viên thông thiên bắn đi viên thông thiên không thèm để ý cùng một chỗ đánh thiên hạ huynh đệ chết sống làm sao bây giờ tào dương rơi thân r ê viên n người thể cùng ư i vật trang sức. Dương thân thể cùng yêu khí màu o trạng xám một khi tiếp xúc chỉ cảm thấy cường đại ô nhiễm chi lực chui vào thân thể huyết nhục bạo động bắt đầu đầu mèo hổ trào chân nện đầu thô luồng đôi rắn tức cánh năm màu đôi l n g khỉ các loại khác biệt yêu hóa huyết nục từ làn da bên ngoài chui ra đã từng nắm giữ các loại cường đại yêu thuật cùng yêu đạo thần t h ô n g giờ k h ắ c này bắt đầu phản vệ tự thân huyết nục hóa thành khác biệt yêu ma không kịp chờ đợi chui ra thân thể muốn trùng hoạch tự do tào dương có loại dự cảm chỉ cần bỏ mặc một đoàn huyết nục biến thành yêu ma rời khỏi thân thể chính mình sẽ mất đi đối ứng yêu thuật thực lực cũng sẽ vĩnh cửu hạ xuống tất cả yêu thuật c ù n g yêu đạo thần thông toàn bộ lý thể cũng liền cách cái chết không xa lòng hồ chân ngục chấn tào dương toàn lực vận chuyển lòng hồ chân thân thân thân thân thân thân khó khăn lắm ngừng lại huyết đục chạy không cách nào triệt để chấn áp long h ổ chấn n g ụ c chân thân phẩm dai quá thấp cho dù chính mình có cường đại thể phách cũng là không cách nào chấn áp hôn đ ộ n yêu lực một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới tào dương giang chống đỡ lấy thân thể đ ỗ n g nhiên không có vào hoang cổ kính bên trong giới thiên diễn d u n g hợp lô tốn hao thời gian hơi dài chính mình mất đi đối ứng công pháp trạng thái duy nhất có thể lấy vận dụng chính là thiên diễn v ạ năm n thọ nguyên đầu nhập trong đó, nhanh chóng diện hóa bắt đầu tào dương cố gắng khống chế thân thể thả người nhảy vào luyện yêu hổ khống chế đạo văn sáng lên luyện hóa tự thân hòa diễm từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới nương theo lấy thiên yêu h ỏ a thần chi lực dẫn đạo chui vào các vị trí cơ thể luyện hóa biến thành các loại yêu ma dị hóa huyết đục long hồ c h ấ n ngục cùng luyện yêu hồ phối hợp rốt c ụ c ngừng lại biến hóa chuyện này chỉ có thể tác dụng tại mặt ngoài tốn hào rất lâu mới có thể giải quyết triệt đề lưu cho mình thời gian không nhiều lắm không bao lâu thiên diễn diễn tính kết thúc hoàn toàn mới ký ức tràn vào thân thể âm dương long hồ trấn ngục thần ma thân hiện thánh cảnh mới có thể phát huy toàn bộ uy lực âm h ổ trạng thái chân khí cùng võ kỹ uy lực tăng lên 68 lần trăm tà không vào ngoại tà chớ sâm chân khí có thể thu nạp nhận tổn thương lúc công kích có thể đem thứ nhất cho nổ phát dương long trạng thái thân thể lực phòng ngự tăng lên đến 68 lần c h ấ n áp tà ma chi khí âm ma tà đạo lực sát thương tăng lên đến 136 lần âm dương long h ổ thái thu hoạch được âm h ổ cùng dương long t ă n g phúc thu n o ạ c h được âm hổ cùng dương long tam phúc thu hoạch được âm dương chi khí hạn mức cao nhất giống như là tự thân một lần âm dương nhị khí tích lũy đến cực hạn góp nhặt â m dương long hồ khí sẽ toàn bộ bạo phát đi ra tào dương nhìn qua âm dương long hồ chấn ngục thân ma thân trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên long hồ chấn ngục thân cơ sở hơi thấp không có đồng nguyên võ đạo tuyệt học tới dung hợp không có niềm tin tuyệt đối đem nó tăng lên tới võ đạo đại thần thông cấp độ kết quả ngoài dự liệu ngoại đạo hành o luyện chi pháp n ê n đón chất biến tào dương không chút do dự thi triển âm dương long hồ chấn ngục thân ma thân kỳ dị lực lượng tại thể nội sinh sôi cấp tốc lưu chuyển toàn thân sau m ộ t k h ắ c thân thể rúng động màu trắng đen t r ạ c dương long thái màu trắng đen t r ạ c cuối cùng dừng lại tại màu trắng hình thái một đầu bạch long hiện hiện n ử a mặt lên trời gào thét long ngâm phía dưới vạn t chấn áp tất cả nhận hỗn độn yêu lực ô nhiễm mà phát sinh nhiều sóng huyết đ ụ c khôi phục thành nguyên bản bộ dáng từng đoàn từng đoàn dòng khí màu xám c ư ơ n g ép từ thể nội gạt ra nồng đậm dương khí đem nó nhóm lửa cháy h ừ n g h ự c bắt đầu loại này yêu khí chất lượng cực cao ự c c cho dù dương long chi khí có được k hắt chế hiệu quả cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó đốt cháy chống không âm hổ thái màu trắng cấp tốc tối lui d ầ n d ầ n hóa thành thuần màu đen một đầu hát hổ tại thể nội hiện hiện h á miệng đem tất cả hỗn độn yêu khí toàn bộ hốt vào trong bụng đến tận đây hỗn độn yêu khí cuối cùng vũ an điểm xuống tới không còn làm loạn tào dương không tâm niệm v ừ a động người đã ly khai nơi đây hoang cổ kính bên trong giới đi qua thời gian một c h é n trả ngoại giới đi qua thời gian cũng không dài họa địa vi lao bên ngoài khu vực đều biến thành màu xám lượng lớn hỗn độn yêu khí vô cùng vô tận phóng tầm mắt nhìn tới giống như đưa thân vào một mảnh yêu khí hải dương viên hồng lục trên thân tận hiện vạn yêu trí tướng từng cái yêu ma đầu hoặc thân thể bên ngoài l ù i bọn chúng phản phất vật sống ứng ứng lực muốn tránh thoát viên hồng lục trói buộc mạnh như viên hồng lục cũng khó có thể tại hỗn độn yêu lực hạ kiên trì quá lâu thực lực mạnh nhất ngũ sắc h ổ n g tức dẫn đầu từ phía sau cái mông bay ra vớt cá viên hồng lục năng lực khống chế lần nữa trượt một cái thanh loan theo sát phía sau đồng dạng u ố t cánh chim đào tẩu thực lực càng yếu càng ngày càng nhiều lực lượng bị yêu ma mang đi cuối cùng yêu ma đạo hạnh t ậ n không viên hồng lục cho dù toàn lực phản kháng cũng không cách nào cải biến kết quả chết thảm vận mệnh đã chú định đúng vào lúc này viên hồng lục hình như có nhận thấy mở mắt ra và v ệ n tia máu trong mắt nhìn chăm chú xuất hiện trước mặt nhân loại tào dương giờ khắc này phúc trí tâm linh mất đi ký ức một lần nữa trở về ta có thể cứu ngươi bất quá nguyên g u y ệ n ý nỗ lực cái gì vay giá tào dương mang trên mặt nghiền ngâm tiếu dung hắn đứng tại phun trào khí sám chiều bên trong hôn đột yêu khi đối với hắn không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng tựa như vạn pháp bất sâm trước đây không lâu chính mình chỉ có thể ở viên hồng lục truy kích hạ trật vật chạy trốn cho đến ngày nay hai người tình thế người chuyển viên hồng lục biến thành cầu sinh người ai dám tiếp xúc nợ thần bồ thí viên hồng lục nhìn chằm chằm tào dương ánh mắt lộ ra không cam lỏng không chút do dự nói ta dù có chết cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện chỉ cần mình tiếp nhận nợ thần xin giúp đỡ một thân đạo hạnh đều muốn biến thành người khác áo cưới viên hồng lục há có thể cam tâm hai bên đều là tuyệt lộ hắn một con đường đều không muốn đi chỉ ít ta có thể báo thù cho ngươi ngươi nguyện ý nhìn thấy ngươi kẻ thủ tiêu giao thế gian sao viên thông thiên đã từng cùng ngươi liên thủ đánh thiên hạ ngươi cam tâm biến thành hắn đã đặt chân sao viên hồng lục gõ chặt giang quan không có nhà ra tào dương lắc đầu nói thật sự cho rằng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao hắn dội ra thủ trưởng một chảo bắt được một đầu chạy ra viên hồng lục thân thể giao lòng tiện tay đem một viên đan dược cho mượn nó thuận lợi đem nó chuyển hóa làm lợn ô lực lượng cũng theo đó cùng một chỗ du nhập g n tự thân hỗn độn yêu khí ô nhiễm huyết mục sinh ra yêu linh không có trí tuệ chỉ có ăn bản năng tào dương nhẹ nhóm đem nó chuyển hóa thành lợn ô so với trực tiếp đem viên hồng lục chuyển hóa làm lợn ô chỉ là dùng nhiều phí chút sức l ự c tôi h kết quả không có bất kỳ thay đổi nào viên hồng lục nhìn thấy một màn này trong mắt vẫn còn tồn tại quyết tuyệt cũng cùng theo tiêu tán đáp ứng ta viên hồng lục nhìn về phía phun trào khí s á m trong mắt lộ ra khắc cốt minh tâm h ậ n ý nói giết viên thông tiên hai con đường đều là từ lộ tự nhiên muốn lựa chọn đối với mình có lợi nhất một đầu viên thông tiên đem mình làm cái bô sử dụng hết liền é m lẽ ra trả giá đắt đã ngươi muốn ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn mọi người cùng nhau chết trên hoàng tuyền lộ có người bồi ta cho ngươi mượn long hổ âm dương khí cùng hoang cổ kính tào dương đem hoang cổ kính cho mượn viên thông thiên hoang cổ kính bên trong giới có lượng lớn tài phú giá trị cao đến khó lấy đánh giá cho dù lục nhĩ mi hầu có được năm vạn năm đạo hạnh cũng có thể trong nháy mắt thu lấy tất cả nợ nần thu nợ tào dương không do dự quả quyết thu lấy nợ nần viên hồng lục thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu lực lượng nhanh chóng tràn vào tào dương thể nội thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được bốn mươi một nghìn bảy mươi bốn năm thọ nguyên huyết mạch chi lực một trăm điểm thiên phú lục nhị thính thiên bốn nghìn năm trăm ngày phú điểm huyết mạch tri p ệ một trăm thiên phú thần thông、điểm. hoàn mỹ bắt t r ư ớ c 4.500 n g à y phú thần thông đ i ệ m tịch đạo huyết sắt quyền 10.000 võ đạo thần thông đ i ệ m tâm ma kiếp 53.316 t h ầ n thông đ i ệ m nhìn rõ tam giới 53.316 t h ầ n thông đ i ệ m p h á p thiên tượng điện năm m ư a ba t r ă t h ầ n thông đ i ệ m viên hồng lục cái chết chỉ là bắt đầu cái này yêu ma hoành hành thời đại nhất định ở trong tay chính mình kết thúc chương 309. vạn yêu c h i quốc yêu cực t ứ thánh chương 309. vạn yêu c h i quốc yêu cực t ứ thánh đi chết đi bầu trời chuyển đến gầm lên giận dữ một đầu vạn trượng cự viên từ trên trời giáng xuống lượng lớn yêu lực tựa như hải khiếu cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác viên thông thiên không hề bị đến không ta ảnh hưởng khôi phục đối tào dương ký ức không chút do dự d é t tới đây kinh khủng k h í lãng b ú t lên một cái ba đầu lục tí cự viên hợp nắm một cây vạn trượng t h ầ n thiết mang theo lừng lẫy kim sắc qua mang đập t ầm ầm hạ thiên địa ngưng trệ vạn vật tiên tính duy chỉ có cây t i ê n nện xuống cự côn không bị ảnh hưởng đập xuống giữa đầu một kích này không có lưu lực thế tất yếu đem nó triệt để trong v i tào dương chỉ cảm thấy thân thể lông tơ đứng đấy một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đấy viên thông thiên không giữ lại chút nào một kích tạo ấ t một đập nát thành t nhiên côn bùn. Hắn không có đón nghĩ, muốn chỉ sẽ bị có đập đỡ ý m lánh phóng tranh thể trọi Tào nẽ, cứng. chỉ có, mình, không nẽ, chỉ có cứng. dương không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị một côn đập nát thành thịt nát t h i ê n yêu chi lực thiên xả biến ẩm dương long hồ thái đáng được ăn mừng chính là một bộ phân thần thông không bị ảnh hưởng còn có thể thi triển cường đại phòng ngự thần thông cùng võ đạo đại thần thông tạo dương hóa thành một đầu cựu thủ c ự mãng dán dài ngạn trượng màu đen nhánh trên lân phiến lưu chuyển lên đen trắng chi khí âm dương cự mãng mắt trái giống như ngày mắt phải giống như t r ă n g âm dương nhị khí giống như long giống như hổ long hổ sen lẫn ngưng tụ thành sinh sinh bất tức âm dương thái Giờ khắc Giờ cực đổ. nhị à y tựa n ư là thiên đ a âm dương nhị khí hóa thân thông thiên cự côn khoảnh khắc liền đến vào đầu đánh xuống chín cái đầu rắn phun ra dây dưa đen trắng âm dương nhị khí loại này khí lưu có âm dương long hổ thái hiệu quả có thể trừ khử lực lượng âm dương nhị khí quấn quanh trên đó bọn chúng cùng côn thân lưu chuyển màu xám hỗn độn yêu lực va chạm nhau trong lúc nhất thời không cách nào đem nó cho bụi nó vượt xa họa địa vi lao hỗn độn nói đúng ra đây cũng không phải là viên thông thiên lực lượng mà là đến từ yêu thần hỗn độn yêu thần lực v a n h thông thiên cự côn nệ n xuống đều thế cùng tịch lực lượng kinh khủng đem âm dương cựu đầu xa nhập vào lòng đất chỗ sâu t ừ n g đạo sâu không thấy vết rách giống như răng khắp nơi to lớn mạng nệm mỗi một đạo đại địa kẽ nước đều sâu không thấy đáy tựa như có thể thông hướng không đáy v ự c sâu kinh khủng nhất vẫn là thông thiên cự côn vùng đánh những nơi đi qua không gian vỡ nát thành dài vạn dạp lòng bọn chúng một mực ở vào sụp đổ trạng thái thật lâu không cách nào khép lại loại này không gian hủy diệt vết tích đem sẽ lâu dài chú lưu thẳng đến thế giới hủ Viên thông tin ê trong mắt hiện ra kim băng gắt gao nhìn c h ă m chú cự côn phần đôi k i a phiến đủ ám t ĩ n h mịch vực sâu lòng đất chỗ sâu cựu đầu x à thủ vẫn còn tồn tại hai khói trắng đen hóa thành không ngừng lưu chuyển âm dương thái cực đồ tất cả đến kinh lực cùng lực lượng hủy diệt đều bị âm dương thái cực đồ thu nạp không những chưa từng đem nó đánh nát thành b ù n v ả y rắn cũng hoàn hảo không chút tổn hại kinh k h ủ n g một côn nhìn như lực phá hoại k i n h người đủ để hủy thiên diệt đ ị a n h ư n g tại âm dương long hồ thái cực đồ bảo vệ dưới tạo thành tổn thương có hạn dù vậy tạo dương biến thành âm dương cựu đầu xa trạng thái không tốt chỉ vì viên thông thiên một côn chi lực lực phá hoại vừa v ặ n vượt ra khỏi âm dương long h ổ thái thu nạp hạn mức cao nhất một k í c h này tương đương với tự thân sức thừa nhận một trăm ba mươi sáu lần bởi vậy có thể thấy được vừa rồi một k í c h đáng sợ đến cỡ nào lại đến đồng dạng một k í c h mình tuyệt đối không chịu được nổi viên thông thiên mặt lộ vẻ vẻ khó tin không nghĩ tới tào dương thân thể hoàn hảo không chút tổn hại tào dương không phải viên hồng lục đối thủ chỉ dám chạy trốn gan này nhỏ nhát gan giá hỏa tại sao có thể có thực lực như thế đã có như thế thực lực đối mặt viên hồng lục vì sao muốn chạy trốn cái này làm cho người không thể tưởng tượng viên thông thiên không lo được suy nghĩ sâu xa nguyên do trong đó ý niệm duy nhất chính là giết chết tào dương chấm dứt hậu hoạn cầm thông thiên cự côn thủ trưởng dùng sức ép xuống hỗn độn yêu khí hóa thành c h ấ n áp chi lực dần dần đem nó ép vào đại địa nhất c h ỗ sâu phá tào dương không nguyện ý ngồi chờ chết vậy r ắ n hạ dài ra hai đầu nhân loại cánh tay âm dương long h ổ thái cực đồ thu nạp lực lượng tại thiên biến hóa long k ỉ n h dưới diễn hóa thành đánh từ s a ngưu l k ỉ n h tiếp theo lấy huyền minh âm lôi trưởng đánh ra thủ trưởng đối đẻ ở trên người thông thiên cự côn vỗ nhẹ nhẹ kích trưởng lực cách thông thiên cự côn đánh vào tay cầm thông thiên cự côn trên thân viên thông thiên. viên thông thiên chỉ cảm thấy thể nội nhiều hơn một cỗ cực kỳ cường đại âm nhu trường lực bọn chúng không ngừng tại thể nội tổ hợp hóa thành từng k h ỏ a màu thâm đen lôi hoàn đây là thứ độ gì viên thông thiên ý thức được tình huống không ổn không lo được đi quản thông thiên cự côn hạ thân ảnh quanh thân lưu chuyển lên thanh sắc q u a n mang sinh sinh bất ước bất diệt chi thể vận chuyển tới cực hạ thân thể gần như bất hủ bất diệt hôn đột yêu thần lực phản g p h ấ t sống lại bọn chúng từ xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh mà đến liền muốn chôn vùi xuất hiện tại thể nội màu đen lôi hoàn đáng tiếc hành động vẫn là chờ một bước vê anh một cỗ lực lượng kinh khủng tại viên thông thiên thể nội n ổ tung từng cái màu đen huyết nhục lỗ thủng trải rộng toàn thân xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy viên thông thiên khiêu động nội tạng bày biện ra một mảnh cháy đen trạng thái có thể đủ gặp tâm dương long h ổ thái cực đồ chứa đầy một kích khủng bố cỡ nào một kích này tương đương với viên thông thiên liên thủ với tào dương giống như là hai người toàn lực một trường đánh vào viên thông thiên thể nội viên thông thiên tạng khí cháy đen một mảnh tổn hại nghiêm trọng duy trì có nơi trái tim trung tâm hoàn hảo không chút tổn hại trái tim nhan sắc hiện lên phần màu đen phía trên cắm bốn thanh chu t à nhận trên trái tim trải rộng quỵ dị đường vân tựa hồ bố trí một loại nào đó c h ậ t pháp một cỗ màu xám yêu lực không ngừng từ đó tràn ra quả tim này tựa hồ là hỗn độn yêu thần lực đầu nguồn đây là yêu thần gửi thân chi địa sao tào dương lấy đồng tiền q u a n người biết được viên thông thiên bí mật yêu thần gửi lại với hắn thể nội trái tim cùng yêu thần liên quan chẳng có gì lạ chưa nhìn thấy càng nhiều đồ vật viên thông thiên tạng khí cùng vết thương trên người tại bất diệt chi thể hạ cấp tốc khép lại trong chớp mắt huyết nục đã khôi phục như lúc ban đầu viên thông thiên hai mắt đỏ thấm như máu gác gao nhìn chăm chú trong hố sâu tào dương hai người xa xa đối mặt vừa rồi một k í c h k i a xác thực đáng sợ cái này đủ có thể chứng minh đối phương có đánh với mình một trận chi lực viên thông tiên thu hồi khinh thị thần s ắ c trở nên ngưng trọng lên t h i ê n yêu cậu chủ viên thông tiên phía sau hiện ra một bức hư h ảo thiên địa sơn hà bức tranh vạn yêu thần phục hội tụ ngàn vạn yêu lực và o m ộ t thân tào dương chỉ cảm thấy yêu thuật thần thông nhận áp chế khó mà phát huy ra vốn có uy lực uy lực mười không còn một biến thành chín đầu cự xả thân giải rút lại đến trăm t r ư ợ n g vô luận hắn đem yêu đạo thần thông uy lực tăng lên tới loại trình độ nào thiên nhiên nhận thiên yêu cậu chủ áp chế khó mà chiến thắng viên thông tiên vạn yêu tri quốc lượng lớn yêu khí màu xám tràn vào lưng hậu thiên sơn hà bức tranh thần phục vạn yêu môn đôi mắt linh động p h á n phất sống lại bọn chúng không kịp chờ đợi từ trong bức họa trôi ra thân thể từ hỗn độn yêu lực ngưng tụ m à thành hóa thành từng cái hình thái khác nhau yêu ma chuột châu hổ thỏ long cùng rắn các loại thường gặp yêu ma vô số kể cũng có quỳnh yêu tam t ú c kimô tất phương cùng lôi bằng các loại hiếm thấy yêu ma bọn chúng p h á n phất sống lại vạn yêu môn đi ra thiên địa sơn hà bức tranh sắt na cùng nhau đem mục tiêu khóa chặt tàu dương giờ khắc này manh thu suất lồng trực tiếp hướng phía tàu dương đánh tới nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ là mỗi c h ỉ yêu ma đều là có thể so với yêu vương cấp độ viên thông thiên lại lấy sức một mình ngưng tụ ra hàng vạn con yêu vương trách không được viên ra có thể ổn trưởng vương quyền cái khác yêu vương hoặc là thần phục hoặc là t r u sát hầu như không còn chỉ cần di quốc còn có viên thông thiên còn tại vĩnh viên không hủy diệt này t à o d ư ơ n g minh bạch viên thông thiên thi triển thủ đoạn cũng không phải là toàn bộ bắt nguồn từ tự thân càng nhiều hơn chính là yêu thần lực lượng giờ khác này hắn không chỉ có là đang cùng mười vạn năm đạo h à n h viên thông thiên đại chiến đồng dạng cũng là đang cùng một vị yêu thần chiến đấu lấy một địch hai âm dương long h ổ thái cực đồ kết hợp tự thân một kích toàn lực đều không thể giết chết viên thông tin ê lại thêm một cái chưa thi triển toàn lực yêu thần phần thắng xa vời t h ô i không cẩn thận sẽ còn chết thảm tại chỗ chính mình đem võ đạo cảnh giới tăng lên tới hiện thánh cảnh giới lại đem nắm giữ võ đạo toàn bộ đ ể thăng làm võ đạo đại thần thông đến lúc đó mới là chính mình thời đỉnh cao thực lực còn có tăng lên cực lớn không gian làm gì hôm nay mạo hiểm t à o dương ý niệm tới đây quả quyết thả người nhảy lên hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía nơi xả chạy như điên người chạy ra một nạn trượng thân thể b ỗ n nhiên ngưng trệ hiện ra màu xám trắng trạch hai chân cấp tốc biến thành thành t h hóa đá chi lực đây là vạn yêu bên trong con nào đó yêu ma xuất thủ vạn yêu c h i quốc ngưng tụ ra yêu ma cũng không phải là chỉ có chém giết gần người năng lực tựa hồ còn nắm giữ lấy yêu ma bản thân yêu ma đạo thần thông chỉ cần đem người lưu lại ở đây số vạn yêu vương đủ để đem nó làm hao mòn đến chết tàu dương vội vàng vận chuyển âm dương nhị khí đen trắng chi khí những nơi đi qua hóa đá màu xám trắng chạch mang theo màu xám trắng mảnh vụn từ thân thể bong ra từng màng hai chân cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa có năng lực hành động hắn vừa chạy vội ra mấy ngàn trượng càng nhiều yêu đạo thần thông ùn ù n kéo đến tâm chuyển hôn thuật một cái h ồ yêu phát ra k h ẽ đều, tào dương chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung liền muốn ly thể cũng cùng xa xa h ồ yêu trao đổi đây là h ồ yêu đạt tới vạn năm yêu ma đạo hạnh mới có thể nắm giữ thần thông tâm c h u y ể n hồn thuật có thể để mục tiêu linh hồn chuyển rời đến h ồ yêu thể nội h ồ yêu đem chiếm cứ cũng k h ô n g chế mục tiêu thân thể giữa hai bên hoàn thành về mặt thân phận chuyển đổi đến lúc đó trốn được linh hồn chạy không được đụ thể định linh p h ụ c thân không thân thuận loạn tâm thần không cho tào dương nửa điểm chạy trốn hy vọng những này yêu vương nhóm không muốn lấy nhất kích tất sát chỉ là đem người cưỡng ép lưu lại lực lượng một người cuối cùng có hạn há có thể ngăn cản vạn vị yêu vương chiến thuật xa luân tào dương minh bạch vạn yêu môn dụng tâm h i ể m ác quanh thân hắc khí nhị khí lưu chuyển hóa thành sinh sinh bất tức thái cực đồ vạn pháp bất xâm t r ă m tả không vào thêm đại trên người hữu hình hoặc vô hình thần thông đều bị âm dương long h ổ thái cực đồ xoắn át tích xúc tại âm dương long h ổ thái cực đồ bên trong chỉ có định linh chi phong loại ảnh hưởng này do thần thông mới có thể đối tự thân tạo thành một chút ảnh hưởng chạy trốn tốc độ xuống trượt vạn yêu đang lấy tốc độ kinh người tới gần viên thông thiên đứng tại chỗ hôn đ không biết đang nổi lên loại nào cường đại thần thông không hề nghi ngờ một khi buộc phát thời điểm nhất định long trời lở đất cái này đem viễn siêu ra âm dương long h ổ trạng thái tiếp nhận hạn mức cao nhất tào dương nhìn qua xa cuối chân trời họa địa vi lao kết giới không có đ ộ n thuật t ư ơ n g trợ khó mà thời gian n g ă n đến chỉ có thể mạo hiểm thử một lần trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn không lùi mà tiến tới xông vào yêu vương trong đám mặt cho từng cái yêu ma công kích rơi vào trên người âm dương long h ổ khí không ngừng tại quanh thân vân quanh hóa thành sinh bất tức thái cực đồ chuyển động không nớt yêu vương nhóm công kích một khi rơi vào âm dương long hồ thái cực đồ bên trên đều sẽ bị h không cách nào t h ư ờ n g tới tự thân mảy may một vị yêu vương lực lượng cũng không tính kinh người không chịu nổi số lượng nhiều âm dương long h ổ thái cực đ ồ vẹn vẹn thu nạp hơn ngàn vị yêu vương công kích đã đạt đến cực hạn đối mặt từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới càng nhiều lực lượng tào dương không có chút nào tiếp xúc ý nghĩ vội vàng né tránh hắn hướng dẫn theo đà phát triển âm dương long h ổ thái cực đ ồ bên trong thu nạp lực lượng nhận thiên biến hóa long tỉnh dẫn dắt cấp tốc hóa thành trời ngông tỉnh tỉnh lực đã không cách nào thi triển đột thuật vậy liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn giờ khác này tốc độ phảng phất đột phá trong cõi u minh hạn chế chỉ cảm thấy thế giới phảng phất trở nên chậm từng cái yêu vương sắp hướng về thân thể công kích trở nên chậm c h ạ m phảng phất từng cái sắp sửa liền m ộ t lão nhân chậm dại đối với mình xuất thủ công kích các loại yêu đạo thần thông công kích cũng tại thời khắc này trở nên chậm c h ạ q uy tích có thể thấy rõ ràng chỉ cần mình nguyện ý có thể dễ như t r ở bàn tay né tránh đây cũng không phải là thi triển đ ộ n thuật cùng thần thông mà là tốc độ nhanh đến một loại không cách nào tưởng tượng cực hạn tào dương lần đầu cảm nhận được loại này thể nghiệm tốc độ nhanh đến nhất định tình trạng thế giới đều ở trước mặt mình trở nên chậm chạp cùng lúc đó viên thông thiên bỗng nhiên mở mắt ra thân thể bắt đầu phát sinh nhiều sóng đầu hóa thành màu xanh đầu rồng sau lưng mọc lên màu đen mai rùa tay là bạch hổ trảo đôi là màu đỏ d i ễ m đôi u chỉ có chỗ ngực còn có viên yêu đại biểu vật lông yêu cực tứ thánh theo thứ tự là thanh long bạch hổ chú tước cùng huyền vũ tứ thánh chi lực ngay tại đẻ xuống cái gì chỗ ngực viên hầu hình thể trở nên càng ngày càng nhỏ viên thông thiên biến thành yêu cực tứ thánh ánh mắt hóa chặt tào dương bỗng nhiên tấn công mà đến tốc độ so với cái khác yêu vương nhanh gấp trăm lần không thôi dù vậy tốc độ như cũ chậm chạp huy động hổ trảo sinh ra màu trắng phong mang cùng quỹ t Tàu d ư ơ ngày đối viên tiên thông thiên chính l một q u ề n nhẹ nhõm đem nó đánh bay ra ngoài đáng đem bay ra tiếc, khác ô n dương long g có âm hổ h t i ự lực c đồ đến thu nạp n mà l ư ợ gặp một một thông tiên kích khác lực có hạn, chỉ là để viên thông thiên ngực hạn, nhiều này viên Ngày là vi đạo để đỏ. g dấu lại tàu dương cảm thụ được cực tốc chi lực ngay tại nhanh chóng biến mất cưỡng chế tiếp tục lưu lại nơi này suy nghĩ thân thể hóa thành một đạo thiểm điện cấp tốc đã tìm đến cự l y gần nhất màu đỏ kết giới cả hai cự l y chừng cách xa mấy trăm dặm giờ khác này phản phát xúc địa thành thốn trước mắt liền đến tốc độ cùng lực lượng kết hợp chung đ i ệ đụng vào màu đỏ sầm kết giới bên trên màu đỏ kết giới tinh bích trên xuất hiện một đạo nhân hình khe tại chỗ đã không thấy bóng người tào dương đã mất đi hạn chế không chút do dự thi triển thần phong tiêu gia du cứ thế biến mất vô tung viên thông thiên biến thành yêu cực tứ thánh phát ra rít lên một tiếng đưa mắt nhìn bốn phía cũng tìm không được nữa tào dương tung tích vạn yêu môn thi triển thần t h ô n g đang muốn báo ra tào dương p h ư ơ n g vị đ ú n g vào lúc này yêu vương nhóm trong mắt lóe lên vẻ m ở mịt tào dương là ai chương ba trăm mười lấy lực chứng đạo khai thiên môn chương ba trăm mười lấy lực chứng đạo khai thiên môn tào dương liên tiếp thi triển thần phong tiêu giao du cùng xúc đ ị a thành thốn triệt để biến mất tại bắc phong phủ thành địa giới bắc phong phủ thành cùng chung quanh phụ thành mười phần hỗn loạn vô sinh đạo thiên ma giáo cùng huyết ma giáo các loại đông đảo t à thần thế lực dầu dếm có thể xưng nhất hỗn loạn c h i đ ị a triều đình vì dễ dàng cho k h ô n g chế khi tất yếu đem nó một mẹ h ố t gọn ngầm cho phép t à thần thế lực ở chỗ này đóng trại năm dài tháng dài xuống tới bắc phong phủ thành xung quanh khu vực biến thành tà ma ngoại đạo căn cứ vô sinh đạo thiên ma giáo cùng huyết ma giáo nhóm thế lực vì tranh đoạt tín đồ lẫn nhau tranh đấu không ngớt những năm gần đây thực lực không tiến ng địa bàn biến động mười phần bình thường cho đến ngày nay bắc phong phủ thành đã bị vô sinh đạo một mực nắm giữ nơi tay tào dương võ đạo cảnh giới không đủ khó mà phát huy ra võ đạo đại thần thông không ta toàn bộ uy lực tuyệt đối không cách nào giấu giếm được yêu thần cùng thứ tư chỗ ẩn nút không biết khi nào bước vào viên thông thiên cùng yêu thần bố trí c ặ m ấy không bằng kẹo mấy cái đệm lưng xuống nước chơi sập xuống mọi người cùng nhau gánh chịu tào dương tại bắc phong phủ thành tìm được một chỗ để đó không dùng chạy viện dùng cho cư trú sau đó nhiệm vụ thiết yếu là đem hết khả năng tăng thực lực lên chỉ cần mình có thể tại viên thông thiên đổi tới trước đó có được chiến thắng thực lực hết thể vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải trước mắt tăng thực lực lên tổng cộng có hai cái phương hướng một cái là tấn thăng h i ể n thánh cảnh một cái khác là lợi dụng dung hợp lô cùng tiến diễn đạt được càng nhiều cường đại võ đạo đại thần thông hai bút cùng vẽ tê đ ầ u tinh tiến mới là tốt nhất giải quyết c h i pháp tào dương tiến vào hoang cổ kính bên trong giới thu lấy bang phái thành viên lợn thần các loại võ đạo cùng tuyệt học số lượng so trước đó lại tăng lên không ít thiên biến hóa long kình huyện tiên đạo nguyên trân kinh h nhau nhau thần, thần, có có biến, biến thần, thần phong âm tiêu r giao du nhiều lần chợ chính mình chạy thoát tào dương có thể sống đến bây giờ thần phong tiêu giao du không thể bỏ qua công lao chiến đấu trí chi đạo tốc độ cực kỳ trọng yếu đánh thắng được có thể qua đánh không lại cũng có thể thong rong ly khai chỉ cần mình tốc độ rất nhanh cần chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình thần phong tiêu giao du đưa vào thiên diễn tinh bản năm vạn tuổi thọ nguyên hóa là thôi diễn tư lương giúp đỡ tiến thêm một bước tào dương vẹn vẹn bảo lưu lại xúc địa thành thốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào đối mặt c ư ờ n g địch thời điểm chí ít còn có có thể chạy chối chết thủ đoạn hết thể chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống chính là yên lặng chờ thu hoạch thời điểm tào dương tấn thăng hiện thánh cảnh không khó thu lấy lục nhĩ mi hầu viên hồng lục toàn bộ lực lượng chỉ cần mình nguyện ý tùy thời có thể lấy thu nạp viên hồng lục lực lượng tấn thăng làm hiện thánh cảnh bất quá cái này cuối cùng không phải là lực lượng của mình vất chỉ thế ra đạt được bí sách bên trong ghi lại đại lượng hiện thánh cảnh tin tức muốn tấn thăng hiện thánh cảnh ngoại trừ thức tỉnh cùng tự thân phù hợp h i ể n thánh cùng võ đạo thần thông bên ngoài trọng yếu nhất chính là tuân theo lựa chọn của mình đi đường nhân tri đạo tương lai thành tựu có hạn võ đạo trước mắt cực hạn là h i ể n thánh cảnh có thể đối tào dương cũng không phải là như thế chỉ cần còn có một khả năng nhỏ n h i tính hắn cũng không nguyện ý đi cược càng không muốn chính mình dừng b ư ớ c không tiến tương lai đường còn muốn dựa vào chính mình đi xuống tào dương kiên định suy nghĩ lấy ra bất chỉ ra bí sách cẩn thận nghiên cứu tấn thang hiện thánh cảnh trước cần minh nộ chính mình võ đạo tri lộ mỗi người đối võ đạo nhận biết khác biệt kết quả đều có khác biệt cuối cùng ngưng tụ ra hiện thánh tri tướng cũng không hoàn toàn giống nhau Nổi nổi t à như vậy ta nói là cái gì tào dương ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mờ mịt hạn tượng như thân ở tại nhất diệp cô chu bên trong đưa mắt nhìn lại xung quanh bốn phương tám hướng đều là mông lung bao phủ biển lớn không phân rõ chỗ nào mới là chính mình tiến lên phương hướng thấy rõ tương lai nói đây là tấn thăng hiện thánh cảnh phải qua đường nếu như chính mình nội tâm không cách nào kiên định càng không khả năng dùng cái này hóa thành võ đạo nền tảng g õ khai thiên môn tào dương quay đầu quá khứ chẳng qua là nội nhập giới này người một cái khách qua đường thôi vốn nên tùy tâm sử dụng trò chơi nhân sinh không hưởng công thượng thiên để cho mình sống lâu một đời nay phương thế giới yêu ma hoành hành yêu ma xem nhân loại như x ú c vật chó r ơ m chính mình trung quy là người không miễn ý nhìn thấy đồng tộc người biến thành yêu ma đỡ đói hai chân dê lúc này mới có đánh nổ yêu ma thế đạo ý nghĩ chính mình đạo là cái gì đường gặp bất bình rút đao tương trợ hiểm nghĩa chứ ác dương thiện c h ẳ n yêu vệ nói nhân thiện tào dương lắc đầu chừng ác dương thiện là chính mình sợ cầu mong muốn bất quá hắn cũng không phải là thánh tâm tràn lan hạng người ác nhân liền muốn vĩnh viễn trừ hậu h o ạ hối cải để làm người mới cái này có thể cứu sống bị bọn hắn làm hại người sao hắn tôn trọng chính là ưu tiên bảo toàn bản thân vẫn có dư lực tình hố giới không ngại thuận tay giúp trên một tay cái này cuối cùng cùng thế tục định nghĩa có điều khác biệt mình muốn cái gì tào dương nhắm mắt lại chính mình phảng phất về tới chu gia về tới cái kia k h ó tuổi ăn không đủ no mặc không đủ ấ m mỗi ngày không có làm không hết sống còn muốn chịu được lưu quản sự doi ra chương lục yêu hóa chính mình nhược tiểu nhất thời điểm suýt nữa tao ngộ yêu ma đập vào mặt giết chu gia trong lòng còn có á c ý chính mình muốn chạy trốn bước không qua cao lớn từ viện lần đầu đối mặt miêu yêu chính mình phảng phất trong bàn tay chi chuột tính mạng hoàn toàn giao cho tay yêu ma nhân sinh bất đắc gì không ai qua được lòng có đ ộ c mà người bất lực nếu như có được tuyệt đối lực lượng lưu quản sự sao dám cắt xén đồ ăn tham ô tiền của mình tại sao chu gia biết được chính mình là một vị cường đại võ giả sao dám thu chính mình làm nô nhất định là phụ chính mình là thượng khách đưa trả lại cho chính mình văn tự bắn mình miêu yêu nhìn thấy bây giờ chính mình tuyệt không dám phát lên đối với mình xuất thủ suy nghĩ chính mình có thể có hôm nay suy cho cùng vẫn là thực lực tiến bộ chính thức có được không vì bên ngoài bóng người vang tùy tâm sở d ụ n g lực lượng nếu không phải như thế chính mình còn đợi tại chuộc thân cho mình cơ hội cái này trung quy là thực lực làm chủ thế đạo mà ta muốn theo đuổi một mực là lực lượng như vậy chính mình theo đuổi cũng là lực c h i đạo tào dương phản phất đẩy ra b ồ i rối đã lâu mê vụ trước mắt rộng mở trong sáng hắn suy nghĩ khái động đã ly khai hoang cổ kính bên trong giới đứng tại trong sân giờ khắc này người cùng tiên địa giao cảm chỉ cảm thấy thiên địa trở nên bao la vô cùng thân thể phảng phất bị thiên địa hấp dẫn cấp tốc cấp cao ấ c dường như muốn bay hướng bầu trời c h ỗ sâu vô sinh đạo giáo chủ không khỏi vì đó phát lên một cỗ cảm giác kỳ dị lại không minh bạch loại cảm giác này nguồn gốc từ nơi nào đúng vào lúc này một cổ thanh âm từ trong lòng vang lên hắn muốn tấn thăng hiện thánh cảnh hơn ba trăm năm không còn xuất hiện một cái tân tấn hiện thánh cảnh võ thánh đáng tiếc đây không phải là võ đạo thời đại cái gì hiện thánh cảnh ta vì sao không nhìn thấy người vô sinh đạo giáo chủ đưa mắt nhìn một phía lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì bầu trời sáng sủa vạn rắm không mây nào có tấn thăng hiện thánh cảnh người người đã không phải vô sinh đạo nhân vẫn là đi theo võ đạo cùng một c h â mai t ă n g đi vô sinh đạo giáo chủ trong lòng vang lên sau một khắc hán thủ trưởng không bị k h ô n g chế bóp lên phát quyết một đoàn to lớn hỏa đoàn từ lòng bàn tay ngưng tụ thành hình hướng phía xa xa tào dương thẳng đến mà đi hỏa diễm tại bầu trời sống lại hóa thành một cái ngàn trượng hòa đ i ể u mang theo kinh khủng nhiệt độ cao hướng phía bầu trời bay lượn mà đi người bình thường nhận võ đạo đại thần thông không ta ảnh hưởng đem nó lãng quên không cách nào nhìn thấy bay ở cựu tiên thân ảnh vô sinh đạo tổ cũng là thần linh cấp độ c ư g i ả cứ việc thực lực nghiêm trượt kém xa đỉnh phong thời k n h ư c ũ có đối ứng b ị cách hắn xuất thủ không chỉ có là muốn đánh gãy hợp đạo trạng thái càng là muốn đem tấn thăng h i ể n thánh cảnh n ử a bước võ thánh đốt sống chết tươi tào dương bay ở giữa không trung đôi mắt bên trong hiện ra hỏa diễm ra thân tràng cảnh đoạn người tiền đột như giết người phụ mẫu vô sinh đạo tổ muốn ngăn cản chính mình tấn thăng h i ể n thánh cảnh đây là không chết không thôi đại thủ tào dương cũng không c ò né tránh mặc cho hỏa diễm rơi vào trên người ngàn trượng hỏa đ i ể u đem nó bao phủ trên người hắn dâng lên ngọn lửa màu đen hai loại hỏa diễm khác nhau va chạm nhau cũng không đối hắn tạo thành ảnh hưởng tạo dương thu nạp viên hồng lục lực lượng Bất diệt thiên yêu thần đạt hỏa yêu đến vô ạ đạo hạnh n năm chuẩn, nửa như cũng đáng Nó phòng ngừa thân nhận tổn thương. một diễm cho dù chỉ có thể phát huy thể hỏa tiêu tự vi có lực, cực có dù ra kỳ sợ. sinh đạo tổ mượn nhờ vô sinh đạo giáo chủ c h i thể thi triển ra h ỏ a diễm cuối cùng bởi vì uy lực không đủ không cách nào đột phá bất diệt thiên yêu h ỏ a thần che chở a làm sao có thể vừa rồi một kích đường nói đánh giết một vị thiên nhân cảnh võ giả hiển thánh cảnh võ giả không có tự vệ võ đạo thần thống cũng muốn đốt sống chết tươi hắn làm sao có thể sống sót cái này không thích hợp vô sinh đạo tổ ẩn ẩn ý thức được người này bất phàm đúng vào lúc này tào dương đi vào bầu trời chỗ sâu cựu thiên cương phong dày đặc mỗi một đạo cương phong đều rất giống quát c u ố c đao bình thường bảo khí trong gió sống không qua mười hơi am hiểu p h o n g ngự thần binh cùng phú bảo đều khó mà tại cựu thiên cương phong chỗ sâu trường tồn tào dương thân thể không nhiễm chân thế cương phong rơi vào trên người màu vàng kim trường bảo bay phất phới lại không cách nào thường tới thân thể của hắn mảy may hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú phía trước vô số cương phong và khí lưu hội tụ hóa thành một mặt cao lớn cựa ra vào đạo cánh cửa này như mộng như ảo cho người ta một loại không chân thực không ở chỗ này địa chi cảm giác nhưng nếu không có thủ vững bản tâm n g n g tụ ra chính mình đạo như vậy đạo này thiên môn liền sẽ một mực b ả y biện ra hư hào trạng thái chính mình cùng ngoại nhân đều không thể chạm đến càng không cách nào đem nó gõ mở ta nói là lực lượng cũng chính là lực chi đạo từ xưa đến nay muốn lấy lực thành đạo thiên nhân cảnh võ giả nhiều không kể x i ế t còn có rất nhiều người muốn dùng cái này gõ mở lực đạo chi môn cho đến ngày nay không một người thành công lực chi võ đạo xa so với cái khác võ đạo càng thêm gian nan thiên môn càng khó có thể hơn gõ mở cho dù như thế ta tâm vô hối tào dương tâm vô tạp n i ệ m thân thể một chút xíu bành trướng thiên đ i ệ thân lực và long xà cự lực dẫn đầu thi triển thiên địa thần lực là trời sinh thần lực các loại thiên phú dung hợp sau thiên phú long xà c ự lực thì là yêu ma đạo lực lượng dung hợp sau yêu đạo thần thông bá vương thân thể pháp thiên tự địa ba đầu sáu tay cùng bản sơn các loại thần thông cùng nhau thi triển thân thể lấy tốc độ kinh người cấp cao trong trước mắt đã hóa thành một tôn n g cao tới mấy ngàn trượng ba đầu sáu tay cự nhân sáu cánh tay cánh tay tế xuất liền muốn cưỡng ép gõ mở cửa chính vô sinh đạo tổ nhìn thấy tào dương thi triển đông đạo thần thông giật mình ngay tại chỗ đây là viên thông t i ê n các loại viên yêu thần thông hắn làm sao lại nắm giữ viên yêu nhất tộc thần thông mình rốt cuộc trêu c h ọ người nào vô số i hương hỏa chi lực tụ tập ngưng tụ thành vô sinh đạo tổ bộ giáng hắn dội ra kình thiên cự t r ư ờ n g hướng phía tào dương trục tới liền muốn đem nó cầm nhập trong bàn tay sau đó chỉ cần cưỡng ép đánh gãy đối phương go khai thiên môn khiến cho không cách nào tấn thăng h i ể n thánh cảnh là đủ lần này tấn thăng thất bại m u ố n lần nữa tấn thăng h i ể n thánh cảnh liền phải chờ đến một giáp về sau đây cũng là tấn thăng h i ể n thánh cảnh thất bại nhất định phải tiếp nhận hậu quả thiên nhân cảnh võ giả không có niềm tin tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm tấn thăng h i ể n thánh cảnh chỉ vì tuyệt đại đa số người chỉ có một lần nếm thử cơ hội đây là h i ể n thánh cảnh võ thánh xa so với thiên nhân cảnh thưa thất nguyên nhân một trong vô sinh đạo tổ biến thành cự thủ chưa vô xuống hắn không khỏi biến sắc nơi xa bầu trời xuất hiện một đạo to lớn cửa ra vào một cái mọc da thanh long đầu bạch hổ lợi chảo sau lưng mọc lên màu đen mai、dùa. phần đôi u làm à u đỏ lông đôi u quái vật hiện hiện đáng chết viên thông tiên lại tới lần này cho thấy yêu cực tứ thánh trạng thái đây là muốn giết ta vô sinh đạo tổ nhìn thấy viên thông tiên hóa thành tứ thánh hình thái đủ để chứng minh hắn s á t t â m cường liệt bao nhiêu ta đối với người này xuất thủ rước lấy viên thông tiên sao hắn thu hồi t r ụ p vào tào dương kình thiên cự t r ư ờ n g vắt ngang phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch viên thông tiên thực lực kinh khủng rất khó đối phó thúng chi thể nội còn có một cái khó đối phó hơn yêu thần không giống với kéo dài hơi tàn chính mình Yêu t h ầ nói thành thực lập l yêu quốc, đúng t ra n g thái vượt xa chính mình duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là nợ thần tuyệt đối không thể cho nợ thần khôi phục thực lực cơ hội viên thông thiên điện xạ mà qua bỗng nhiên tự như lâm đại địch vô sinh đạo tổ trước mặt bay qua nhìn nhiều hắn một chút hứng thú cũng kiếm phụ c huy động hổ trào đánh ra liền muốn đem g õ động thiên môn nhân loại xé nát vô sinh đạo tổ không nghĩ tới chính mình lại bị không nhìn viên thông tiên cuối cùng vẫn là c h ậ một m bước mở cho ta sáu đầu trên cánh tay gân xanh bạo lồi tựa như di chuyển lấy sáu toàn núi cao trùng điệp đập vào tri thượng thiên môn lực lượng kinh khủng bộc phát cánh tay cùng thiên môn tiếp xúc sana thiên môn biến thành thực chất trạng thái nương theo lấy một tiếng chấn vỡ mảng nhị thanh n m vang lên thiên môn vỡ nát trong hư không nhiều một cái sâu không thấy đáy to lớn lô đen chương ba trăm mười một võ thần bộ tiên tự phong Chương Thần. Bộ thiên. Tự phong. Tàu dương lấy pháp thiên tượng địa triển một mức m kinh xưa môn đi lấy ự cách chứng đạo người gấp trăm lần không thôi. Một cách này bạo lực đánh nát thiên môn đánh ra một đạo không thấy đáy thâm lên thiên môn cửa ra vào vỡ vụn sau cửa lớn cũng không phải là không có vật gì lượng lớn hắc khí từ đó mãnh liệt mà ra bọn chúng phảng phất vật sống hướng phía tào dương mãnh liệt mà tới đây là cái gì đồ vật trong gói u minh dâng lên dự cảm khúc ổn thiên môn sau c h à n g cảnh cung n g ất chỉ ra bí sách ghi chép tin tức cũng không tương xứng bình thường tình huống d ư ớ i hẳn là vô số thanh khí chui vào thể nội trợ giúp chính mình tạo dựng ra h i ể n thánh chi tượng đồng thời lĩnh ngộ r a chuyên thuộc về chính mình võ đạo thần thông đến tiếp sau nắm giữ bao nhiêu loại võ đạo thần thông liền muốn nhìn mình thiên phú h i ể n thánh cảnh võ thánh nắm giữ võ đạo thần thông phần lớn là chính mình tất cả một đạo cái khác tương tự năng lực cho dù đem hết toàn lực cũng khó có thể có chỗ thành tích chẳng lẽ lấy lực chứng đạo không giống bình thường mở ra thiên môn về sau nổi lên chính là hắc khí các hung họa phúc hiện ra càng thêm rõ ràng báo hiệu vô số hắc khí chui vào thể nội, h thân thể. Thân thể dần dần vẫn là ký sinh tào dương nghĩ đến viên thông thiên trạng thái tới có chút phù hợp đây tuyệt đối không phải bình thường tấn thăng hiện thành cảnh lực lượng thiên môn về sau lực lượng có vấn đề tào dương được nhắc nhở cấp tốc cùng hắc khí kéo ra cự ly không nhận g ý nhiễm mảy may dưới chân cự ly biến đắn bước ra một bước chỉ xích thiên nai nhưng mà viên thông thiên đi vào thời điểm đã thi triển họa địa vi lao cũng đem phụ cận khu vực nốt bắt đầu đã không cách nào sử dụng xúc đ ị a thành thốn tào dương chỉ có thể chân đạp thất tinh đạp không mà đi tốc độ cực nhanh hắc khí phảng phất vật sống theo đuổi không bỏ tựa hồ biết được ý đồ của mình bại lộ tràn ngập điên cuồng cười to vang lên rốt cuộc có người dùng lấy lực chứng đạo con đường mở ra thiên môn ta có thể thoát khốn ngươi rất không tệ cùng ta dung hợp làm một thể đi có lực lượng của ta tương trợ ngươi chính là nhân gian võ thần tào dương lấy đồng tiền con người hướng phía hắc khí nhìn thoang qua thình lình nhìn thấy võ thần hai chữ thật đúng là võ thần võ thần một mực phong ấn tại thiên môn về sau chỗ đi con đường vẫn là lấy lực chứng đạo con đường c h ắ c không được đánh phá thiên môn về sau cũng không dùng cái này tấn thăng h i ể n thánh cảnh chỉ vì đã có người đi lên đầu này đạo lộ càng làm cho người ta bất ngờ chính là đánh phá thiên môn thế mà thả ra võ thần tào dương cẩn thận hồi ức vất chỉ ra bút ký bên trong đối lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo cực là tôn s ủ n g tự mình lựa chọn lấy lực chứng đạo hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng trời xuôi đất khiến phía dưới võ thần có thể quay về nhân gian viên thông thiên nhìn thấy võ thần thoát h ố n thanh long thủ trên hiện lên một vòng sắt ý nó đạp gió mà đến nào về phía t phong tòng hồ vân tòng long yêu cực tứ thánh trạng thái viên thông tin tốc độ cực nhanh bỗng nhiên lõe lên liền nào đến tào dương trước mặt tào dương phản ứng không chậm không chút do dự sử dụng âm dương long hồ chấn ngục thần ma thân âm dương long hồ nhị khí hóa thành sinh sinh bất tức thái cửa đồ trí dương trí cương chi lực tại âm dương nhị khí dẫn dắt hạ vạt mèo biến hình rất nhanh vượt qua tiếp nhận hạ mức cao nhất nương theo lấy huyết nhục bay tán loạn một đầu cánh tay trái tại hồ trào tây phương canh kim chi khí hạ hóa thành hư không vê anh tào dương tay phải đánh ra âm dương long h ổ thái cực đồ tích lũy lực lượng bộc phát một kích này trưởng lực nu hòa không truy cầu sát thương lực phản chấn mang theo thân thể của mình bắn bay ra ngoài kéo ra cùng viên thông thiên cự ly tốt thần thông trong hắc khí chuyền r a võ thần thanh âm tựa hồ đối với âm dương long h ổ chấn n g ụ c thần ma thân cực kỳ hài lòng một cái chưa đạt tới hiện thánh cảnh võ giả thế mà có thể từ yêu thần thủ hạ trốn được tính mạng đủ để chứng minh một chiêu này đến cỡ nào cường đại thiết ý vô tướng hắc khí hóa thành một cái mặt đen đại hán thân thể tràn ngập thiên địa t r í lý phản phất là lực đạo kết hợp hòa mỹ giờ k h ắ c này hắn phản phất là lực đạo hòa thân võ thần chỗ đi con đường chính là lấy lực chứng đạo cũng đem nó đạt đến sau này không còn ai võ thần cảnh giới đối với kẻ đến sau mà nói lấy lực chứng đạo chính là một đầu t u y ệ t lộ võ thần hai mắt dường như hai đoàn khiêu động hòa diễm thiếu đốt lên n ồ n g đậm chiến ý vừa mới trùng hoạch tự do liền gặp đối thủ cũ đây cũng không phải là may mắn sự tỉnh hai thân ảnh đụng vào nhau mặt đen đại hán bay rớt ra ngoài thân hình trở nên mơ hồ mấy phần hôm nay không giống ngày xưa ta còn có một viên yêu tâm vẫn còn tồn tại ngươi coi là dựa vào trí cường thể phách sớm đã không còn sót lại chút gì cho dù không có thi triển toàn lực tháng qua ngươi cũng là dễ như t r ở bàn tay bạch hổ đến trái thanh long c ư phải chu tước nổi lên huyền vũ trên chìm tứ phương thánh thú thân ảnh toàn bộ ngưng tụ thành hình tứ phương thánh thú nơi trọng yếu là một cái vợ già nó ngay tại nhắm mắt mê man tứ chi giải ra bốn cái thô to cây thịt cũng đem nó cùng bốn cái thánh thú liên kết cùng một chỗ bốn cái thánh thú gào thét bạch hổ thánh thú dẫn đầu rét tới đây đầu ngón tay hiện ra rét lạnh chi quang tây phương bạch hổ chi khí hóa thành sắc bén vô sòng phong mang bắt kích mà tới. t tức. Tức cuối cùng là chu tức thanh thú một đoàn thuần màu trắng sắp nam minh ly hỏa phân ra bọn chúng tại bầu trời hóa thành khắp thiên hòa vũ giống như màu trắng núi tên hướng phía tào dương cùng võ thần kích xạ mà đi tứ phương t h á n h thú thi triển t h ầ n thông cho thấy mấy phần yêu thần năm đó phong thái quần trấn sơn hạ võ thần sắc mặt n g ư i ê m trọng không dám khinh thường đã từng thủ hạ bại tướng yêu thần thành lập nhân gian yêu quốc thượng dụng nhân gian khí vợt trái lại chính mình phong ấn nhiều năm trạng thái kém xa đ n h phong chỉ có toàn lực ứng phó mới có một chút hy vọng sống võ thần vung đầu nắm đấm có chấn áp chi lực bay tán loạn nam minh ly h ỏ a mưa một hóa chi tức cùng bạch hổ chi trào phản phất nhận nam châm hấp dẫn đều tụ tập ở dưới năm tay một q u y ề n đánh xuống ba thánh thú thi triển thủ đoạn đều bị một quên đánh nát võ thần khí tức vẻ p ả i suy sụt thân ảnh trở nên mơ hồ ba phần、ừ. lão phu năm đó hoành ép một đời nếu không phải các ngươi đạo trích bố trí càm ấy liên hợp vây công tại ta các ngươi h a có phần thắng thanh em giống như hồng trung kết hợp cao lớn vĩ nạn thân ảnh cho người ta một loại không thể chiến thắng ký thị cảm năm đó vì cầu tự vệ tự phong tại thiên môn về sau một ngày kiên một lần nữa trở về lại gặp đối thủ cũ võ thần nhìn về phía xa xa tào dương nói giúp ta một chút sức lực ta cho phép ngươi võ thần vị cách n g ư ơ i ta sẽ trở thành hoành ép đương thời trí cờ giả tào dương không khỏi đến nghĩ đến kiếp trước trên internet lưu truyền móng lạnh ta tần thùy hoàng thu tiền cái gọi là t r ợ võ thần một chút sức lực chính là muốn đem thân thể của mình cung cấp võ thần sử dụng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó kết quả sau cùng giống như viên thông tin ê thân thể bị yêu thần sống nhờ mặt ngoài thực lực mình cường đại thiên hạ đệ nhất trên đời vô địch kỳ thực chỉ cần thần linh nguyện ý tùy thời t ứ c đoạt chính mình quyền khống chế thân thể biến thành thụ hắn điều khiển khôi lỗi chính mình cố gắng tăng thực lực lên là vì cho người khác làm cho sao không mà là đối mặt bất công cùng bạo lực còn có vì chính mình lấy lại công đạo lực lượng chính mình nhân sinh cùng vận mệnh sẽ không mặc cho người định đoạt tào dương quả quyết về tự ta chi võ đạo không muốn mượn tay người khác tại ngoại nhân võ thần thanh em hướng dẫn từng bước hết sức thuyết phục tào dương ngươi đã bị hạn chế ở đây không có khả năng đào tẩu một khi ta gãy vũ ở đây ngươi hà có may mắn thoát khỏi lý lẽ ngươi ta hợp lực mới có một chút hy vọng sống không có đạt được chính chủ đồng ý cưỡng ép p h ụ thể không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực húng chi yêu thần sẽ không cho chính mình từ từ ma hợp cơ hội đối mặt một vị tinh địch yếu tớt thực lực sai biệt đều đem quyết định chiến đấu thắng bại tào dương không thèm để ý võ thần thừa dịp cái này ra hỏa hấp dẫn yêu thần ánh mắt rời xa chiến trường h ạ c tâm chính mình tấn thăng h i ể n thánh cảnh thất bại không cách nào phát huy ra võ đạo thần thông toàn bộ uy lực càng khó chiến thắng yêu thần sau đó nên như thế nào p h á cục tào dương phảng phất cảm ứng được cái gì nhìn chăm chú thiên môn vị trí k i a phiến đánh nát thiên môn còn tại tào dương sở dĩ lựa chọn lấy lực chứng đạo không thể thiếu bất chỉ ra bí bản ảnh hưởng cùng đối lấy lực chứng đạo tôn sùng không nghĩ tới này lại là một đầu t u y ệ t lộ còn có thể lựa chọn cái gì nói hồi ước trước kia mình học đoạt được quá hỗ tạng gắm đạt tới tích cắt thánh tháp đã từng đem trời sinh thần lực bá vương thân thể chư bà lòng chi lực bội hóa yêu khu các loại thủ đoạn dùng hợp là cực đạo chi, lực. Kim Cương chi khu, kim cương bất hoại ngạnh hóa yêu nhục cùng bội thạch thuật các loại phòng ngự thủ đoạn hóa thành kim cương bất lũy khác biệt lực lượng hôn t ạ p cùng một chỗ buộc phát ra viễn siêu đơn nhất hệ thống lực lượng hôn hợp khác biệt hệ thống lực lượng hẳn là xưng là hữu lực hoặc là hôn nguyên đây mới là chính mình hẳn là đi nói bây giờ t ì n h ngộ thì đã trễ thiên môn vỡ v ụ t một cái giáp về sau mới có thể nặng khai thiên môn yêu thần theo đuổi không bỏ hận không thể đem chính mình đuổi tận giết tuyệt há có thể để cho mình sống qua một cái giáp cho dù chính mình lợi dụng hoang cổ kính cũng đem nội bộ không gian thời gian cải thành trước kia thời gian giảm tốc ba trăm sáu mươi năm lần cũng cần sáu mươi ngày chính mình có thể chống đến cái kia thời điểm sau Tàu Dương này đối với cái ầ một thái đ khắc tào dương linh quang trợ hiện cấp tốc bắt được lóe lên một cái rồi biến mất linh quang biện pháp này tựa hồ thật có thể đi đến thông chính mình nắm giữ lục nhĩ mi hầu hoàn mỹ bắt trước môn này thiên phu thần thông không chỉ có thể bắt trước sinh mệnh cũng là có thể bắt trước tảng đá cây tối chi lưu đồ vật có thể hay không hoàn mỹ bắt trước thiên môn cũng còn chưa biết điểm này còn có đợi nếm thử cũng không thể lấy thân thể đến bổ khuyết lỗ thủng bất quá có thể lợi dụng tâm viên phân thân tào dương suy nghĩ khé động tâm viên phân thân xuất hiện tại tàn phá thiên môn trước thủ trưởng tới tiếp xúc một lát sau thân thể bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa dần dần hướng phía thiên môn bộ dáng bắt đầu biến hóa tâm viên phân thân huyết nhục phát sinh biến hóa cùng loại với thiên môn chất liệu thành công không kế hoạch có thể hay không đi đến thông điểm này còn có đợi nếm thử tào dương đem tâm viên phân thân biến thành hơi mở tảng đá dơ lên cất đặt tại thiên môn lỗ thủng bên trên đúng vào lúc này hắn tự a hầu nghĩ đến cái gì chính mình chui vào thiên môn đằng sau lại đi đem bổ thiên thạch lỗ thủng lấp bên trên kể từ đó hắn có thể đem chính mình tự phong tại thiên môn về sau cho dù tâm viên phân thân tu bổ thiên môn không hợp cách không cách nào trợ giúp chính mình tấn thăng võ đạo hiện thánh cảnh cũng có thể tự phong tại thiên môn về sau tranh thủ đến đầy đủ trưởng thành thời gian lại lần nữa lúc trở về chính là thần công đại thành vô địch tiên hạng này cái này gia hỏa đang làm gì võ thần cùng yêu thần chiến trường hấp dẫn người nhất ánh mắt đây cũng là rất nhiều người ánh mắt tiêu điểm trận này đại chiến hướng đi sẽ quyết định rất nhiều vận mệnh con người bất quá bọn hắn không có lan g quyên yêu thần lần này đến đây mục đích một bộ phận lực chú ý rơi xuống trên thân tào dương đối phương biểu hiện làm cho người khó hiểu đây là muốn tu bổ thiên môn sao đem chính mình nhét vào phía sau cửa lại là cái gì ý tứ hắn sẽ không cho là mình có thể tu bổ thiên môn tự phong t ạ i thiên môn về sau a vô sinh đạo tổ rất có vài phần xem thường không k h i cười nạo bắt đầu võ thần cũng không có quá mức để ý tu b ổ thiên môn chi vật ít càng thêm ít vật này sớm đã t u y ệ t tích thế gian tìm không thấy vật thay thế duy chỉ có yêu thần biết được tào dương nắm giữ lấy nợ thần chi lực người khác có lẽ làm không được không có nghĩa là hắn cũng làm không được cúc n g a y cho ta võ thần không có thực chất thân thể thực lực so với yêu thần còn muốn kém không ít đối mặt toàn lực hành động bốn cái thánh thú chỉ có thể liên tục bại lui yêu thần không còn quan tâm võ thần liền muốn đem tào dương lưu lại cùng lúc đó tâm viên phân thân thi triển yêu hóa huyết l ụ biến thành bộ thiên thạch phảng phất vật sống không ngừng làm tràn dần dần cùng thiên môn vỡ nát ra lỗ hồng phù hợp cả hai kết hợp hoàn mỹ s á t na phía trên tất cả vết rách toàn bộ k h ấ p lại thiên môn nhẹ nhàng chấn động lần nữa biến thành trước đó như vậy như mộng như ảo trạng thái tác động thiên môn người biến mất thiên môn cũng cùng theo biến mất không còn t â m tích yêu thần đổi tới thời điểm trước mặt không có vật gì thiên môn ngay tiếp theo tạo dương cùng một chỗ biến mất không còn t â m tích một cái to lớn hổ trào đánh vào tại thiên môn biến mất khu vực không gian như giấy mỏng đâm một cái l i ề n phá đánh ra một cái sâu không thấy đáy lô đen vỡ vụn không gian phía sau nhưng không thấy cái kêu đạo biến mất thân ảnh phát ra một tiếng c u ồ n g loạn gầm thét t h a n h âm bên trong sen lẫn không cách nào che giấu tức giận lần này là vì tào dương mà đến gặp được túc địch võ thần thoát khốn rốt cục có cơ hội quang minh chính đại chiến thắng hắn lại thuận tay giải quyết tào dương ai có thể ngờ tới tào dương có thể chạy ra chính mình bố chi thiên la địa v o n g từ chính mình dưới mí mắt chạy thoát thiên môn phong ấn khu vực cực kỳ đặc thù không tại trong t â n giới cho dù yêu thần có thể xuất nhập t â n giới nhưng cũng tìm không thấy biến mất tào dương duy nhất biện pháp giải quyết là để võ giả lấy lực chứng đạo nặng h a i thiên môn chương ba trăm mười hai đạo cấp thần thông võ thần dụ hoặc chương ba trăm mười hai đạo cấp thần thông võ thần dụ hoặc lấy lực chứng đạo c h i pháp có thể mở ra thiên môn yêu thần quay đầu nhìn về phía võ thần nghĩ đến giải quyết c h i pháp võ thần từng dùng phương pháp này tự phong tào dương lấy lực chứng đạo mở ra thiên môn lại làm cho võ thần quay về nhân gian lấy lực chứng đạo c h i môn chính là phá vỡ phong ấn c h i pháp võ thần nhiều lần chiến đấu trạng thái không tốt ảm đạm không ánh sáng h ắ c khí cho người ta một loại tùy thời tiêu tán cảm giác m ả n h này khu vực hạn chế bắt đầu không cách nào ly khai có thể chịu được dùng một lát thân thể chỉ có tào dương sống nhờ tốt nhất nhục thân không có khiến cho có chút ảo nào đối mặt yêu thần hỏi t h a m hắn lạnh như băng nhìn lại tới nói ngươi muốn hủy đi thiên môn giết chết người này thiên môn đi vào dễ dàng ra khó muốn từ nội bộ mở ra thiên môn giống như là đánh nát đương thời tất cả võ giả cộng đồng tạo dựng mà thành lực chi thiên môn hắn cường độ tương đương với đương thời võ giả lực đạo tổng cộng ta đều khó mà thành công nếu không cũng sẽ không một mực vây ở thiên môn về sau yêu thần cùng võ thần tương giao đã lâu rõ ràng đối phương coi nhẹ tại việc này phương diện nói dối bất quá yêu thần trong lòng như c ũ một trận bùn trồn đại tranh chi thế đã tới nhân loại võ giả số lượng càng ngày càng ít lực chi thiên môn độ dày từng năm giảm xuống húng chi nợ thần lực lượng không thể tính toán theo lẽ thường tự phong trạng thái không có nghĩa là thực lực không cách nào tiến bộ một khi nợ thần phát k hốn chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ dù là loại này sát xuất chỉ có một phần vạn yêu thần cũng không nguyện ý mạo hiểm ta có một cái hợp tác cùng có lợi mua bán yêu thần đề nghị ngươi giúp ta mở ra thiên môn ta đem tảo dương thân thể giao cho ngươi làm ngươi gửi thân chi thể ngươi định như thế nào nội bộ mở ra thiên môn không dễ dàng từ bên ngoài mở ra thiên môn tương đối dễ dàng rất nhiều chỉ cần tìm được một vị sắp tấn t h ă n g hiện thành cảnh người tin tưởng vững chắc chỗ đi là lấy lực chứng đạo con đường phá hủy thiên môn là đủ cho đến ngày nay võ đạo suy sụp chuyên chú vào võ đạo cũng đạt tới thiên nhân cảnh viên mãn võ giả số lượng không nhiều húng chi vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình muốn đi lấy lực chứng đạo con đường người cũng có được có thể đánh phá thiên môn cực hạ n lực lượng mượn dựa vào bản thân thành công hy vọng xa bời thời gian kéo quá lâu nợ thần khôi phục lực lượng lại mở ra phong ấn cũng đã mượn võ thần chỗ đi là lấy lực chi đạo chỉ cần tìm được một cái thích hợp người kế tục liền có thể đốt cháy giai đoạn có thể đánh phá thiên môn nợ thần uy hiếp vượt xa võ thần hai hại lấy hắn nhẹ cùng võ thần hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất võ thần sao lại nhìn không ra yêu thần đối tào dương coi trọng vốn cho rằng đối phương lo lắng cho mình thu hoạch được đối phương thân thể mới xuất thủ muốn giết chết người này bây giờ xem ra trên người đối phương còn có bí mật lấy về phần yêu thần đối với người này coi trọng trình độ vượt xa chính mình còn có thể đem đối phương nhục thân giao cho mình hắn không ưa thích quanh coi lòng vòng mở miệng dò hỏi không biết người này có gì chỗ đặc thủ đáng giá ngươi coi trọng như vậy ngươi không bàn giao rõ ràng không bàn gì nữa võ thần thoát ly thiên môn không lâu cũng không rõ ràng tào dương hành động nói đúng ra vô sinh đạo tổ đều không rõ ràng t ạ o dương thân phận bí mật yêu thần thành tâm tìm kiếm hợp tác cũng không có dầu diếm nói thật ra trong cơ thể hắn gửi lại lấy nợ thần nợ thần võ thần không khỏi giật mình một cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nợ thần tiếng xấu bên ngoài đây là khiến chúng thần nghe tiếng mất hồn nát thần võ thần cũng là năm đó ra tay với nợ thần người một khi nợ thần trở về chính mình cũng là trả thù mục tiêu tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt nợ thần người, người có thể chu diện ta có thể giúp ngươi sau khi chuyện thành công cho ta mấy năm tính dưỡng thời gian võ thần cùng yêu thần vốn là từ địch giờ khác này nhất trí đối ngoại hợp lực mở ra thiên môn phỏng ấn giải quyết nợ thần tào dương đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần hư không h ắ c á m v ă n g lãnh không có nửa điểm sinh mệnh s á t thái chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh nơi này không có trên dưới trái phải đông nam tây bắc phản phất đã mất đi khái niệm thời gian không cách nào tưởng tượng võ thần như thế nào thời gian d à i đợi ở chỗ này còn không có điên tào dương tổng cộng có hai lựa chọn một cái là đem hoang cổ kính bên trong giới thời gian trở nên chậm ngoại giới ba trăm sáu mươi lăm ngày hoang cổ kính bên trong giới một năm chỉ cần mình tại hoang cổ kính bên trong giới chờ đủ sáu mươi ngày ngoại giới đi qua một giáp tào dương không cách nào cam đoàn tu bổ qua hậu thiên môn có hữu dụng hay không chỉ muốn lấy thời gian ngắn nhất đặt thành mục đích ý nghĩ này ở trong lòng vừa mới dâng lên liền cấp tốc ném đến sau đầu yêu thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh vỡ phong ấn chính mình trưởng thành thời gian quá ngắn bất lực ứng phó đến nguy cơ cũng không thể gửi hy vọng ở địch nhân hoa mắt ủ thai vô năng thực lực cường đại mới là b ả o hộ đối mặt đến nguy cơ cũng có thể thành thạo đ i ề u luyện tào dương từ trong ngực lấy ra hoang cổ kính mặt kính như là sóng nước biến đ o thân thể chui vào trong kính biến mất không thấy gì nữa các ám tịch m ị c h chi địa lại không sức sống một mặt xưa cũ gương đồng l ặ n g lặng trôi nổi hoang cổ kính bên trong giới cũng như thường ngày một đám bang phái thành viên còn đắm chìm trong võ đạo tu luyện có thành i ự u liền có thể chuyển tu yêu ma đạo trong vựa sướng mấy vị tiền bối trở về hóa thân thành cao trăm t r ư i n g yêu ma có được mấy trăm năm thọ nguyên đây hết thệ cũng là vì để bang phái thành viên sẽ không xảy ra ra hoài nghi tạo dương lợi dụng tính tượng phân thân cùng huyên hóa thủ đoạn giả vờ sản phẩm hành động này lấy được hiệu quả nổi bật các phái bang chúng vì hóa thân yêu ma trở nên càng thêm cố gắng đáng được ăn mừng chính là hoang cổ kính bên trong giới sớm chữa bị ban phái thành viên số lượng cấp tốc giảm mạnh còn lại đồ ăn cung ứng đủ để cung ứng trăm năm tào dương tâm niệm vừa động trước mặt nổi lên dung hợp lô huyền minh âm lôi trường thần phong tiêu giao du cùng vạn kiếm quy nguyên các loại võ đạo thần thông vẫn ở tại dung hợp trạng thái thần thông phẩm chất càng cao dung hợp tốn hao thời gian càng dài lần này đem võ đạo thần thông cùng lượng lớn võ kỹ dung hợp cần tốn hao mấy ngày thời gian thời gian không tuyến nguyệt hoang cổ kính bên trong giới đảo mắt đã qua một trăm tám mươi ngày ban phái thành viên biến mất không còn t ă n tích một lần nữa trở nên trồng trải dung hợp trong lò ngay tại trầm g ã i dung hợp võ đạo đại thần thông lúc ban đầu đầu nhập dung hợp lô cùng thiên diễn tinh trong mâm võ đạo thần thông lần lượt ra lò bọn chúng không có cô phụ chính mình kỳ vọng hóa thành từng môn võ đạo đại thần thông ban phái thành viên nhóm sở học t u y ệ t học thông qua dung hợp lô cùng thiên diễn tinh bản tăng lên đến võ đạo đại thần thông phẩm giai đồng loại hình võ đạo đại thần thông lần nữa để vào dung hợp lô tiến hành mới dung hợp dùng cái này thu hoạch được viễn siêu võ đạo đại thần thông phẩm giai cường đại thủ đoạn nương theo lấy dung hợp lô một trận oanh minh thân lò chấn động không ớ t thần phong tiêu giao du cùng xúc đ i ệ thành thốn các loại k i n h công thần thông là tư lương thủ đoạn dẫn đầu dùng hợp thành công tiêu giao loại hình nói thứ Tự t môn hóa thứ nhất không hình g i h siêu việt đại thần thông cấp độ thủ đoạn ra lò đây là tiêu dao nói đạt tới cực hạn mới có thể đạt tới trạng thái đi cùng loại với võ thần cảnh giới khổ cực sự tình phát sinh dung hợp lô sản xuất đồ vật trình độ quá cao chính mình chưa đạt tới hiện thánh cảnh chưa đạt tới chuẩn nhập ngưỡng cửa vô số võ đạo cường giả đều tha thiết ước mơ đồ vật giờ phút này chỉ là không c h u n g lâu các quá khinh người chỉ có thể trách dung hợp lô sản xuất đồ vật phẩm dai quá cao chính mình võ đạo cảnh giới quá thấp tào dương nghĩ đến cái gì nhìn về phía dung hợp trong lò còn tại dung hợp đồng loại võ đạo thần thông sắp mặt trở nên cổ quái dung hợp trong lò võ đạo đại thần thông sẽ không cũng sẽ biến thành cùng loại với tiêu dao đồ vật ta sơn chư ăn không được mạnh h a n g tiêu dao nói tuy tốt thế nhưng là chính mình trước mắt căn bản phái không lên công dụng tào dương muốn ngăn cản đáng tiếc hết thể đã m u ộ n dung hợp lô một khi bắt đầu dung hợp liền không cách nào gián đoạn cưỡng ép gián đoạn sẽ chỉ dẫn đến dung hợp thất bại ngay tại dung hợp võ đạo cũng sẽ đi theo cùng một chỗ sụp đổ chính mình sẽ mất đi đối ứng võ đạo đại thần thông cái này chỉ là bắt đầu càng ngày càng nhiều võ đạo đại thần thông dung hợp thành công tiên h khiển loại hình nói thứ chín mươi chín tầng điều động thiên địa phong lôi bản nguyên hóa thành thiên khiển chi trưởng quần chân thiên khiển truy kích mục tiêu cho đến đem mục tiêu hủy diện mới thôi phong lôi không tát thiên khiển bất diện chưa đạt tới hiện thánh cảnh không cách nào sử dụng võ thần giai có thể phát huy ra toàn bộ ý lực đối ứng nói không người chấp trưởng ngươi có thể tiến vào hóa đạo trạng thái tất cả gió cùng lôi đều không có cách nào đối hắn tạo thành tổn thương thân hóa thiên k h i ể n nên đại đạo không người trưởng khống ngũ hành loại hình nói thứ chín mươi chín tầng tự thân hóa thành ngũ hành đạo thể kim mục thủy hỏa c ù n g đất uy lực toàn bộ tăng lên đến một trăm chín mươi chín lần ngũ hành hợp nhất có thể đem tất cả uy lực tăng lên đến gấp năm lần chín trăm chín mươi lăm lần trừ khử rơi xuống trên người tất cả tổn thương chưa đạt tới hiện thánh cảnh v õ thần giai có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tiến vào hóa đạo trạng thái ngũ hành chi lực không cách nào đối t ự thân tạo thành tổn thương nên đại đạo còn không người trường khống kiếm loại hình nói thứ chín mươi chín tầng thiên địa sơn hà đều có thể làm kiếm nhất nghiệm có thể nát tinh thần nhất nghiệm có thể chạm nhật nguyện tâm chi chỗ đến thiên đ ị a tịch d i ệ t chưa đạt tới h i ể n thánh cảnh không cách nào sử dụng võ thần giai có thể phát huy ra toàn bộ uy lực n g ư ờ i có thể hóa thân kiếm chủ vạn kiếm thần phục nên đại đạo không người trường khống tào dương nhìn qua dung hợp sau kết quả mặt đều xem biết chỉ muốn đạt được nhất cường đại võ đạo thủ đoạn dùng cái này có được đối kháng yêu thần thực lực kế hoạch thành công lại bởi vì thực lực của mình quá yếu một môn đạo cấp thần thông cũng không dùng đến đã từng nắm giữ võ đạo đại thần thông bọn chúng tại d u n g hợp lô hoàn thành d u n g hợp sát na triệt để từ trong đầu của mình biến mất không cách nào sử dụng trước kia võ đạo đại thần thông chống đỡ c h à n g tử những này chỉ có thể nhìn không thể dùng đồ vật có gì dùng so với chính mình chưa tiến vào thiên môn tự phong trước đó thực lực không tiến tắt tối loại này tình huống làm sao có thể chiến thắng yêu thần trong lúc nhất thời trong lòng của hắn sầu khổ tào dương cũng không phải là cứng nhắc người nghĩ lại ở giữa nghĩ đến giải quyết biện pháp đó chính là đơn giản hóa đạo cấp thần thông đơn giản hóa thành võ đạo đại thần thông cấp độ bởi vì bọn chúng nội tình quá tốt dù cho là phiên bản đơn giản hóa uy lực cũng muốn thắng qua nguyên bản võ đạo đại thần thông thiên diễn võ đạo đơn giản hóa cần thời gian tào dương không biết nguy hiểm khi nào giáng lâm còn muốn sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị tiêu hao thọ nguyên liền có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thời gian điểm ấy tuổi thọ tiêu hao đối tào dương tới nói không có ý nghĩa đơn giản hóa sau võ đạo đại thần thông đánh nát thiên môn có lẽ có thể tấn thăng hiện thánh cảnh chân chính phát huy ra đạo cấp thần thông u y năng yêu thần cùng võ thần ngay tại di quốc tìm kiếm khắm khắp nơi đạt tới thiên nhân cảnh giới võ giả cộng lại không cao hơn hai mươi người không người muốn đi lấy lực chứng đạo con đường trong lòng vô đạo gọi không ra đối ứng thiên môn lại càng không cần phải nói đánh vỡ lực chi thiên môn điểm này không cưỡng cầu được ngươi gạt được chính mình lại lấn không được trời vốn cho rằng tự phong này đó liền có thể đánh phá thiên môn cũng đem nó đánh giết lại bởi vì võ đạo suy bại chậm chạp không có tìm được nhân tuyển thích hợp kể từ đó chỉ có thể đem mục tiêu hạ xuống tìm kiếm thích hợp tiên thiên cảnh cao thủ tiên thiên cảnh cao thủ chỉ có trăm vị t ả hữu võ thần tốn hao không ít thời gian rốt cuộc tìm được nhân tuyển thích hợp ngụy nhìn tay mang theo một bầu rượu hầm miệng lớn nốc từ ngực lấy đi ra t ử quán loạn trà loạn trọn g mà đi trên đường một bộ xe k h ấ t bộ dáng chúng người nhìn lấy trên người hắn mặc t r ấ n yêu ti cầm phục vội vàng đường vòng mà đi chính mình từ nhỏ nhìn thấy yêu ma hoành hành ngụy nhìn có c h ạ m yêu trừ ma ý nghĩ vì thế hắn tức giận p h â n đấu muốn dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát yêu ma sáng lập không yêu tình thế ngụy nhìn võ đạo thiên phú không tệ tiến vào võ quán khắc khổ cố gắng ngoài ba mươi niên kỷ đạt đến tiên thiên cảnh may mắn tiến vào chính mình tha thiết ước mơ trừ ma còn thiên đ i ệ một mảnh sáng sủa các h ô n có thể vào c h ấ n yêu ti mới hiểu người bình thường chỗ không biết bí ẩn di quốc là yêu ma là quốc đã từng chính mình nhất là căm thù yêu ma vượt đội mũ người càng là biến thành đồng liêu mình c ù n g cấp trên ngụy nhìn vốn định v ẫ n mà rời đi có thể vào c h ấ n yêu ti về sau hắn thành người một nhà v i n h quang đối mặt hương thân hương lý phụ mẫu đều có thể thắng tắp cài eo phụ mẫu kỳ vọng mình có thể tại hoàng thành đặt mua trẻ viện con cháu đ ầ y đàn đời sau tử tôn tại hoàng thành ngụ lại nhị lao toàn lực cung ứng chính mình vì thế bất an chính mình há có thể cô phụ kỳ vọng từ bỏ đã được đến quan gia thân phận càng không thể đem yêu ma chi quốc bí ẩn tố chi tại miệng nhất hướng tới công việc biến thành chính mình ghét nhất sinh hoạt nỗi khổ trong lòng buồn bực không cách nào hóa giải chỉ có thể theo thường lệ hoàn thành chấn yêu ti phái đi về sau cả ngày say rượu a cái gì đồ vật tới gần thuê lại chặt viện ngụy nhìn cảm thấy dưới chân dẫm lên cái gì đồ vật nhấc chân về sau mới phát hiện là một cái chiếc nhẫn chiếc nhẫn tựa hồ là ngân đ ú c c h i vật xưa cũ cổ xưa có thuế nguyệt vết tích không biết là ai ném đi chiếc nhẫn hẳn là phụ cận hàng xóm vẫn là hỏi một chút hàng xóm hy vọng có thể tìm tới người mất ngụy nhìn chưa có hành động bên h a i chuyển đến thanh âm tiểu tử ngươi gặp được ta chính là thiên đại cơ duyên đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến n g u y nhìn tỉnh rượu ba phần tiên tiên h chân khí vận chuyển bốc hơi nhập náo men say ánh mắt khôi phục thanh tĩnh tiên tiên h cao thủ linh giác có thể phán đoán phụ cận không người thanh âm đầu nguồn tựa hồ là chiếc nhẫn này không khỏi như lâm đại địch yêu ma thế gian thần bí quỷ quệt c h i vật vô cùng có khả năng cùng yêu ma có quan hệ ngươi có muốn hay không hủy diệt cái này yêu ma thế đạo ta là võ thần không n g u y ệ n ý nhìn thấy võ đạo suy bại có thể giúp ngươi một tay từ đó về sau bình định lập lại trật tự nhân gian chính đạo trở về quỹ đạo chương ba trăm mười ba cựu truyền thiên thần lực tịch thi kiếm trận chương ba trăm mười ba cựu truyền thiên thần lực tịch thi kiếm trận n g u y vọng đối với võ thần thân phận còn nghi vấn nay phương thế giới đã có yêu ma còn có tà thần không biết chi vật nhất định phải thận trọng đối đãi n g u y vọng đang do dự muốn hay không đem chiếc nhẫn vứt bỏ phòng ngừa dẫn hỏa t h i ê u thân đúng vào lúc này trong giới chỉ chuyển đến một cô ý lạnh liên tục không ngừng tràn vào thể nội tiến bộ chậm rãi tiên thiên chân khí đang lấy tốc độ kinh người tăng lên v õ đạo cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh viên mãn cự ly thiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước cái này sao có thể n g u y vọng cảm thụ được trong kinh mạch tràn đầy tiên thiên chân khí mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Du võ đạo là thiên địa trí cường tri đạo bản tọa nhận đạo trích hãng hại dẫn đến võ đạo suy bại yêu ma lo thế bản tọa chỉ có một sởi tàn hồn vẫn còn tồn tại sắp hồn phi phát tán không nguyện ý thế đạo trần luân muốn để võ đạo trở lại quỹ đạo ta chi truyền thừa đều phó thắng ngươi giúp ngươi tấn thăng hiện thánh cảnh thậm chí võ thần cảnh n g u y n vọng lẳng lặng nghe võ thần t h i nôn chỉ cảm thấy đối phương chính hợp chính mình tâm ý yên lặng đã lâu nhiệt huyết bắt đầu sôi trào võ đạo hiển thánh cảnh là chính mình tha thiết ước mơ võ đạo cảnh giới hồi lâu không có võ giả có thể đạt tới cảnh giới này võ đạo hiển thánh phía trên võ thần cảnh là quá khứ chưa từng có nghe nói qua võ đạo cảnh giới chỉ cần mình đạt tới loại cảnh giới này liền có thể giải quyết triệt để yêu ma c h i hoạn chân chính thành tựu nhân loại c h i đạo sắc mặt hắn hơi có mấy phần đường hồng lẩm bẩm lẩm bẩm nói đại trượng phu sinh cư thiên điệu lẽ ra giúp đỡ chính đạo quét sạch yêu ma truyền nộp độc còn thiên đ i ệ một mảnh sáng sủa cá khôn võ thần thanh n m lộ ra kích động vội và nói lẽ ra như thế. tiên thiên cảnh quá yếu nhiều nhất đôi kháng ngàn năm đạo hạnh yêu ma ta đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi có thể giúp ngươi sớm ngày đạt tới võ đạo hiện thánh cảnh kế thừa ta chi truyền thừa y bát nguy vọng sửng sốt một lát vội vàng gỡ xuống chiếc nhẫn đem dơ lên cao cao vì trên mặt đất đập lên đầu sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu võ thần thoát khốn không lâu biết được nhân gian biến thành yêu ma quốc độ hắn xác thực muốn hủy diệt yêu ma tri quốc người này chỗ đi chi đạo tới phù hợp không ngại chân chính thu đệ tử cái này không khỏi làm cho người cảm thán lúc vậy Mày, không tệ ta lại có đệ tử truyền thừa đây là bản tọa chỗ sáng tạo đạo thống cựu chuyển t i ê n thần lực mỗi một chuyển đều có thể khiến tự thân lực lượng gấp bội đạt tới võ thần cảnh giới mới có thể tu thành cao nhất đệ cựu chuyển lực lượng tăng lên đến cơ sở năm trăm m ư ơ i hai lần kỳ dị lực lượng chui vào ý thức hải phụ trợ n g u y vọng lý giải võ thần thân truyền thần công huyền bí võ thần tự mình trì điểm giảng thuật cựu chuyển t i ê n thần lực bên trong chỗ khó không thể nào hiểu được địa phương đều có thể tùy thời giải hoặc n g u y vọng chỉ dùng một ngày thời gian cựu chuyển t i ê n thần lực đã đăng đường nhập thất càng ngày càng nhiều lực lượng tràn vào thân thể tầng thứ chín cựu chuyển t i ê n thần lực làm chủ không ngừng trong thân thể dẫn đạo thời gian c Lực l ư ợ ngay đạt đến n g n bản lần, tại a hắn đều tấn g thăng k h thiên nhân cảnh thời điểm yêu thần ở phía xa hiện hiện một mặt cổ quái nhìn sang ngươi sẽ không thật muốn thu hắn làm đồ lệ đi tiến bộ của hắn tốc độ quá chậm mỗi trễ trên một ngày nợ thần khôi phục càng nhiều lực lượng chắc chắn khó đối phó hơn phần thắng của chúng ta thấp hơn võ thần ánh mắt lạnh lùng l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m nói ta có phương pháp tốc thành sau khi chuyện thành công hắn đem công lực mất hết đây là giải quyết nợ thần trên đường lẽ ra trả ra đại giới cả hai trò chuyện âm thanh ở vào một mảnh khác khu vực n g u y vọng đạt đến thiên nhân cảnh đều không thể cảm ứng được mảy may n g u y vọng đắm chìm trong tấn thăng thiên nhân cảnh trong vui sướng thật tình không biết mới vừa biết sư phụ cái này tùy thân lao ra ra đã chuẩn bị đem nó xem như vật hy sinh ta giúp ngươi tiến thêm một bước tấn thăng hiện thánh cảnh trong giới chỉ chui ra một cỗ hạt khí tràn vào n g u y vọng thể nội t i ể u chuyển thiên thần lực cùng võ đạo cảnh giới còn tại lấy tốc độ kinh người tăng lên sư phụ võ đạo lẽ ra tiến hành theo chất lượng chầm chậm n h ư toan n g u y vọng vừa đạt tới tiên thiên cảnh cảnh giới chưa vững chắc căn cơ phủ phiếm lẽ gian l ệ n vững chắc cơ sở mới có thể đạt tới cao hơn võ đạo cảnh giới đây không phải là t ấ n t h ă n g hiện thánh cảnh thời cơ tốt nhất sư phụ thời gian không nhiều lắm mau chóng truyền cho ngươi cuộc đời sở học ngươi ngày sau lại bổ túc căn cơ tràn vào lực lượng trong cơ thể trở nên không bị khống chế cho dù n g u y vọng ý thức được tình huống không đúng nhưng cũng không thể thế nhưng không bao lâu thân thể đạt đến t ự c h ạ n trên chín tầng trời dần dần hiện ra một mặt xưa cũ cửa chính đây là lấy lực chứng đạo thiên môn n g u y vọng thân thể trở nên không bị khống chế bay lên sông hướng vòng trời cựu thiên cương phong quét mà đến chưa tẩy lễ rèn luyện thân thể quá đ ơ n bạn không thể thừa nhận áp lực dần dần có trong ngoài sụp đổ xu thế võ thần lấy bí thuật tăng lên n g u y vọng thực lực đây là đốt cháy giai đoạn hậu hoạn vô tận một lần tấn thăng hai đại võ đạo cảnh giới n g u y vọng thân thể không chịu được nổi võ thần cùng yêu thần cũng không phải là muốn bồi dưỡng nhân tài chỉ là đem hắn xem như có thể dùng công cụ việc này công thành về sau sống chết của hắn không quan trọng gì bất quá kế hoạch công thành trước đó người còn không thể chết. một tầng hắc quang khắp t o à n thân thủ hộ lấy n g u y vọng đánh phá thiên môn cần vận dụng tự thân lực lượng võ thần cùng theo xuất thủ sẽ chỉ dẫn đến trước mặt thiên môn biến thành tất cả võ giả lực chi thiên môn đánh vỡ thiên môn độ khó đột nhiên tăng đi thôi đánh nát nó n g u y vọng không biết khi nào đi vào trước cổng trời cảm thụ được trong lòng thúc giục chi ý d ơ lên n ắ m đấm cũng đem vừa tăng lên đến tầng thứ sáu cựu truyền thiên thần lực một quyền đánh ra n ắ m đấm anh ra s á t na sáu tiếng vang âm thanh từ thể nội truyền ra sáu cố kinh lực không ngừng tiếp sức mỗi một lần tiếng vang đều sẽ khiến đánh ra nằm đấm lực lượng cấp đội một kích này vượt ra khỏi tiếp nhận hạn mức cao nhất chỗ cánh tay xương cốt chuyển ra vết rách ngụy vọng cố nén khó chịu cao tới sáu mươi b ố lần lực lượng một quyền đánh trên thiên môn vê a n thiên môn chấn động không nớt trên cửa lưu chuyển quan g mang trở nên nảm đạm ba phần chỗ cửa lớn sụp ra một vết nước ánh mắt xuyên thấu qua yếu ớt khe hở mơ hồ có thể thấy được một mặt xưa cũ g ư ơ n g đồng m ặ t kính vết d ì loan lộ quan g mang cũng không sáng tỏ đúng vào lúc này m ặ t kính chấn động một vị thần sắc lạnh lùng nam từ từ trong kính đi ra hai người cách thiên môn khe hở xa xa nhìn nhau trung thiên môn chuyển g a kỳ dị lực lượng lực chi thiên môn đang lấy tốc độ kinh người chữa trị. trong c h ư ớ c mắt liền muốn khôi phục như lúc ban đầu tận dụng thời cơ thời không đến lại võ thần thanh â m vội vàng vang lên nhịn không được thúc giục nói nhanh lên đánh nát thiên môn n g u y vọng nhìn chăm chú thiên môn về sau nam tử càng phát ra cảm giác được không thích hợp sư phụ người đến t ộ t cùng muốn làm gì phía sau cửa người là ai n g u y vọng trong lòng dân g lên dự cảm không ổn chỉ cảm thấy chính mình là một viên mặc cho người định đoạt quân c ờ sư phụ còn có bí mật giấu g i ế m chính mình không có minh bạch đầu đuôi sự tình không miễn ý lại thủ hắn điều khiển không cần cùng hắn nói nhảm chỉ kém lâm môn một cước vậy liền đẩy lên một thanh một cái to lớn viên yêu hiện, hiện. đối phương phát ra yêu khí cực kỳ khủng bố trong mắt chỗ sâu hiện ra thanh trắng đỏ c ù n g đen bốn loại khác biệt sắc thái người tới mặc dù là viên thông tin ê bộ dáng kỳ thực yêu thần đã nắm giữ viên thông tin ê quyền khống chế thân thể cũng không phải là vị này hoàng tộc lão tổ chỉ là một ánh mắt liền làm n g u y vọng không thể thở nổi đây là chưa từng thấy qua kinh khủng đại yêu di quốc hoàng thất chính là viên yêu trần yêu ti nhiều phiên khuyên bảo chính mình không thể trêu chọc viên yêu sư phụ cùng cái này yêu ma quen biết hắn lại đóng vai lấy cái gì nhân vật ai đi thôi hoàn thành sứ mệnh của ngươi n g u y vọng nhìn về phía trong tay c h ế c nhẫn cũng không đạt được giải hoặc viên yêu x u ấ thần i giữa hai nhiệm, cái ệ n nát bên tín này tự xưng xé tự t h võ thần cứng, giả, vốn là cùng vốn bạn. Ngươi dạ, là làm yêu ma trong h nhưng thần ế cùng bạn. là làm yêu Yêu ma t mắt lóe lên vẻ trêu thức hắn há nhìn không ra n g u y vọng là võ thần cho mình chuẩn bị dự bị thể xác mặc dù đáp ứng đem tảo dương thân thể giao cho võ thần lại không bao gồm người trước mắt không ngại âm thầm chơi n g a n g chân thiên môn sắp biến mất bỏ qua lần này cơ hội trong thiên hạ lại khó tìm tới có thể dùng con cờ đầy trời hắc khí chui vào n g u y vọng huyết n ụ c bên trong tiếng gạch tạch bên thai không dứt vô số huyết n ụ c thiêu đốt hừng hực bắt đầu thân thể cấp tốc khô cát giờ khác này nguyện vọng thân thể khô cắt hắn nhắm mắt lại trùng đ i ệ từ bầu trời rơi xuống chưa rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình viên này hoàn thành đánh nát thiên môn sứ mệnh quân cờ hắn sinh tử đã không ngời ư để ý yêu thần cùng võ thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tào dương ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu sắc ý đi chết đi yêu thần không chút do dự hóa thành yêu cực tứ thánh trạng thái thanh long bạch hổ chu tước cùng huyền vũ tứ phương t h á n h thú lại đến diễn phần mình thi t r i ể n đối ứng thánh thú thần thông đánh giết mà tới đã từng đồng minh võ thần đầu hàng địch trên nắm tay có lực lượng kinh khủng tích xúc thủ trưởng phán g phất bầu trời đối với mình chấn áp mà tới cả hai không có che giấu trong mắt sắc ý phá vỡ thiên môn phong ấn này chính là đem tào dương cùng nợ thần chân sát thời điểm. Yêu thần vẫn muốn giải quyết chính mình. quả nhiên như hắn dự đoán như vậy sớm đánh nát thiên môn không cho mình trưởng thành cơ hội tào dương tại nguyện vọng xuất thủ đánh nát trước cổng trời đã làm tốt chuẩn bị lợi dụng thiên diễn đơn giản hóa ra có thể sử dụng võ đạo đại thần thông thiên kiếm diễn hóa hợp kiếm tào dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh to lớn trường kiếm ngưng tụ thành hình thân thể biến mất không còn tam tích chỉ có một thanh to lớn trường kiếm trôi nổi tại không đây là kiếm chủ đơn giản hóa đạt được thiên kiếm một môn võ đạo đại thần thông cấp bậc thủ đoạn uy lực vượt xa lúc ban đầu vạn kiếm quy nguyên thiên kiếm có được tốc độ cực nhanh cùng lực phá hoại tốc độ đạt tới khó mà tưởng tượng cấp、độ. t bất luận cái gì địa phương dừng lại qua đi đều sẽ lưu lại một cái giống như là tự thân năm thành thực lực tàn ảnh tri thân tàn ảnh tri thân có thể tồn tại mười hơi cũng tại trong lúc này hiệp trợ chính mình tác chiến hành động tốc độ càng nhanh lưu lại tàn ảnh càng nhiều những ngày tàn ảnh ngoại trừ mê hoặc bệnh nhân còn có không tầm thường lực sát thương tàn ảnh c h i thân cùng thiên kiếm hai môn võ đạo đại thần thông cùng một chỗ thi triển hóa thành tiên c h i ảnh kiếm t à o dương cấp tốc tránh đi bạch hổ tấn công bạch hổ vừa muốn truy kích một đạo dừng lại tại nguyên địa kiếm ảnh x n g lại đông nhiên chém về phía bạch hổ dưới bụng kiếm ảnh đâm trên người bạch hổ lưu lại một đạo vết máu liệt diễm phần thiên chu tước vớt cánh chim đầy trời mưa lửa bay lên thiên kiếm đón hỏa vũ đi ngược dòng nước trong chớp mắt lưới kiếm chạm đến trước người lưới kiếm khó khăn sẽ rách chu tức tri thân vừa chém vỡ t ứ vũ đang muốn đem nó một kiếm chu sát ánh s một đoàn màu xanh long tức theo sát mà tới đến tốc độ chậm một bước vẹn vẹn đem một thanh thiên kiếm hình bóng mộc hóa vô số thanh khi giữa không chúng sống lại cánh đem từng trôi mộc hóa thiên kiếm sâu t r ô i bắt đầu đại lượng thiên kiếm bị một cái thủ trưởng hấp thụ hướng về võ thần thủ trưởng nương theo lấy một tiếng oanh minh tất cả hút vào trong bàn tay thiên kiếm hình bóng toàn bộ chân vỡ t à o dương biến thành thiên kiếm giống như cá bơi cực kỳ linh hoạt lần lượt tránh thoát từ thánh t h ú cùng võ thần phóng sát cứ việc cả hai hủy đi đại lượng thiên kiếm hình bóng mười hơi qua đi thiên kiếm như cũ lưu lại gần trăm đạo kiếm quang toàn bộ chấn động không ngớt t ừ n g đạo thiên kiếm hình bóng không ngừng hư hóa biến thành từng cây mảnh khảnh màu đen d à i ngấn bọn chúng giống như chi chu trải rộng mạng nệ khắp xung quanh bốn phương tám hướng thiên kiếm cùng thiên kiếm hình bóng trước đó tất cả sẹt qua địa phương phản phất tịch nhật tái hiện m ộ ư ơ i hơi bên trong kiếm quang sẹt qua tất cả địa phương lần nữa lại xuất hiện giang rắc m ộ ư ơ i hơi xuất hiện qua vết kiếm lần nữa hiện hiện trảm kích thời gian rút ngắn tại nửa hơi bên trong màu đen g i i n g n số lượng nhiều đến hoa mắt giống như t u ấ n di xuất hiện cũng đem bầu trời cắt chém thành vô số lớn nhỏ không đều mạnh vỡ võ thần cùng tứ thanh thú đều ở vào tịch thì kiếm trận bên trong bọn hắn không nghĩ tới tào dương còn nắm giữ lấy người bình thường không cách nào tưởng tượng kiếm trận có như thế kỳ dị hiệu quả cho dù trước tiên tiến hành phong ngự nhưng cũng khó mà ngăn cản ở khắp mọi nơi lăng lệ màu đen vết kiếm trong chốc lát t ừ n g đạo r ă n g khắp nơi vết kiếm khắp toàn thân bạch hổ thanh thú cùng thanh long thanh thú thân thể bị vô số vết kiếm tách rời duy chỉ có huyền vũ thanh thú cùng ở vào huyền vũ thủ hộ trạng thái tru tức vẫn còn tồn tại võ thần hóa thành bắp thịt quần quận đại hán toàn thân hiện ra hắc kim màu sắc một đạo thân Ám、ảnh c h i thiên diễn tôi đạo làm phụ, diễn ra đ ơ n g i ả n h ba kiếm trăm ậ n lần đầu một mươi bốn chúc long thần tướng thời gian tuổi giết chương ba trăm m ư ơ i bốn chúc long thần tướng thời gian tuổi giết đây là cái gì thần thông yêu thần cùng võ thần đều bị tịch thì kiếm trận uy lực sợ ngây người dù bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng là lần đầu nhìn thấy loại này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn một nháy mắt sức mạnh bùng lên hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng có thể xương đáng sợ yêu thần cùng võ thần phản ứng trận một bước người bị thương nặng người muốn chết yêu thần hai mắt đỏ thấm như lửa trong mắt hiện ra sát ý phát ra sát khí trở nên càng ngày càng kinh khủng yêu khu sụp đổ chỉ còn lại yêu tâm viên thông thiên n ụ c thân cũng không phải là nguyên bản thân thể thân không cách nào phát huy ra yêu thần toàn bộ thực lực vì phòng ngừa lực lượng vượt qua tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất từ đầu tới cuối duy trì khắc chế chưa từng toàn lực hành động vì phòng ngừa thật vất vả đạt được thể xác tổn hại vốn cho rằng đối phó võ đạo hiện thánh cảnh đều không có đạt tới tào dương mười vạn năm yêu ma đạo hạnh cùng yêu thần trí lực đủ để nhẹ nhõm đem nó đánh giết nhưng mà tào dương thi triển kỳ dị võ đạo thần thông cực kỳ cường đại t r i để đánh nát yêu thần vẫn còn tồn tại may mắn. không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự tuyệt đối không cách nào giết chết người này yêu thần không do dự nữa quả quyết sử dụng thủ đoạn cuối cùng tranh đâm vào nơi ngực bốn chuôi chu tà nhận cùng nhau chấn động ngủ say viên thông thiên tựa hồ cảm nhận được cái gì toàn lực chấn áp trái tim ngăn cản yêu thần triệt để chiếm cứ thân thể đáng tiếc viên thông thiên chúng quy là một viên quân cờ đem hết toàn lực cũng không cách nào cải biến kết quả bốn chuôi chu tà nhận bắn bay ra ngoài ý thức của hắn lâm và o hỗn nộn yêu thần chi lực triệt để chiếm cứ chủ đạo cấp tốc khắp toàn thân yêu thần phát tướng xa so với trước đó càng thêm nồng đậm yêu thần c h i lực ngay tại tràn hợp hôn n ộ n yêu thần lực từ thể nội mánh liệt mà ra cấp tốc tại sau lưng ngưng tụ thành một mảng lớn hát vụ hát vụ như vật sống lưu động mơ hồ có thể nhìn thấy đây là một đầu giống như rắn thân ảnh to lớn đầu rắn từ hát vụ bên trong nô r a rõ ràng là một đầu to lớn yêu x à tào dương được chứng kiến rất nhiều cường đại yêu ma yêu thần ngưng tụ r a yêu cực t ứ thánh bốn người nắm giữ khác biệt thiên phú thần thông phối hợp lại thực lực cực kỳ khủng bố khách quan đầu này to lớn yêu xả như cũ kém không chỉ một sao nửa điểm phảng phất không phải cùng một cấp độ tồn tại đây là cái gì đồ vật đồng tiền quan nhân vào tới trong nháy mắt thu được cự xà đại khái tin tức yêu thần pháp tướng trúc long yêu thần chui và o to lớn trúc long yêu khu bên trong đầu này cự xà đóng chặt hai con người mở ra mắt trái là ngày mắt phải là trăng trúc long hai mắt chậm rãi khép kín giữa thiên địa quan g mang cũng tại thời khắc này rút ra thiên địa hóa thành màu đen đưa tay không thấy được năm ngón hát cám khu vực cực lớn cho dù mắt cùng mấy ngàn dặm đều bị bóng tối bao trùm giờ khắc này nhân gian p h ả n phất đều bị trúc long chi lực ảnh hưởng từ ban ngày hóa thành đêm tối loại sửa đổi này thiên địa khí tượng thủ đoạn có thể xương kinh khủng đi chết đi yêu thần trúc long triệt để dung nhập hát cám thanh âm từ giữa thiên địa vang lên tựa hồ ở khắp mọi nơi một đôi tròng mắt hiện hiện lực lượng quỷ dị đánh tới tào dương như c ũ duy trì lấy thiên kiếm hợp nhất trạng thái kiếm cùng tâm c h u y ể n thiên kiếm đôi cảm nhận được nguy hiểm khu vực rơi xuống thân kiếm sẽ rách vô tận màu đen màn đêm thiên kiếm bổ ra thiên địa đến tối nên đón sáng sủa càn khôn hát cám chém vỡ về sau như cũ vẫn là hát cám trúc long phảng phất đã để thiên địa lâm vào vĩnh hằng h á cám sẽ không còn được gặp lại bình minh q a n mang thiên kiếm chém ở không trùng nơi đây không có vật gì vừa rồi sinh lòng nguy cơ đều là ảo giác tựa hồ nhận lấy trúc long lừa dối. Thân kiếm cỗ h lực lượng này cực kỳ kỳ dị tào dương thể nội thiên địa chân khí cùng lực lượng tới tiếp xúc dần dần lâm vào tĩnh mịch bọn chúng lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch triệt để tới mất đi liên hệ hắc khí một đường tiến quân thần tốc liên muốn để tào dương cùng nợ thần lâm vào vĩnh tịch đối mặt sắp đến nguy hiểm các hung họa phúc không có nói trước báo động hoàn toàn bị trúc long chi lực áp chế không cách nào phát ra báo động bởi vậy có thể thấy được yêu thần chiến lược toàn bộ triển khai về sau giữa song phương có tranh l ệ n h cực lớn ngũ hành hợp nhất thiên địa chân khí d i ệ n hóa kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng năm loại khác biệt lực lượng hội tụ vào một chỗ sinh sinh bất tức bọn chúng vắt ngang phía trước ngăn cản t ĩ n h mịch chi lực xâm lấn ngũ hành chi lực cực kỳ giống ngũ sắc thần quang làm hao mòn hết thể xâm lấn lực lượng t ĩ n h mịch chi lực không tại ngũ hành liệt kê mặc dù có thể tạo được chống cự hiệu quả uy lực tạm được chỉ có thể làm sơ chống lại chỉ hoãn xâm lấn không cách nào đem nó khu t r ụ tính mịch chi lực triệt để xâm lấn thân thể chính là tử kỷ của hắn giữa hai bên trên lệnh quá lớn chỉ có tấn thăng hiện thánh cảnh mới có thể chiến thắng yêu thần ve s ầ u thoát s á c tào dương sở dĩ đối phó yêu thần ngoại trừ khảo thí yêu thần cùng võ thần thực lực điểm trọng yếu nhất là chính mình có phương pháp bảo vệ tính mạng ve s ầ u thoát s á c là hắn lấy yêu thích tuyệt học thiên tiền biến cũng lấy thiên diễn thôi diễn ra võ đạo đại thần thông nó có thể khiến người ta bỏ qua một phần lực lượng cùng huyết đ ụ c ly khai nguyên bản thể xác dùng cái này thoát ly hiểm cảnh đối mặt ký sinh phụ thể cùng dị chủng lực lượng xâm lấn có lẽ có kỳ hiệu càng quan trọng hơn là địch nhân xâm lấn thân thể của mình lúc còn có thể đem bỏ qua thân thể huyết n ụ c cho m ư t đi có lẽ còn có thể đem mục tiêu khóa lại là nợ nô đây mới là hắn chân thực ý đồ thân thể của ta liền cho ngươi mượn tào dương quả quyết vứt bỏ nguyên bản huyết đủ, c ấ p tốc từ phía sau lưng bay lượn mà ra yêu thần biến thành trúc long đang muốn đem tào dương thân thể ăn mòn triệt để quy về chính mình dùng đột nhiên thân thể cứng đờ đôi mắt trung lưu lộ ra nhận cách hóa sợ hai đ á n g t i ế c hành động chậm một bước yêu thần phản ứng cực nhanh quả quyết đem cố lực lượng này chuyển cho viên thông thiên tự thân lực lượng cấp tốc từ trên thân viên thông thiên rút ra không có yêu thần áp chế viên thông thiên ý thức khôi phục hắn vừa tỉnh lại cảm thụ được thể nội không hiểu thêm ra tới một bộ phận tr còn có miệng bên trong tàu dương nhất thời minh bạch sự tình nguyên do mặt đều xanh biết mượn tiền thành công phải trang khóa lại viên thông tiên là nợ nô viên thông tiên yêu thần trượt đến thật nhanh n a chỉ bắt được lưu lại một cái áo lót đã tung lưới mò được cá tự nhiên không thể thất bại khóa lại vị này yêu cốc chi hoàng như vậy biến thành nợ nô viên thông tiên không rõ ràng tự mình xa lưới vội vàng bông ra căn xuống miệng rắn rút về xâm lấn t ĩ n h m ị h chi lực yêu thần cùng tự thân ở giữa liên hệ gián đoạn viên thông tiên không cách nào điều khiển cố lực lượng này lực lượng chuyển đổi tàu dương đem đại lượng dùng không lên võ kỹ cùng thủ đoạn cùng viên thông tiên nội thành kể từ đó nhẹ nhõm phế bỏ viên thông thiên lực lượng khiến cho đối tượng thân không còn có uy hiếp đây vốn là dùng trên người yêu thần thủ đoạn kết quả viên thông thiên có nổi lực lượng của ta người đối ta làm cái gì viên thông thiên lực lượng quen thuộc biến mất thay thế thành hoàn toàn xa lạ võ đạo thần thông rất nhiều thủ đoạn biến thành không cách nào sử dụng rất dưới cái này không thua gì dùng tảng đá đổi thành chính mình hoàng kim vô số năm tâm huyết thay đổi đồng lưu viên thông thiên muốn phản kháng nhưng cũng bất lực thủ đoạn mạnh nhất rút đi một khắc này cái này có được mười vạn năm đạo hạnh yêu ma cũng không còn cách nào đối tào dương tạo thành n g ư y hiếp bất quá vẫn là lưu hắn tính mạng nếu có thể sống lâu mấy ngày còn có thể hoàn mỹ thu lấy nợ nần thu hoạch được trung cực cường hóa hắn gắt gao nhìn chằm chằm tào dương phát ra côn loạn gào thét ha ha ta cuối cùng cả đời bất lực cải biến vận mệnh của mình cuối cùng vẫn là đưa tại yêu thần trong tay bất quá ngươi cùng ta không hề khác gì nhau khống chế ta là yêu thần mà khống chế ngươi là nợ thần sớm tôi có một ngày ngươi cũng sẽ bước ta theo gót viên thông thiên cười lên ha hả rõ ràng chính mình đã rơi vào nợ thần cả bẫy tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng từ kỳ sắp tới trong lòng bị thương tào dương không có phản ứng viên thông thiên vừa thi triển ve s ầ u thoát sắc về sau lực chú ý phóng tới nơi xa một viên to lớn yêu tâm bên trên vô số hắc khí ngưng tụ dần dần hóa thành một đầu to lớn trúc long trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm tào dương chỉ thiếu chút nữa l i ề n muốn bước vào cả bẫy rơi vào nợ thần má trưởng nếu không phải ứng đối kịp thời bây giờ viên thông thiên chính là mình yêu thần trúc long thân thể lần nữa biến mất dung nhập hắc cám bên trong bầu trời như là màn sân khấu phảng phất điểm s u y ế t lấy từng cái con mắt thật to bọn chúng nhan sắc đen nhánh rất khó phát hiện tào dương nhạy cảm cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời phía trên phảng phất biến thành con mắt thế giới vô số con mắt ngay tại nhìn chăm chú chính mình quang âm thế sát yêu thần trúc long vô số đôi mắt nhìn chăm chú mà đến một cô kỳ dị lực lượng tác dụng tại thân thể tào dương hình như có nhận thấy rôi ra tay trường thình lình phát hiện thủ trưởng trở nên khô héo phía trên trải rộng ra đốn ngồi từng cây tóc bạc từ đỉnh đầu rơi xuống trở nên trụi lùi gi không còn kiên cố thằng lưng xương sống lưng bất chi bất giác ở giữa còng xuống xuống tới khó mà chống đỡ được thân thể trọng lượng giờ khác này hán phảng phất tại trải qua thiên nhân ngũ suy thọ nguyên đang lấy tốc độ kinh người biến mất hèn bọn phạm nhân ngươi trung quy là một cái nhân loại lại có bao nhiêu thọ nguyên quang âm t u ế sát có thể trả ngươi mười vạn số tuổi thọ cho dù ngươi tu luyện chính là t r ư ờ n g thọ loại yêu ma đạo giờ khác này cũng muốn thọ tuyệt mà kết thúc yêu thần trúc long không có lưu lực t h i t r i ể n ra sát chiêu mạnh nhất một chiêu này có thể trạm thọ nguyên một lần chém tới mười vạn thọ số trừ khi cùng là thần linh nhất giai cho dù ai cũng không có khả năng chống đỡ được một chiêu này tào dương bày ra lực lượng q u á cường đại yêu thần trúc long quả quyết sử dụng một chiêu này cường đại sát chiêu rút tủi dưới đáy nổi chém tới thọ nguyên từ trên căn bản đem nó hủy diệt bất quá chiến đấu chỉ là bắt đầu tào dương chỉ là nợ thần người đại diện đối thủ chân chính còn chưa có xuất hiện tào dương hít sâu một hơi chỉ cảm thấy trong cổ họng đều là cục đàm nương theo lấy thân thể truyền đến ý lạnh đàm dịch biến mất l ư n g e o dần dần thắng tóc chọc đỉnh đầu lần nữa dài ra tóc đen q u a nếu âm t u s ắ không phải tào dương lợi dụng trung cực cường hóa tử thần đạt được đại lượng thọ nguyên tất nhiên sẽ chết bởi chúc long yêu thần phía dưới triệt để tử vong điều này cũng làm cho hắn âm thầm may mắn không có tiêu hao quá nhiều thọ nguyên dùng cho thiên diễn tinh bản nếu không lần này liền muốn tại lận thuyền trong ương cái này sao có thể chẳng lẽ là tử thần lực lượng nợ thần thế mà đem loại lực lượng này cũng giao cho ngươi màu đen màn sân khấu lượng lớn t r o n g mắt trở nên suy yếu bắt đầu nhìn về phía tào dương ánh mắt lộ ra khó có thể tin không nghĩ tới coi là dựa vào tuyệt sát thủ đoạn cũng không có giết chết nhân loại yêu thần cấp tốc minh bạch sự tình không giống bình thường trông lại ánh mắt trở nên nghiêm trọng vẫn là ngươi chính là nợ thần quang âm thuế sát là hắn sát chiêu không cách nào một mực sử dụng nếu không tào dương chỉ còn lại hai ba mươi vạn năm p h ạ nguyên trải qua không chịu nổi mấy lần quang âm thuế sát yêu thần không thể lấy bình thường yêu ma nhìn tới đối phó độ khó cực cao võ thần biến thành cự hắn tại trong bóng tối n hiện nơi xa khắp nơi có thể thấy được đại lượng huyết nhục từng cái vô sinh đạo thiên ma giáo cùng huyết ma giáo giáo đầu ngã vào trong vũng máu bọn hắn huyết nhục nghiền nát thành bùn người xuất thủ rõ ràng là võ thần giờ khác này hắn giống như sa thần võ thần hai mắt nhìn ra xa trời cao nhìn chăm chú xa xa tảo dương cùng yêu thần cười nói nợ thần chỉ là ngươi lời nói của một bên võ thần gào thét một tiếng tất cả bị lực lượng chấn vỡ nhân loại huyết nục tại thời khắc này xống lại hóa thành huyết nục trường lòng không ngừng tại võ thần trên thân thể tụ tập võ thần thân thể không còn hư hảo vô số huyết nục cấp tốc lấp đầy dần dần hóa thành cao ngàn trượng cự nhân vô số huyết nục không ngừng áp xúc nương theo lấy rợn người thanh nhâm từ trong chuyên đề ra huyết nục cự nhân thân thể một chút xíu thu nhỏ cuối cùng biến thành cao mười trượng cự hán người này mày dầm mắt to khuôn mặt cương nghị cho dù ai cũng không cách nào đem nó cùng vừa rồi quái vật liên hệ với nhau vẹn vẹn xem khuôn mặt tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỗ này người tay không đánh nổ mấy vạn người cùng sử dụng bọn h ắ n huyết đục bổ khuyết tự thân ta đến lĩnh giáo người bản sự võ thần thân hình thoát một cái thân thể giống như thoáng di hoành độ hư không mà tới đây là võ thần mới có thể sử dụng thủ đoạn trước đó không có nhục thân không cách nào phát huy ra võ thần thực lực nhất cường đại thủ đoạn căn bản không thể nào thi triển trích tinh thần thủ trưởng một trảo thiên địa tại thời khắc này thu nhỏ liền muốn đặt vào trong bàn tay so sánh cùng nhau viên thông tiên thi triển trưởng trung tạc thôn thua trị kém em tào dương không bị khống c h ê chui vào lòng bàn tay áp lực từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới liền muốn tại một cái to lớn thủ trưởng bên trong nghiền nát thành thịt nát a đây là giả võ thần nhìn về phía trong bàn tay thình l i n h phát hiện tào dương thân thể hư hảo cũng không phải là chân thực tồn tại bầu trời phía trên tào dương dơ cao tâm biên phân thân hoàn mỹ bắt t r ư ớ c biến thành bổ thiên thạch tu bổ thiên môn lỗ hổng nguyện vọng đánh nát thiên môn bỏ mình một khắp này tấn thăng võ đạo hiển thánh cảnh cái này chứng minh tu bổ sau thiên môn có thể dùng tào dương dự định tấn thăng võ đạo hiển thánh cảnh về sau tái chiến chương ba trăm mười lăm hôn nguyên đạo trảm võ thần chương ba trăm mười lăm hôn nguyên đạo trảm võ thần tào dương lấy võ đạo đại thần thông tàn ảnh hấp dẫn võ thần cùng yêu thần chú ý cũng cho mình tranh thủ đến khôi phục thiên môn thời gian thực lực trước mắt không đủ để đối kháng hai vị tà thần tấn t h ă n g hiện thánh cảnh có thể sử dụng đạo cấp thần thông mới có thể cùng hai vị cường đại tà thần phân cao thấp tâm viên phân thân biến thành bổ thiên thạch cấp tốc tu bổ lỗ h ổ n g không bao lâu thiên môn khôi phục như lúc ban đầu tào dương sở học hô tạp hệ thống cùng lực lượng quá nhiều đạo nguyên đồng lưu hôn nguyên đạo mới là chính mình muốn đi con đường bắt đầu đi tào dương nắm giữ yêu thuật cùng thần thông chi lực tại thể nội hội tụ thể nội phảng phất dâng lên một tòa lò luyện không ngừng đem võ đạo cùng yêu thuật lực lượng hôn tạp cùng một chỗ các loại khác biệt hệ thống giữa lực lượng bài xích lẫn nhau cùng xung đột hôn tạp lực lượng càng nhiều thân thể khó có thể chịu đựng tựa như một tòa tùy thời bạo tạc lò luyện tào dương tiến vào thiên môn về sau tự phong tại hoang cổ kính bên trong giới gần hai trăm ngày sớm đã nghĩ đến giải quyết c h i pháp hôm nay chính là nghiệm chứng thành quả ngày ngũ hành chi lực hiện hiện khác biệt lực lượng phân hóa thành kim một thủy hòa thổ phân lưu đưa đến khác biệt khu vực ngũ hành chi lực phảng phảng phất năm màu lu thế gian cũng không phải là chỉ có ngũ hành c h i lực còn có một phần lực lượng không bị ảnh hưởng lưu ly tại bên ngoài đèn trắng âm dương nhị khí tụ tập cũng đem không tại trong ngũ hành lực lượng hút vào trong đó bên ngoài là lưu chuyển hào quang năm mẫu ngũ hành sinh sinh bất tức bên trong là đèn trắng chuyển động âm dương long h ổ thái cực hóa thành thái âm thái dương bất quá âm dương cùng ngũ hành đều không phải là tào dương muốn đi nói ngũ hành âm dương bàn lực lượng đều hỗn hợp làm một thể biến thành màu đen cái này phản phất là lực lượng hôn tạp về sau hữu nguyên tào dương bắt lấy một tia linh quang dẫn đạo có lực lượng này dọc theo kinh mạch vọt tới năm đấm một quyền đánh về phía xa xa thiên môn đây là tấn thăng h i ể n thánh cảnh thời cơ tốt nhất hắn muốn tấn thăng h i ể n thánh cảnh võ thần cùng yêu thần nhìn thấy một màn này sao lại không minh bạch tào dương ý đồ người tấn thăng h i ể n thánh cảnh cũng không cách nào cải biến kết quả ta hôm nay tiễn ngươi lên đường võ thần máu thịt bên trong truyền r a vô số hoan hồn kêu g ê n thanh âm giờ khắc này phản vất thế gian kinh khủng nhất tà ma hắn đem tào dương cùng yêu thần chiến đấu nhìn ở trong mắt tào dương thực lực không tệ bất quá nhất làm cho người kiềng kỵ vẫn là thể nội ẩn tàng nợ thần chi lực võ thần giết chết mấy vạn người hội tụ bọn hắn huyết nhục là thân thể chuyên môn dùng để đối phó nợ thần lực lượng. chỉ cần tào dương mượn tiền thời điểm thay mận đổi đảo thay mình tiếp nhận nợ thần chi lực sẽ chuyển rời đến đoan hồn chi bên trong chỉ cần kịp thời cùng tự thân tuyệt đối liên hệ liền có thể phòng ngừa nợ thần chi lực ô nhiễm tự thân kể từ đó chính mình nắm chắc vạn lần thử lỗi cơ hội đủ để đem nợ thần khôi lỗi chân sát võ thần hoành độ hư không mà tới trong mắt sát ý s ô i trào ta tới giết hắn tào dương tấn thăng h i ể n thánh cảnh thất bại cũng không phải là tự thân nội tình không đủ mà là lấy lực chứng đạo con đường đi không thông vô luận là ai cũng không có khả năng vượt qua cái này đạo m ô n h ạ n cùng sử dụng lấy lực chứng đạo đạt tới hiện thánh cảnh thiên môn đã vỡ ít nhất phải chờ cái trước giáp mới có thể chân chính tấn thăng hiện thánh cảnh tào dương nắm giữ lấy tu b ổ thiên môn biện pháp cũng dùng cái này tu b ổ thiên môn một giáp sau mới có thể tấn thăng hiện thánh cảnh hạn chế đối với hắn vô dụng hắn muốn tăng lên võ đạo cảnh giới gia tăng phần thắng thật sự cho rằng tăng lên tới hiện thánh cảnh liền có thể đối phó chính mình sao hiện thánh cảnh cùng võ thần cảnh nhìn như chỉ có một cảnh giới t r ê n h l ệ n h kỳ thực võ thần cảnh nên đón chất biến t r ê n h l ệ n h lớn đến không cách nào tưởng tượng cả hai chiến lược không tại một cái cấp độ hắn là thần cho dù tào dương đạt tới hiện thánh cảnh cũng không cách nào vượt qua người cùng thần chi ở giữa to lớn hồng câu võ thần cũng không muốn phức tạp chỉ muốn giải quyết hết họa lớn trong lòng không n g u y ệ n ý cho h ắ n trưởng thành cơ hội thân thể hoành độ hư không mạ tới lấy tà thuật ngưng tụ thành thân thể có thể thi triển mạnh nhất cựu chuyển thiên thần lực giờ khắc này lực lượng lấy tốc độ kinh người tăng lên nương theo lấy chín tiếng trầm đục giống như đất bằng lên x â m xét thiên thần lực vận chuyển tới cực hạn lực lượng cấp tốc nhảy lên tới năm trăm m ư ơ i hai lần đây là chuyên thuộc về võ thần lực chi đạo lực tái thiên khung bầu trời che kín từng đạo kinh khủng vết rách một nắm đấm từ nhỏ c ù n lớn thế gian vạn vật đều tại nắm đấm trước mặt không ngừng thu nhỏ võ thần nắm lớn đến có thể so với bầu trời che khuất bầu trời một q u y ề n n ệ n xuống thiên địa đều nát vạn vật tiên lặng võ thần không có nương tay liền muốn một quyền đem tào dương cùng ký sinh nợ thần đ á n h sát tào dương cảm nhận được phía sau t r u y ề n đến nguy hiểm các hung họa phúc hiện ra mình bị võ thần một quyền đánh nổ triệt để vỡ thành thịt nát hình tượng ngũ giác không ngừng cảnh báo nhắc nhở lấy chính mình rời xa nơi đây võ thần cùng yêu thần đối với mình nhìn c h ẳ m c h ẳ m chính mình không có khả năng chạy ra họa địa vi lao hạn chế cuối cùng sẽ chỉ tán thân tại đây tào dương cuộc đời không chi kỷ trốn qua bao nhiêu lần lần này hắn không muốn lại chạy trốn người sống một đời cuối cùng muốn vì chính mình liệu một phen hắn bình tâm tích khí không để ý tới sắp đến nguy hiểm trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu mở ra thiên môn tấn thăng hiện thánh cảnh đây là chính mình duy nhất đường sống tào dương dẫn dắt đến hôn hợp chi lực một quyền đánh về phía thiên môn hư hảo thiên môn tại thời khắc này ngưng lấy là thực thể tựa hồ khẳng định tào dương trô đi chi đạo trên con đường này cũng không trở ngại đạo giả vê anh thiên môn mở rộng không giống với lực chi ngày sau tĩnh mịch cùng hư vô mà là vô tận hạ cám màu đen như sương mù lưu động giống như vật sống chui vào tào dương thân thể võ đạo cảnh giới hạn chế tại thời khắc này giải trừ không trở ngại chút nào tấn thăng hiện thánh cảnh tào dương đối với võ đạo lý giải làm sâu、sắc. h á n tâm niệm k h é động võ đạo cùng yêu ma đạo lực lượng không ngừng tại thể nội tụ tập hóa thành có được thực thể hạt giống đại đoàn hắc khí tại tàu dương phía sau hiện hiện tất cả lực lượng biến thành hạt giống đều bị hắc vụ nuốt hết hắc vụ không ngừng biến hóa phảng phất muốn dùng cái này diễn hóa x u ấ t đối ứng võ đạo pháp tướng cùng thần thông đúng vào lúc này võ thần một quyển rơi xuống thiên địa đến tối bác phong phủ thành cùng xung quanh khu vực vỡ nát khu vực bên trong thành trì phong ố c các loại kiến trúc bầu trời lưu động lây quét gió toàn bộ biến mất chỉ có cái kia nhìn không thấy bờ hư vô cái này phảng p t đại biểu cho vĩnh hằng hư vô võ thần một k í c h toàn lực có thể xưng k i n h khủng đánh nát ra khu vực cũng không còn cách nào khép lại thiên địa sẽ một mực ở vào loại trạng thái này không cách nào chữa trị lam đã từng lấy sức một mình hành ép một đời võ thần giờ k h ắ c này lần nữa thể hiện ra mấy phần năm đó phong thái võ thần không cảm ứng được tào dương k h í t ứ c không khỏi nhớ mày hắn đối với mình một quyền cực kỳ tự tin làm lấy lực chứng đạo đang lâm võ thần vị cách cường giả một quyền có thể phá vật pháp hủy diệt thế gian hết thảy tà thần đều không thể tiếp nhận chính mình một cách này tào dương mặc dù có nợ thần chi lực thủ hộ có thể hắn cuối cùng vừa mới tấn thăng võ thần hiện thánh cảnh hã có thể ngăn cản chính mình tất sát một、kích. yêu thần biến thành trúc long hiện hiện đứng tại cách đó không xa đôi mắt hiện ra dị sắc đánh giá chung quanh bắt đầu tào dương bị võ thần một kích doanh sắt thành tạt bã hải q u ố t không còn nợ thần đâu tại sao không có cảm nhận được nợ thần khí t ứ c chẳng lẽ để nợ thần chạy trốn sao võ thần cùng yêu thần không có quyên mục đích của chuyến này tào dương là nợ thần tại nhân gian hành tẩu một cái thụ hắn điều khiển phối lỗi không giải quyết rơi nợ thần bọn hắn đem ăn ngủ không yên võ thần cùng yêu thần thi triển thủ đoạn dốc hết có khả năng tìm kiếm lấy tào dương cùng nợ thần tung tích kết quả không thu hoạch được gì tào dương phảng phất là một cái dùng để hấp dẫn lực chú ý k h ô i lỗi đem nó đánh chết về sau như vậy đã mất đi nợ thần rơi xuống võ thần cùng yêu thần kinh nghi bất định cả hai nhìn nhau thời khắc trong mắt đều mang theo cảnh giác chi ý cả hai vốn là tử địch bởi vì nợ thần uy hiếp tiềm ẩn mới liên hợp cùng một chỗ loại này quan hệ hợp tác cũng không kiên cố bởi vì nợ thần uy hiếp quá lớn chỉ cần giải quyết hết cường địch chính là bọn hắn vẻ mặt lẫn nhau đại chiến thời điểm địch nhân tung tích không rõ hư hư thực, thực tử vong hai người không có cộng đồng mục tiêu không tránh khỏi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được luôn cảm giác không thích hợp nợ thần từ trước đến nay âm hiểm không biết thu hoạch bao nhiêu thần linh chi lực có lẽ chính giấu ở chỗ tối nếu như giữa chúng ta đậu thủ nợ thần tọa sơn quan hồ đấu ngồi thu ngư ông thủ lợi giữa hai người cân bằng cực kỳ y ế u ớ t yêu thần mặc dù hứa hẹn cho mình t ĩ n h dưỡng thời gian loại này miệng hứa hẹn liền cùng chú ý chỉ, sử dụng hết liền é m trông gậy vào đối phương giàng thành tín v õ thần chính liền chết như thế nào đều không biết rõ yêu thần xuất thủ có chỗ giữ lại cũng không thi triển hết toàn lực hai người một khi buộc phát xung đột chính mình phần thắng xa t ờ i vô luận nợ thần còn sống hay không vo thần đều dự định coi đây là từ duy trì giữa hai bên cân bằng tranh thủ đến càng nhiều đường dưỡng sinh tức thời gian ta luôn cảm giác tảo dương không chết làm nợ thần k h ô i lỗi tuyệt đối không thể khinh thị yêu thần giải trừ trúc long trạng thái yêu thần pháp tướng dần dần biến hóa biến thành đế tính h so với lưu gia đế tính h yêu thần biến thành đế tính h trong mắt thuần kim hiện ra thần thánh quang trạch phát ra k h í tức cùng yêu lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất cứ việc đây là cùng lưu gia đồng nguyên yêu ma đế tính h nhưng lại có bản chất khác biệt yêu thần làm yêu ma đạo đồng m ư n do hết sức sáng lập tất cả yêu ma đạo cái khác yêu ma đạo lực lượng chúng quy là lấy tự thân làm bản gốc đơn giản hóa ra sản phẩ cũng không thể cùng chân chính đầu nguồn đánh đồng hắn không chết yêu thần vừa dứt lời phong lôi hội tụ màu xanh thần phong cùng màu tím đen thần lôi hiện hiện lít nha lít nhít chiếm cứ lấy bầu trời mỗi một phiến khu vực võ thần cùng yêu thần đều từ lôi điện màu đen trên cảm nhận được làm bọn hắn vì đó tim đập nhanh lực lượng đây là thiên khiển cái này sao có thể thiên khiển chi lực có thể hủy diệt thần minh lôi thần chấp trưởng lấy thiên khiển cũng dùng cái này chém giết qua không ít thần linh có thể xưng thiên giới thời đại trí cường giả một trong thiên giới sụp đổ về sau lôi thần cũng là vẫn là thần linh bên trong một viên yêu thần cùng võ thần không nghĩ tới một ngày kia còn có thể lần nữa nhìn thấy lôi thần thiên k h i ể n chi lực đây là ai thủ đoạn chẳng lẽ lôi thần sống lại màu xanh thần phong tiêu xương vệ hồn vừa vào thần c u n g hình thần câu diện màu tím đen thần lôi lực phá hoại k i n h người thế gian hết thể không có gì không hủy thiên k h i ể n chi lực ở khắp mọi nơi mảnh này khu vực biến thành hủy diệt hải dương võ thần cùng yêu thần thi triển thần thông võ thần nắm đấm cùng màu tím đen lôi điện chạm vào nhau mỗi lần va chạm đều làm thân thể nó run dày không nớt thân thể chuyển ra tiêu hộ vị hắn toàn thịnh thời kỳ đủ để cùng lôi thần bất phân thắng bại nhưng hôm nay thân thể cũng không phải là bản thể vẫn là lấy ác độc thần thông ngưng tụ ra huyết ma c h i thân thiên nhiên bị thiên khiển chi lực khắc chế chỉ có thể bị động bị đánh quyền nát thiên điện một quyền tiếp lấy một quyền vung ra không ngừng cùng rơi vào trên người màu tím đen lôi điện va chạm mỗi lần va chạm đều có thể đánh nát màu đen lôi đ ỉ n h nhưng cũng để một bộ phân thân thể hóa thành thang g ố c không ngừng rời khỏi thân thể thân thể đang lấy tốc độ kinh người rút lại loại trạng thái này không cách nào kiên trì quá lâu yêu thần minh bạch thiên khiển chi lực đáng sợ lượng lớn hôn đội yêu lực tại sau l ư n g hội tụ dần dần hóa thành một cái to lớn cự thú yêu thần pháp tướng côn bằng chúc long so sánh cùng nhau phản phất là một đầu tiểu dương cánh vạn dặm to lớn thần bằng hiện hiện nương theo lấy yêu thần nhập chủ tôn này kinh khủng to lớn yêu thần khôi phục xa so với trước đó kinh khủng gấp trăm lần yêu khí hiện hiện cánh chim đập kích thích đầy trời gió lốc cũng cùng màu xanh thần phong cùng màu tím đen lôi điện đụng vào nhau khó phân cao thấp giang rắc thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm trong hư vô vang lên tào dương thanh â m không thể phân biệt thanh â m bắt nguồn từ nơi nào tào dương không chết đây là h ắ n thần thông võ thần cùng yêu thần mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc càng nhiều hơn chính là khó có thể tin trên bầu trời rơi xuống thanh phong cùng màu tím đen lôi đen lôi đen l lần nữa hướng phía võ thần cùng yêu thần rơi xuống hóa kiếm về sau thiên kiện uy lực phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp mười lần thiên kiện phong lôi vốn là gồm cả tốc độ cùng lực phá hoại tốc độ lại tăng gấp mười lực s á t thương đột n h i ê n tăng kiếm cùng thiên kiện phân thuộc tại hai loại khác biệt nói giờ khác này hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau phát huy ra một cộng một lớn xa hơn hai lực lượng võ thần vừa vung ra một quyền đếm mại không hết màu xanh cùng màu đen lưới kiếm từ xung quanh bốn phương tám hướng kích xả mà tới một đạo tiếp một đạo màu xanh cùng trường kiếm màu đen c h ấ n vỡ thiên khiển chi kiếm vô cùng vô tận bọn chúng từ xung quanh bốn phương tám hướng mà tới võ thần một chiêu kết thúc cấp tốc bị kiếm hải bao phủ nương theo lấy tiếng nổ vang lên một đoàn hắc khí từ đó chật vật chạy ra võ thần ngưng tụ ra thân thể đã bị chạy vỡ hắc khí chưa trốn xa vô số lơi kiếm ngăn cản trước mặt ngăn lại chạy trốn đường đi bản tọa còn không tại đỉnh phong thời kỳ ngươi có dám chờ ta khôi phục về sau lại đánh với ta một trận đồ lần mới có thể cho võ thần khôi phục cơ hội nhất định phải vĩnh viên trừ hậu h o ạ vô số lơi kiếm đem võ thần tàn hồn cùng một chỗ hủ tào dương tự thân phản phất tiến vào trạng thái hư vô khó mà bị người phát hiện vừa tấn thăng võ đạo hiện thánh cảnh không kịp cảm thụ được hiện thánh cảnh thực lực quả quyết vận dụng tiêu g i a o cũng tới hóa đạo thân ở tại tiêu g i a o đạo trạng thái giới không cách nào bị người chạm đến võ thần cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ vừa rồi buộc phát một k í c h nhìn như cường đại thế nhưng là hắn không có chạm đến tào dương mảy may chỉ cần một mực duy trì tại hóa đạo tiêu g i a o trạng thái không người có thể thương tổn được chính mình tiên tiên đứng ở thế bất bại mạnh như võ thần chưa nhìn thấy chính mình một mặt t h ắ thân tại thiên kiện cùng kiếm hai loại đạo cấp thần thông liên hợp h ạ vị này lấy lực chứng đạo thành cựu võ thần chi vị trí cờ ư n giả g hôm nay trôn xương tại đây đáng tiếc tào dương nhìn qua võ thần biến mất c h i địa thiên khiển chi kiếm thu hồi tại chỗ hải cốt không còn đáng tiếc võ thần một mực trong lòng còn có cảnh giác không cách nào đem nó thu làm nợ nô chỉ có thể mặc cho lực lượng của võ thần tùy theo hủy diệt võ thần đã chết tiếp xuống giờ đến p h i ê n yêu thần chương ba trăm m ư ơ i sáu hôn nguyên ma bản chém giết yêu thần chương ba trăm m ư ơ i sáu hôn nguyên ma bản chém giết yêu thần võ thần chết rồi thiên khiển chi kiếm ở khắp mọi nơi v y lực so với trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều yêu thần biến thành cự bằng không còn như trước đó như vậy nhẹ nhõm nhất khiến hắn không thể tin được vẫn là võ thần cái chết võ thần làm h à n h hành một đời cờ ư n giả g chiến lược kinh người vô số thần linh nghe tin đã sợ mất mật yêu thần đã từng là thủ hạ bại tướng một trong chư thần hôn chiến dẫn đến thiên giới sụp đổ tuyệt đại đa số thần linh đi theo thiên giới thời đại cùng một chỗ mai táng tàn thần nhóm đã mất đi sống nhờ chỗ chỉ có thể phân ly ở nhân giới cùng m i ê n giới hấp thu trong đó lực lượng duy trì vị cách võ thần thực lực cương đại cây to đón gió bị đông đảo thần linh liên thủ nhằm vào vì bảng mệnh chỉ có thể tự phong tại thiên môn về sau trở thành vẫn còn tồn tại thần linh một trong đã cách nhiều năm võ thần lại lần nữa trở về vốn cho rằng sẽ chính trở thành kinh địch không nghĩ tới cuối cùng chết bởi tào dương c h i thủ yêu thần đối tào dương coi trọng bắt nguồn từ ký sinh nợ thần nhưng hôm nay kết quả chứng minh bản thân nhìn lầm cái này ra hỏa giết chết yêu thần đại biểu cho có tư cách uy hiếp chính mình hơi không cẩn thận chính mình cũng sẽ đi vào võ thần theo gót ta thừa nhận khinh thường ngươi ngươi có tư cách làm ta đối thủ to lớn bằng điệu ánh mắt bốn phía lên nhìn vô luận như thế nào cũng tìm không thấy tào dương rơi xuống tào dương không biết trốn ở nơi nào cho dù như muốn giết、chết. cũng phải tìm đến mục tiêu mới được bất quá yêu thần có thể khẳng định t à o dương dấu ở phụ cận chỉ cần sử dụng sát thương phạm vi đầy đủ đại thần thông liền có thể để hắn hiện thân cự bằng trên người tất cả cánh chim rời khỏi thân thể trong chốc lát giữa thiên địa phản phất nhắc lên phi vũ phong bạo số lượng nhiều đến giống như đầy trời ánh sao làm cho người hoa mắt k e n k e n k e n phi vũ cùng vô số thiên khiển chi kiếm đụng vào nhau giống như cây kim so với cọn g dâu cả hai chạm vào nhau về sau cùng nhau trông v i thiên khiển chi kiếm sinh bất tức phản phất vĩnh viễn không cuối cùng cuối cùng dựa vào số lượng ưu thế chém vỡ bay múa đầy trời bằng vũ chém về phía nhất chỗ sâu yêu thần nơi đây không thấy t r ọ c lông cự bằng chỉ có một đầu hình như tốn cá cự côn đứng ở tại chỗ da của nó hiện lên màu xanh hình thể so với cự bằng càng hơn một bậc to lớn côn miệng mở ra p h ả n phất thôn vệ tinh thần thâm nguyên kinh khủng hấp lực kéo lên thế gian và vật nhao n h a u hướng phía to lớn côn miệng bay đi thiên khiển chi kiếm trở nên khó mà điều khiển đều không có vào cự côn miệng bên trong cùng lúc đó tào dương triệt để đã mất đi cùng thiên khiển chi kiếm liên hệ bác phong phủ thành còn sót lại kiến trúc bùn đất sát thạch cây cối cùng thi thể như yến quy xào nhao không có vào trong đó may mắn sống sót vô sinh giáo tín đồ bọn h ắ n trốn ở trong hầm ngầm tránh thoát trước đó nguy hiểm nhưng hôm nay hầm t r u n g quanh bùn đất toàn bộ biến mất không còn có ẩn nút chỗ trống cùng một chỗ không có và có thể thôn phệ tinh thần miệng lớn bên trong kinh k h ủ n g hấp lực lấy tốc độ k i n h người hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán tào dương không muốn lấy thân khảo thí tiêu giao trạng thái có thể hay không tránh thoát một cách này chỉ có thể tránh đi phong mang yêu thần trong mồm hấp lực càng lúc càng lớn thôn thiên phệ địa ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng rộng cuối cùng khắp vạn dặm chi đ i ệ thế gian hết thạy phảng phất đều muốn trôn vùi tại đây tào dương lui đến bên ngoài vạn dặm thối lui tiêu dao trạng thái ngũ hành quang mang lưu chuyển đạo hóa đạo ngũ hành một đoàn hắc khí tại tào dương phía sau hiện hiện cũng đem tất cả ngũ sắc quang mang thu nạp trong đó phát ra khí tức liên tục tăng lên màu đen tối s a y bên trong vô số lực lượng hỗn tạp đây là tất cả lực lượng d u n g hợp sau sản phẩm tào dương tấn thăng hiện thánh cảnh về sau nắm giữ hôn nguyên tri lực hôn nguyên tri lực có thể đem thế gian tất cả lực lượng hỗn tạp trong đó vô luận là lực lượng của mình vẫn là lực lượng của đị nhân đều là như thế tào dương hóa đạo ngũ hành về sau ngũ hành hệ thống lực lượng toàn diện thác phúc kể từ đó hôn nguyên chi lực uy lực sẽ cùng theo tăng lên đây là hắn một k í c h mạnh nhất không biết có thể hay không chiến thắng yêu thần côn bằng thôn thiên vệ điện t h à n h b ạ i ở đây nhất cử đi hôn hợp tất cả lực lượng hôn nguyên cối s a y hướng phía yêu thần côn bằng chỗ phương hướng bay lượn mà đi rốt cuộc tìm được ngươi yêu thần nhìn thấy tào dương hiện thân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nợ thần ký sinh thể có được thực lực đáng sợ như vậy yêu thần đối nợ thần lực lượng càng phát ra kiên kỵ hắn cùng nợ thần không chết không thôi chỉ có giết chết nợ thần cùng ký sinh thể mới có một tia hy vọng giờ phút này chính là vĩnh trừ hậu hoạn thời điểm trong chốc lát hấp lực đột như tăng tình h l ì n h tăng lên tới trước đó gấp trăm lần yêu thần côn bằng không biết t à o dương g i ấ u ở nơi nào t h ô n thiên phệ địa lực lượng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng phân tán ý độ dùng cái này bắt được gần tàn g mục tiêu thôn phệ chi lực tụ tập cùng một chỗ kình hướng một chỗ làm bạo phát đi ra hấp lực cùng trước đó không thể so sánh nổi cỗ lực lượng này dẫn đầu cùng hôn nguyên tối s a y đụng vào nhau yêu thần côn bằng đối với cái này cũng không thèm để ý thôn thiên phệ địa có thể thôn phệ cũng không phải là chỉ có vật thần thông đều có thể nuốt vào trong bụng tiến vào trong bụng chi vật p h ả n phất ở vào một chỗ không gian đặc thù dù là bạo phát đi ra uy lực khủng bố đến đâu cũng không cách nào thường tới chính mình mảy may, may. dùng cái này có thể đứng ở thế bất bại hôn nguyên tối say cùng dĩ vãng gặp phải thần thông khác biệt thôn thiên vệ địa chi lực tới đụng vào nhau cũng không có lây tốc độ kinh người đem nó hút vào trong bụng mà là tất cả hấp lực đều bị chuyển động hôn nguyên tối say xoắn nát xoắn nát lực lượng cũng không tiêu tán mà là hút vào hôn nguyên tối say bên trong hôn nguyên tối say chuyển động đến càng lúc càng nhanh uy lực cũng theo đó tăng cường côn bằng thôn thiên vệ địa chi lực không chỉ có đối h ắ n vô dụng còn tăng lên hôn nguyên tối say uy lực cái này sao có thể yêu thần côn bằng nhìn qua trước mặt càng lúc càng lớn tốc độ càng lúc càng nhanh màu đen tối say không còn trước đó bình tĩnh mẫu t đen, đen tối say phi hành trên đường hình thể không ngừng bành trướng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường bay tới yêu thần côn bằng trước mặt lúc đã hóa thành mấy vạn trượng cao to lớn mâm tròn đổi thành thường ngày vật thể hình thể vượt xa côn bằng miệng tiếp cận thôn tiên phệ, phệ địa ảnh hưởng dưới co lại hình thể nhỏ nhẹ nhõm đem nó nuốt hết nhưng mà t h ô n thiên vệ địa đặc thù lực lượng đối hôn nguyên tối say vô dụng vê anh côn bằng miệng lớn không cách nào đem nó n u ố t vào hôn nguyên tối say cùng côn bằng đầu chạm vào nhau nương theo lấy dợn người thanh â m huyết nục văng tung tóe yêu thần côn bằng thể phách cực kỳ cường đại hai lần tiến hóa chu tả nhận đều khó mà đối hắn tạo thành vết thương trí mạng nhưng hôm nay yêu thần côn bằng cường đại thể phách tại màu đen tối say hạ không có chút nào sức chống cự những nơi đi qua huyết nục xoắn nát thành thịt nát những n g à thịt nát cũng không có biến mất cùng một chỗ không có vào màu đen tối say phảng phất thế gian tất cả lực lượng đều có thể biến thành trợ giút nó mạnh lên chất dinh dưỡng. một đ o à n khí sám bao vây lấy một viên to lớn trái tim từ phần bụng trôi ra hướng phía nơi xa phi nước đại mà chạy yêu thần côn bằng không còn trước đó tự tin nhìn về phía xa xa màu đen tối say trong mắt đều là sợ hãi đây là cái gì thần thông làm sao lại nắm giữ lấy lực lượng kinh khủng như vậy yêu thần c h ơ mắt nhìn xem yêu thần pháp tướng biến thành côn bằng đang bị màu đen tối say làm hao mòn huyết đ ụ c thi quất toàn bộ t r o n bụi nếu như chính mình đào tẩu tốc độ trễ trên một bước cũng sẽ cùng theo bị màu đen tối say mài nhỏ thành tạt bã màu đen tối say cũng không truy kích đào tẩu yêu thần dư thế không giảm xuyên vào lòng đất cũng lưu lại một đạo sâu không thấy đá Tàu Dương nhìn cũng h chú hôn nguyên tối hình thành hố đất. Trong mắt phản phất có thể nhìn thấy hố sâu phía dưới lưu động nhằm kích phản phất đánh chỗ thông hỏa. ă m mắt một tâm có c nguyên trong động tường, này liên sâu lưu sâu, xây tối đất, dưới vào địa chỗ sâu, liên thông địa cũng không phải là tào dương lưu thủ cố ý lưu lại yêu thần tính mạng mà là hôn nguyên tri lực cuối cùng thuộc về võ thánh cấp độ hóa đạo ngũ hành tăng lên hôn nguyên tối x â y uy lực lại làm cho nó trở nên khó mà nắm giữ một k í c h này đã vượt xa quá tự thân trên sự khống chế hạn lần nữa thu nạp côn bằng lực lượng cùng yêu lực sớm đã như ngựa hoang mắt cương không bị khống chế một chiêu này uy lực tuy mạnh bất quá vận dụng lúc còn muốn xem chừng dễ dàng hại người hại mình ngươi cho rằng chính mình có thể trốn được sao tào dương lần nữa tiến vào tiêu giao đạo trạng thái thân thể phảng phất từ giữa thiên địa biến mất thanh âm của hắn vang vọng chân trời dung nhập trong gió phảng phất ở khắp mọi nơi yêu thần cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt bóng ma tử vong bất ngờ tới chỉ cần ứng đối sai lầm chắc chắn tang thân tại đây vô số dòng khí màu xám ở sau lưng hội tụ hiện ra vạn yêu c h i quốc bức tranh những lực lượng này hòa tan vào thân thể trạng thái quay về đình phong yêu thần pháp tướng phượng hoàng vô số khí xám lưu chuyển yêu thần phía sau hiện ra một cái mọc da ngũ thải ban lan lông vũ cự điều phượng hoàng bên ngoài cơ thể nhấp t h a những Lam, lửa Lánh, loại Long, ta hóa gian ma. năm mẫu. mắt một cảm trắng Trong thần thánh Trúc thần phất thể thân thành thế hết thể cùng đen ngọn người côn bằng cùng Phượng Hoàng, phẳng vạn yêu chi nguyên, n giác. cho chi yêu yêu yêu Ú có yêu ma này cực kỳ cường đại tào dương cũng không tại di quốc nhìn thấy tới tương quan yêu ma đạo truyền thừa không biết là yêu thần tận lực giữ lại vẫn là không có ai biết nguyên nhân b á c h điều triều phượng tất phương kim o thanh loan hồng h ộ khổng tước cùng c ử u phượng các loại cường đại yêu ma hiện hiện bọn chúng tản ra không đồng loại hình hòa diễm hỏa diễm tri lực hóa thành kinh khủng viêm sóng bắt điều bảo vệ phượng hoàng đứng tại chỗ sâu một đôi màu vàng kim tròng mắt liếc nhìn bốn phương t h á m hướng ngũ hành quý nhất tất cả thiên địa nhưng bị kiếm ngũ s ắ c quang mang hiện hiện ngưng tụ thành một thanh năm màu kiếm kiếm quang giống như du long phảng phất có thể xuyên toa không gian trước mắt liền đến bách đ i ề u triều phượng chỗ khu vực viêm hỏa chi lực đều bị năm màu thiên kiếm thu nạp nương theo lấy thân kiếm ngũ s ắ c quang mang lựa chuyển h ỏ a sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục m ộ c sinh hỏa ngũ hành tuần hoàn qua đi năm màu thiên kiếm nội bộ ngũ hành chi lực quay về cân bằng một kiếm này uy lực lần nữa tăng vọt năm màu thiên kiếm chém xuống kim ô Thần diễm đốt cháy thiên a n h l kiếm nội bộ lực lượng liên tục tăng lên thân kiếm đâm thật sâu vào yêu thần phượng hoàng thân thể cũng lưu lại một đạo kinh khủng lỗ kiếm yêu thần chưa mang theo yêu tâm chạy trốn vô số kiếm khí tại thể nội bộc phát trong chốc lát phượng hoàng tử trong ra ngoài nhiều hơn từng đạo lỗ kiếm thân thể phảng phất biến thành c á i sản g phượng hoàng chi huyết từ vết thương p h u n ra ngoài d ấ u ở nhất chỗ sâu yêu tâm cũng không có may mắn thoát khỏi vết kiếm trải dậu yêu thần chi tâm xa so với phượng hoàng chi thể cứng cắp hơn cứ việc mặt ngoài vết thương c h ố n g chất kỳ thực cũng không phải là vết thương trí mạng ngũ hành thiên kiếm lần nữa phát huy lưới kiếm xuyên qua yêu tâm thu này không báo t h ể không bị yêu cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn ngươi trả giá gắt nương theo lấy yêu thần thê lương kêu trên thanh n m văn lên phượng hoàng thân thể tản phế từ bầu trời rơi xuống như vậy táng thân tại đây kết thúc rồi ạ tào dương vừa chuẩn bị giải tán năm màu thiên kiếm lại nghĩ tới cái gì một viên to lớn đồng tiền tại trước mặt ngưng tụ nhìn chăm chú yêu thần phượng hoàng thi thể phượng hoàng tàn thi trên nhiều một cái nết bàn trạng thái yêu thần côn bằng nhìn thấy mạnh nhất thôn thiên vệ địa đều không thể chiến thắng tào dương ý thức được lần này thái kiếp khó thoát h ắ n tận lực hóa thành phượng hoàng trạng thái đã sớm nghĩ kỹ giả chết thoát thân lừa dối chính mình coi là đem nó chém giết cuối cùng lại lấy phượng hoàng nhất bàn trọng sinh ý nghĩ này tuy tốt cuối cùng vẫn là không thể gạt được đồng tiền con người hắn dọc theo đường về cẩn thận tuần sát rốt cục phát hiện một giọt rơi vào đại địa phượng hoàng yêu huyết phượng hoàng yêu huyết tẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ ẩn giấu đi cực nhỏ chứng t r g vật giọt này không biết khi nào ẩn tàng phượng hoàng máu mới là phượng hoàng niết bàn bản thể ngươi có muốn hay không sống vì mạng sống ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì trước đó đã bỏ sót một cái võ thần tào dương không muốn lại bỏ lỡ yêu thần cũng nên thử một lần có thể hay không thu hoạch được đối ứng lực lượng biến thành hết thể yêu ma còn nắm giữ cường đại thần thông bản sự làm lòng người đậu chúc lòng côn bằng cùng phượng hoàng đều là dĩ vang chưa từng gặp qua yêu ma. di quốc khó mà tìm tới tương tự yêu ma đạo một khi chém giết yêu thần cái này sẽ trở thành có một không hai phượng hoàng máu bên trong không có trả lời tình nguyện chết cũng không nguyện ý đem lực lượng dâng hiến cho nợ thần yêu thần quá rõ ràng nợ thần bản tính một khi nhập hố lại không đường rút lui tào dương chờ hồi lâu không có đạt được đáp lại không khỏi thở dài một tiếng ngũ hành thiên kiếm đâm nhập phượng hoàng yêu huyết chém vỡ viên này chưa xuất thế chứng phượng hoàng yêu thần chết sao tào dương cầm trong tay đồng tiền con n g ư i nhìn chung quanh không còn có tìm tới nửa điểm yêu thần vết tích đến tận đây yêu thần rốt cục v ấ lạc tào dương cẩn thận cảm thụ một lát cuối cùng đem phượng hoàng t à n thi thu nhập h o à n g cổ kính bên trong giới thân hình thoát một cái thình lình đi vào một tòa to lớn ngọn núi chỗ ra đi ngọn núi vỡ nát vô số đá vụn chưa rơi xuống đã biến mất không còn tam tích ngọn núi dưới đáy một cái vượn già ẩn giấu ở đây đây chính là viên thông thiên yêu thần biết được viên thông thiên cùng nợ thần liên hệ với nhau c h i t để từ bỏ tôn này thể xác hắn cùng võ thần lực chú ý toàn bộ đặt ở trên thân tào dương viên thông thiên kịp thời tránh đi trung tâm chiến trường mới trốn qua một kiếp viên thông thiên nhìn hướng chân trời rốt cuộc không cảm ứng được yêu thần khí tức niết miệng nợ nụ cười ngươi cho rằng yêu thần t h ậ t đã chết rồi sao? nó không giống với vừa thoát khốn võ thần cực kỳ suy yếu n g ư ơ i có biết yêu ma đạo đầu nguồn chính là yêu thần yêu thần khổ tâm tại nhân gian tản yêu ma đạo tự nhiên có tác dụng ý yêu ma đạo không chết yêu thần bất diệt chương ba trăm mười bảy trên trời rơi xuống chính nghĩa quốc chi thần thú chương ba trăm mười bảy trên trời rơi xuống chính nghĩa quốc chi thần thú tào dương đã sớm hoài nghi yêu ma đạo cùng yêu thần có quan hệ trước đó vẫn n g h ĩ không thông yêu thần vì sao làm như thế yêu ma cùng nhân loại cũng không phải là đồng tộc t ậ n lực tản yêu ma đạo bồi dưỡng ra được cũng không phải là thuần huyết yêu ma Thuân h u yêu ế t y ma phần lớn đạo hành thấp, ngàn năm đạo hành thuân huyết ngàn năm ma đạo yêu có ũ n g ít khi thấy. khi Yêu ma đạo c được yêu ma kéo dài tuổi thọ cùng cường đại lực lượng còn có nhân loại trí tuệ các loại đại yêu cùng yêu vương tầng tầng lớp lớp bọn hắn cùng chân chính yêu ma ý nghĩ cũng không nhất trí tận lực săn giết thuần huyết yêu ma đem nó biến thành tăng cường thực lực đan dược cứ kéo dài tình huống như thế thuần huyết yêu ma gần như diệt tuyệt nên đón yêu ma đạo t h n h thế yêu thần có thể biến thành các loại yêu ma c ư ờ n g đại viên thông thiên tri ngôn xác nhận trong lòng tào dương phỏng đoán yêu ma đạo là yêu thần sáng tạo yêu thần cũng không phải là nhân t i ệ n hạng người làm như vậy cũng không phải là vui lụa tiến hành mà là tất cả tu luyện yêu ma đạo người đều đem biến thành nó con cờ yêu ma bất diệt yêu thần không chết diệt tuyệt yêu ma đạo mới có thể giết chết yêu thần trừ cái đó ra còn có thể đem thế gian tất cả yêu ma hết thể biến thành nợ nô tức đoạt lực lượng của đối phương giữa thiên địa lực lượng đều quy về chính mình t r ư y n g k h ố n g yêu thần đối nợ thần nhất là kiên kỵ nguyên nhân không chỉ có là bởi vì nợ thần thực lực cường đại càng quan trọng hơn là nợ thần năng lực song chính khắc sáng tạo không chết yêu ma đạo viên thông tiên chính là một cái rất tốt ví dụ biến thành yêu thần con cờ n à y phương thế giới vừa lúc có cái cùng kim thủ chỉ tương tự nợ thần điều này cũng làm cho tào dương đối chưa từng gặp mặt nợ thần trong lòng còn có cảnh giác thực lực trước mắt đầy đủ trên đời khó có cường địch võ đạo mới là chính mình sống yên phận gốc dễ hắn khắc chế tham n i ệ m không muốn hút nạp quá nhiều yêu ma đạo thủ đoạn khiến nợ thần khôi phục tào dương nhìn về phía viên thông thiên ánh mắt c ủ a quái ngươi tại sao muốn nói cho ta yêu thần bí ẩn chính mình mặc dù đem nó khóa lại là nợ đô cũng không có khống chế tâm trí năng lực đối phương nói với mình phải chăng có mưu đồ khác viên thông thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm lẩm bẩm nói ta năm đó say mê tại v muốn đạt tới võ thánh phía trên cảnh giới đáng tiếc người chi thọ nguyên cuối cùng cũng có cực hạn ta cuối cùng cả đời chỉ là đem võ đạo cảnh giới tăng lên tới hiện thánh cảnh giới từ đó về sau mấy chục năm nửa bước không tiến đúng lúc gặp thiên giới sụp đổ thần linh đại chiến ta gặp thần chiến qua đi chỉ để lại trái tim yêu thần cho dù yêu thần trạng thái cực kém như cũ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng ta tuổi già sức yếu không cách nào phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu thần chiếm cứ thân thể ta yêu thần cố ý truyền ta thông tí viên hầu yêu ma đạo chỉ là bởi vì loại này yêu ma đạo đối yêu thần chi lòng có lấy bổ dưỡng hiệu quả viên thông thiên dừng một chút, trong mắt mang theo thổn thức c h i sắc từ xưa đến nay ai không muốn trường sinh bất tử mặc dù có chút anh hùng hào kiệt đối yêu ma đạo k h ị t mũi coi thường nhưng bọn hắn tuổi già sức yếu thời điểm cũng sẽ trở nên hoa mắt t ù thai biến thành chính mình đã từng kẻ đáng ghét nhất người càng già càng sợ chết yêu thần tùy ý yêu ma đạo công pháp lưu truyền không biết bao nhiêu người biến thành yêu ma dù là chỉ có phần trăm một người tu luyện yêu ma đạo cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng yêu ma hoành hành nhân gian hóa thành yêu bên trong tri quốc hết thể đều bởi vì yêu thần mà lên yêu ma đạo lấy tốc độ kinh người truyền bá nhân loại biến thành yêu ma về sau tùy ý giết chóc cấp đoạt di v ã nếu g mong mà không được phải quý như thế người ha có thể sống đến bây giờ ta càng là thu thập chu tài nhận thừa dịp yêu thần ngủ say lúc đem nó phong ấn càng thêm nhân loại tranh tới thở dốc cơ hội bản tôn đối nhân loại có công lớn công tội bù nhau người tha ta một mạng như thế nào viên thông thiên rốt cục lộ ra hồ ly cái ngôi cuối cùng vẫn là không muốn chết viên thông thiên cho thấy chính mình hướng về yêu thần đề nghị thành lập người chi yêu quốc mới khiến cho vô số nhân loại kéo dài khoản này công tích lẽ ra có thể đổi chính mình một cái mạng nói như vậy ngươi vẫn là một người tốt viên yêu nhất tộc thành lập di quốc đến nay lại chết đi bao nhiêu người di quốc hoàng thất lại ăn hết bao nhiêu dân chúng vô tội bạch tính thật coi bản tôn mắt ngủ không thành tào dương lúc ban đầu nhìn thấy hoàng thất viên trưởng thành thích ăn não người như thế thủ pháp có thể thấy được hắn đắc độc phóng nhãn hoàng thất đây tuyệt đối không phải cô lệ Hùng chi c ò người có đem n giữ chi ứ c vật thí h n g ệ m c h u yêu ể n thành hóa hóa kém y mà cũng nghiên cứu đang dược, những chuyện nghiên đăng những tương tự quốc á nhiều, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Người cho thấy giật chi yêu u làm mà q thành lập về sau chẳng qua là đem ăn người sự tỉnh từ các cựu thái dễ biến thành trường kỳ nuôi dưỡng chậm dại thu hoạch thôi Viên yêu nhất tộc không có khắc chế tham nghiệm loại giảm nhất không mình, nhân loại số lượng từng năm giảm mạnh, yêu nhiều tuyệt khắc chế tham tộc tây trở thành có của cương cùng bắc vực các không hoang, loại loại, số Cái địa ra còn viên thông thiên lời nói là thật vì d i ệ t tuyệt yêu ma đạo cũng không có khả năng lưu hắn tính mạng sau khi hắn chết có thể lập cái mộ quần áo ngươi thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi tào dương dội ra tay trưởng đập vào viên thông thiên trên c h á n ngũ sát q u a n g mang tràn vào viên thông thiên thể nội cưỡng ép đem nó đánh mất xịu ném vào h o à n g cổ kính bên trong giới họa địa vi lao kết giới không biết khi nào vỡ nát thân thể của hắn dung nhập trong gió trong chớp mắt đã đến hoàng thành tào dương mi tâm thêm ra một cái thiên nhãn cấp tốc từ hoàng thành liếp nhìn mà qua tất cả tu luyện yêu ma đạo người đã xem thỏa thích một lần kết quả không thu hoạch được gì yêu thần không biết trốn đến nơi nào hãng i i ả quyết y hết có một cái biện pháp tương đối ôn hòa có lẽ có thể cứu rất nhiều người vô tội kế hoạch thất bại lại đối y ê u m a đạo đại khai sát giới cũng không m u ộ n t à o dương bàn tay vỗ hoang cổ kính một cái màu trắng bổ câu từ hoang cổ kính bên trong bay ra bàn tay cùng màu trắng bổ câu tiếp xúc sắt na truyền công hai chữ sáng lên truyền thụ lông khỉ phân thân tịnh tả nhanh chóng đẻ t r ứ n g cùng pháp thiên tượng điện không chỉ có như thế còn có một cỗ nồng đậm khí huyết cùng một trô rót vào bạch cấp thể nội trong chốc lát bạch cấp phảng phất an vật đại bổ thân thể tựa như từ từ bay lên liệt dương lông khỉ phân thân nhanh chóng đẻ chứng cùng pháp thiên tượng đ i ệ đều là yoma trí lực duy chỉ có tịnh t à là công pháp dung hợp sau sản phẩm đây là chính dương tâm pháp cùng h u y ề n thiên đạo nguyên chân kinh các loại nội công dung hợp ra sản phẩm có thể khắc chế y ê u m a tịnh tà chi khí có thể tịnh hóa y ê u m a đạo t à lực không xác định có thể hay không hóa giải sâu tận xương tụy y ê u m a chi lực cải tạo thân thể t h à n h bại ở đây nhất cử bạch các minh bạch chủ nhân ý đồ vớt vũ rực trùng trời mà lên từng cây màu trắng lông vũ từ bầu trời rơi xuống bọn chúng cũng không rơi xuống mặt đất mà là phi ô phủ ở giữa không chúng hóa thành từng cái hình thể cùng thứ nhất gây nên bạch cáp bọn chúng thể nội đều có yếu ớt màu trắng tịnh tà chi lực Từng đối phương. chân á i b ạ c cắp p h thiên giống một tiếng giống như tiếng sấm dền âm hưởng triệt chân trời giữa thiên địa chỉ có như kinh lôi thanh âm từng cái bạch cắp phân thân rừng tại giữ không trùng cùng nhau từ bầu trời rơi xuống Người xuất thủ một cái lập công sốt ruột tương yêu bay lên hai cánh hóa thành thiên đao liền muốn chém giết cứng tại bầu trời bạch cáp một tầng yêu khí màu xanh vòng bảo hộ từ quanh thân sáng lên chống tự lấy không biết tên thần thông màu trắng khí lặng những nơi đi qua yêu khí phản phất gặp được khắc tinh cấp tốc tan g ã yêu lực vòng bảo hộ không có lực phản kháng chút nào a ta yêu lực ưng yêu chỉ cảm thấy thể nội yêu lực mất hết đập cánh chim biến mất không còn tam tích biến thành nhân loại cánh tay yêu hóa trạng thái cũng tại lấy tốc độ kinh người giải trừ ưng yêu không cách nào khống chế thân thể trực tiếp từ bầu trời rơi xuống rơi xuống đất thời điểm đã biến thành gầy yếu lao h á n da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt cấp tốc che kín d a đốn ngồi giang cùng tóc lấy tốc độ kinh người chóc ra phản phất tại trải qua thiên nhân ngũ suy t à o dương một mực tại nơi xa sống chết m ặ c bây ưng yêu tất cả biến hóa toàn bộ nhìn ở trong mắt tinh tà chi lực có tước đoạt tuổi thọ làm cho người thiên nhân ngũ suy năng lực không đúng đây là tịnh tà chi lực phá hủy đối phương yêu ma chi lực ương yêu không cách nào khôi phục lại nắm giữ yêu ma đạo lúc t r ả thái chân chính từ yêu ma biến thành người nhân loại tuổi thọ cuối cùng cũng có cực hạn không người nào có thể đột phá một trăm năm mươi tuổi đại quan đ ư ơ n g yêu sống suốt thời gian vượt qua một trăm năm mươi năm v i ệ n siêu thường nhân hạn mức cao nhất yêu ma đạo chi lực hoàn toàn biến mất một lần nữa biến trở về nhân loại một k h ắ c này bởi vì thọ nguyên suy kiệt mà chết việc này cũng không phải là c ô lệ lượng lớn màu trắng trứng bù câu giữa không trung bạo tạc tịnh tà chi khi dùng cái này tốc độ kinh người tại hoàng thành liệu nguyên rơi xuống tất cả ẩn tàng yêu ma trên hơn tu luyện yêu ma đạo người gặp vận rủi lớn. thân thể lấy tốc độ kinh người một lần nữa biến trở về nhân loại có người dung nhan già yếu từ thanh niên biến thành trung nhân nhân thậm chí người già càng nhiều người thì là cùng trước đó ương yêu trải qua thiên nhân n g ũ suy như vậy tại chỗ già yếu mà chết không lực lượng của ta ngươi đến tột u cùng là ai quý n h ư biến thành yêu vương vừa tiếp xúc đến tỉnh tà chi khí lập tức cảm nhận được tình huống không đúng chống lên yêu khí bình chướng thủ hộ tự thân đồng thời hướng phía nơi xa chật vật chạy trốn yêu vương yêu khí cũng không cách nào ngăn cản đạo cấp thần thông bạch cấp chỉ là thi triển môi giới chân chính thao bản thù là đánh bại yêu thần tào dương Quý những u c ạ tại y yêu nguyên trốn thân thể ngã trên mặt đất, lột, thành tái nhật triệt trở thành chết ra ra, ngã không ngừng lan lột, xanh biến làng ra, biến bản ráng, n chưa hóa cho bụi, chỗ thảm. h để đã màu bộ bụi, về chuyện tương tự không ngừng tại hoàng thành cùng các đại thế gia trình diễn các yêu ma nhận bầu trời chứng bù câu tác động đến triệt để đã mất đi coi là dựa vào yêu ma c h i lực viên hoàng lấy ra yêu khí gọi thiên nhĩ không ngừng kêu gọi chính mình lao tổ kỳ vọng lao tổ tông ngăn cơn sóng dữ đáng tiếc hắn không cách nào đợi đến một ngày này bạch cắp khôi phục lại vớt cánh chim không ngừng đem màu trắng chứng bù câu ném hướng hoàng cung phương hướng viên yêu n g u yêu, yêu chư yêu cùng ư n g yêu, yêu. đây vốn là hoàng cung đại thần quyền cao c h ứ c trọng lâu dài lấy nhân loại bộ dáng tiến hành nguy trang giờ k h ắ c này bọn hắn trận mắt hốt mồm không lo được tiếp tục nguy trang nhao nhao thi triển thủ đoạn vội vàng chạy ra hoàng cung hết thể đã muộn bạch cắp tại bầu trời bay lượn mà qua tốc độ kinh người chứng bủ câu bạo tạc một khắc này tỉnh ta chi lực cấp tốc chiếm cứ hoàng thành tất cả nơi hẻo lánh rót vào đại địa chỗ sâu trốn ở lòng đất chỗ sâu yêu ma đều chưa thể may mắn thoát khỏi chưa kịp thoát ra mặt đất trôn sâu tại đại địa chỗ sâu đã giảm bớt đi đảo mộ thời gian viên hoàng trở lại trên l a n g ỉ biến thành một cái thân mặc ho phát ra k h í tức đạt tới vạn năm yêu ma đạo hạnh cho dù ai cũng không nghĩ tới viên hoàng ẩ n tàng cực sâu lại là một vị yêu vương viên hoàng vốn định lấy thần thông xuất nhập thanh minh trốn cách hoàng thành nhưng nơi này đã bị lực lượng nào đó hạn chế không cách nào vận dụng thần thông đồng tử màu vàng nhìn về phía nơi xa thình lình phát hiện quen thuộc kết giới bình t r ư ớ n g đây chính là thần t h ô n g họa địa vi lao lực lượng viên yêu nhất tộc yêu đạo thần thông giờ khác này đoạn tuyệt viên hoàng sinh lộ bản tọa là di quốc tri hoàng ngươi một kẻ phạm nhân há có thể ngăn cản yêu thần tri lực viên hoàng hất lên hoàng bảo trên người lông khỉ không ngừng chóc ra thân thể dần dần sụp đổ biến thành một chỗ bạch cốt đây là yêu ma đạo tai nạn trong hoàng thành yêu ma không có một cái yêu ma có thể chạy thoát các yêu ma cũng có hôm nay lao thiên gia ngài rốt cục mở mắt đáng chết yêu ma ăn cả nhà của ta nghĩ không ra các ngươi cũng có hôm nay chết được tốt n h ữ n g yêu ma này đã sớm đáng chết hoàng thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết yêu ma đạo sự tỉnh khó tránh khỏi có người tiết lộ cho dù cố ý giữ bí mật trong dân chúng cũng không ít người biết được yêu ma đạo nếu không dù côn bọn lưu manh cũng sẽ không một lòng hướng tới yêu ma đạo lực lượng yêu ma đạo cương đại xa không phải nhân loại có thể so sánh song phương không phải cùng một giống loài chiến l ự c có thể xương trời cùng đất t r ê n lệch o dù bình dân bách tính muốn phản kháng cũng cùng lấy chết không khác húng chi ly khai hoàn g thành cái khác địa phương cũng không phải tỉnh thổ chỉ có thể được trăng hay chớ cũng may trên trời rơi xuống chính nghĩa các y ê u m a rốt cục nên đón thanh toán tỉnh tà chi lực đối với bách tính cũng không chỗ xấu đã từng dính qua y ê u m a chi khí người thể nội tà khí tịnh hóa đến không còn một mảnh chỉ cảm thấy thân cường thể kiện trạng thái đạt tới đ ỉ n h phong bình dân bách tính vô ý thức hướng phía trên bầu trời màu trắng thần bồ câu quỷ lệ bắt đầu ánh mắt đều là vẻ sùng bái Di q ba trăm một h c mươi tám tà thần liên hợp lại đến thanh tàng sơn chương ba trăm một mươi tám tà thần liên hợp lại đến thanh tàng sơn tào dương bay ở bầu trời thứ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoàng thành trong hoàng thành dân chúng vì lệ bạch cấp qua đi ngựa không dừng vó chạy tới hoàng cung cùng các đại thế gia phủ đệ các quyền quý không có yêu ma đạo tuyệt đối vũ lực áp chế đọc lại đã lâu kêu cà triệt để bộc phát hoàng tộc cùng thế gia yêu ma đạo cường giả trải qua thiên nhân ngũ suy mà chết chỉ còn lại tu luyện yêu ma đạo không lâu chi thứ đệ tử bọn hắn đã mất đi đối bình dân bách tính quyền sinh s ắ t trong tay lực lượng gia tộc cao tầng chết đi như vậy đã mất đi chủ tâm cốt đối mặt sống tới loạn dân còn muốn lấy thế gia cùng hoàng tộc tên tuổi đem nó dọa lùi kết quả có thể nghĩ thiên ngai đạp tận công khách sương nội khố đốt thành cầm thú xám thay đổi triều đại đều sẽ thanh tẩy sạch đại lượng về quý bình dân bách tính lại lần nữa có lên cao giai cấp cơ hội từ xưa đến nay đều là như thế tào dương không có xuất thủ can thiệp mặc cho tình thế dựa theo quan tính phát triển thế ra người lọt vào t h à n h toán tử thương thảm trọng trong thành vẫn có không ít yêu ma đạo công pháp giấu ở các nơi không ít người mặc dù thống hận yêu ma đạo bất quá một bộ phận người hận chính là chính mình không có tu luyện yêu ma đạo cơ sẽ không cách nào có được kéo dài thọ nguyên cùng siêu phạm thoát tục lực lượng cứ việc được chứng kiến tu luyện yêu ma đạo người thiên nhân ngũ suy như cũ có người gan to bằng trời hám lợi đen lòng tư tàng yêu ma đạo tu luyện tri pháp nhu đồ ngày sau tu luyện yêu ma đạo trường sinh bất tử yêu ma đạo ảnh hưởng xâm nhập lòng người muốn giải quyết triệt đề cũng không phải là chuyện dễ tào dương đối với cái này cũng không làm sao để ý sớm có giải quyết c h i pháp đạo cấp thần thông tịnh tà uy lực kinh người tràn vào người bình thường thể nội tịnh tà chi lực cũng sẽ không biến mất mà là một mực t r ú lưu tại thể nội tịnh tà chi lực sẽ không đối người bình thường tạo thành ảnh hưởng chỉ khi nào bọn hắn tao n ộ yêu tà chi khí cố lực lượng này liền sẽ đưa đến tịnh hóa hiệu quả phòng ngừa bọn hắn gặp ô nhiễm muốn tu luyện yêu ma đạo tịnh tà chi lực liền sẽ trở thành lớn nhất chướng ngại vật vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào đều không thể tu luyện ra yêu ma tả lực mãi cho đến tịnh tà chi lực hao tổn hầu như không còn bất quá v ạ nếu năm hạnh vương không tỉnh nhập môn người ma mới đạo đều đạo lại thể hóa chi h yêu yêu giải tà t lực, nào khả năng dùng song tiềm ấn tại thể nội tỉnh tà chi lực? Chỉ cần tà khả thể chi Chỉ tiềm tại t lực. luyện yêu đều bọn hắn ma một đạo, đời dốc cả một đời đều không có chút nào tiến thêm.、Nếu、không tiến nào Nếu phải như thế chân trước vừa giải quyết yêu ma đạo bình dân bách tính e m thầm tu luyện lên yêu ma đạo chi pháp lại lần nữa hóa thân yêu ma giá hỏa đốt không hết gió xuân thổi lại mọc tào dương dùng phương pháp này rút tuổi dưới đáy nổi chân chính đoạn mất yêu ma đạo căn cơ bình dân bách tính sinh hạ dòng dõi bọn hắn đời sau mới có thể đánh vỡ tình thế chi lực hạn chế đến lúc đó yêu thần đã trừ chính mình có đầy đủ thời gian chậm rãi thanh lý mất yêu ma đạo công pháp ngăn chặn thai hoàng ẩm di quốc lập triều hơn ba trăm năm yêu ma đạo nhiều không kể xiết hoàng thành chỉ là bắt đầu mà thôi đại lượng yêu ma đạo còn tiềm ẩn tại các nơi chờ đợi lấy tự mình xử lý tào dương đối bạch cắp vây vây tay đợi cho bạch cắp bay đến trên đầu vai hai thân ảnh biến mất tại chỗ cùng lúc đó đông hải chỗ sâu danh biển bên trong một cái hất lên lân giáp mọc ra đầu r ồ n g quái vật lặng lặng nằm d ạ p trên mặt đất bên người tán lạc vô số hải yêu thi thể cùng trên trăm khoả yêu vương cấp yêu đan đây là một cái thuỷ kỳ lân trong mắt lộ ra khắc cốt mình tâm h ậ n ý tâm huyết của ta tất cả đều bị hủy tào dương nợ thần cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn báo thù này thủy kỳ lân chân thực thân phận là vừa phục sinh yêu thần thủy kỳ lân là hắn chuẩn bị chuẩn bị ở sau bên ngoài thân phận là phản đối di quốc viên thông t i ê n một vị yêu vương âm thẩm trợ giúp đông hải yêu vương cựu anh kỳ thực di quốc chính diện cường giả là lực lượng của mình chỗ tối ẩn nút thủy kỳ lân cũng là như thế nhu đồ bất chính tà thần nhóm muốn liên hợp thủy kỳ lân đối phó chính mình yêu thần đều có thể trước tiên thu hoạch tình báo tương quan cũng dùng cái này bố trí cạm ấy không nghĩ tới chiêu này không có tại tà thần trên thân phát huy được tác dụng cuối cùng bại vòng tại tào dương c h i thủ dự bị thể s á t thủy kỳ lân cũng thay đổi thành thân thể mới thủy kỳ lân hé miệng lượng lớn tổn trữ yêu vương nội đan nuốt vào trong bụng nương theo lấy màu xám trắng yêu khí phun ra nuốt vào yêu đan bên trong cất dấu phổ thông yêu lực đều chuyển hóa làm hôn đ ộ n yêu thần lực yêu thần mặc dù khôi phục thực lực nhưng hắn rõ ràng chính mình đối mặt tào dương không có phần thắng chút nào không chỉ có như thế tào dương ngay tại hủy đi tu luyện yêu ma đạo người yêu ma đạo số lượng dần, dần, dần giảm bớt có thể cung cấp phục sinh yêu ma đạo vật dẫn càng ngày càng ít yêu ma đạo biến mất ngày, cũng là triệt để vẫn là thời điểm. yêu thần không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy chỉ có một cái biện pháp liên hợp cái khác tà thần cộng đồng săn giết tào dương tà thần nhóm nắm giữ lấy khác biệt bản sự thủ đoạn kỳ lạ tà thần nhóm có lẽ có thể bắt được tào dương liên giống với nguyện r ù a c h i thần có thể cách không chú sát mục tiêu hội tụ chúng thần c h i lực không tin tưởng còn giết không được một cái chưa thành thần gia bang đây cũng là chính mình duy nhất nghĩ tới tự cứu biện pháp t h ủ y kỳ lân lướt sóng mà đi thân thể dần dần mơ hồ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tiến vào minh giới nhân giới từ trước đến nay là thần linh vùng giao tranh thiên giới sụp đổ về sau chỉ có nhân gian long mạch chi lực mới có thể giúp thần linh duy trì thần vị từ khi yêu thần độc chiếm nhân giới thành lập người chi yêu quốc về sau nhân giới biến thành yêu thần địa b à n tà thần nhóm tiến vào nhân giới về sau thực lực liền sẽ chịu ảnh hưởng hoàn toàn không phải yêu thần đối thủ tà thần nhóm phần lớn đợi tại minh giới âm t i hoặc là du tẩu cùng thiên giới phế tích kéo dài hơi t à n nếu không phải như thế chỉ dựa vào viên thông thiên thực lực không có khả năng ép tới đông đảo tà thần đợi tại âm t i cùng thiên giới không dám đặt chân nhân gian nắm giữ long mạch chi lực Tiến t minh giới cùng, cùng vào h yêu thần yêu thần không tiến t vào minh giới âm ty không để ý chút nào tản ra độc thuộc về mình hỗn độn yêu khí trong chốc lát tả thần tránh lui không dám đến gần thụy t a n kỳ lân biến thành yêu thần thanh nhâm vĩ chuyên đến cất dấu tả thần trong hai từng đạo tạ dị khí tức tới gần xa xa con chi u minh quỷ mẫu h u y ề n âm quỷ thần thái sơn đế quân n g u y ê n r ù a tri thần đại tự tại thiên ma cùng vô sinh đạo tổ giấu ở minh giới âm ti tà thần nhóm n h a u nhao h i ề n thân thủy kỳ lân nghĩ không ra ngươi cũng là yêu thần chó săn ha ha đầu này lao cẩu thật sự là âm hiểm thâm trầm thanh âm vang lên không cách nào phán đoán thanh âm chủ nhân là người phương nào đổi thành dĩ vãng yêu thần đã sớm xuất thủ hào hào thu thập một phen khiêu khích chính mình ra hỏa bây giờ mắt biết thai ngơ không có di vãng thái độ bể trên ngươi không phải là vì nợ thần sự tình h ò đến đây đi vô sinh đạo tổ trước tiên mở miệng trước đó hắn tại bắc phong vương thành thần hàng đạt được không ít tin tức yêu thần thay đổi thể xác vô sinh đạo tổ ý thức được tình huống không ổn nợ thần nợ thần hai chữ vừa ra tất cả tà thần cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh không ít người mặc dù được xưng hô là tà thần trên thực tế ngược lại là nợ thần là thần linh nhóm công nhận tà thần tức đoạt cái k h á c thần linh lực lượng muốn thành tiệu trí cao vô thượng t ồ n tại đây là muốn đem tất cả thần linh hết thệ làm khẩu phần lương thực chúng thần hợp lực mới đưa nợ thần mai táng dù vậy cũng không ít thần linh chết bởi năm đó một trận chiến vốn cho rằng nợ thần đã chết bây giờ đối thủ chỉ có yêu thần không nghĩ tới mai táng tại lịch sử tà ma lần nữa ra mắt t u y t không có khả năng này nợ thần sớm đã triệt để hải quất không còn không có khả năng sống đến bây giờ nợ thần tử vong thời gian cực kỳ lâu đời nếu như còn sống làm sao có thể kéo tới hiện tại mới trở về nợ thần ký sinh thể đã trưởng thành võ thần cùng ta liên thủ đều bại vào hắn tay nếu không phải tại hạ còn có lưu chuẩn bị ở sau sớm đã không gặp được chư vị thanh em y ê lặng thật lâu không có trả lời yêu thần là đương thời nhất cường đại thần linh đông đảo tà thần mượn nhờ đại tranh chi thế mới có chiến thắng cơ hội võ thần là đã từng hành ép một đời cường giả cho dù chưa khôi phục đình phong cũng không phải phổ thông tà thần có thể so sánh cả hai liên thủ cũng không là đối thủ cái này đủ để chứng minh người này thực lực đáng sợ đến cỡ nào bản tọa lần này đến đây chính là muốn cho các vị trợ ta một chút sức lực ta cùng các vị liên thủ đều không có niềm tin tuyệt đối giải quyết nợ thần cùng tào dương các ngươi nếu là sống chết mặc bây tất cả tà thần đều sẽ trở thành nợ thần khẩu phần lương thực ta nói đến thế thôi yêu thần không có lãng phí quá lắm lời lưỡi giải thích có thể sống đến hiện tại tà thần đều không phải là ngu xuẩn bọn hắn được chứng kiến nợ thần thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào nếu là năm bẻ bẻ màng tất cả thần linh đều đem vẫn lạc đại tự tại thiên ma biến thành khói đen nợ nụ cười lẩm lẩm bẩm nói ta nguyện ý cùng nhất định phải chờ đến mười ngày sau mười ngày sau yêu thần minh bạch đại tự tại thiên ma ý nghĩ đây là muốn đợi đến nhân gian đối tà thần hạn chế biến mất có thể thi triển hết toàn lực vậy liền như thế đi kéo dài mười ngày thời gian tàu dương thực lực chỉ sợ còn có thể tăng lên bất quá tà thần nhóm giáng lâm đến nhân gian cũng có thể phát huy ra càng thực lực cường đại đây là tốt nhất giải quyết c h i pháp yêu thần nhìn chăm chú ưu ám bầu trời thật lâu im lặng nếu như vẫn là không cách nào thành công chỉ có thể đem no kéo vào thiên giới hoang vu cấm k h bốn tàu dương không biết yêu thần phục sinh về sau ý đồ liên hợp tà thần cùng một chỗ đối phó chính mình hắn mang theo bạch cắp chạy tới cái khác phủ thành cùng huyện thành bạch cắp đem tịnh tà chi lực t ả n đến trong thành từng cái khu vực tu luyện yêu ma đạo không một người may mắn thoát khỏi nhao n h a u một lần nữa biến trở về nhân loại bọn hắn tuyệt đại đa số là thời đại trước lao n g a n đồng không biết sống bao nhiêu năm biến trở về nhân loại một khác này cũng chính là tử kỳ của bọn hắn g i ấ u ở phủ thành cùng huyện thành yêu ma toàn bộ nhận lấy tịnh tà chi lực tẩy lễ yêu ma số lượng cấp tốc giảm mạnh lạc thủy phủ thành tào dương nhìn qua chỗ cũ ánh mắt phức tạp khó tả vốn cho rằng lạc thủy phủ thành yêu ma không ít hỗn loạn không chịu nổi có thể đối so đến tiếp sau tiến về thanh sơn phụ thành bắc phong phụ thành đông lâm vương thành cùng hoàng thành nơi này ngược lại là một phương tịnh thổ đã từng tịnh thổ cũng hủy phóng tầm mắt nhìn tới lạc thủy phủ thành nhận tàng yêu ma không ít so với trước đó có thể xưng gấp trăm lần thức tăng trưởng lạc thủy phủ nha thành tân nhiệm phụ chủ địa bàn bảng hiệu bên trên treo lớn đại lôi chữ trước đó phủ chủ là người bây giờ biến thành yêu ma đạo đây là lôi hống tào dương cho dù không có mượn nhờ đồng tiền con n g ư i vẫn như cũ khám phá đối ứng yêu ma đạo lai lịch chính là liệp yêu các t r o thưởng đã từng thấy qua lôi hống lúc này không giống ngày xưa thực lực của hắn lấy võ đạo làm chủ đ ạ t đến trước nay chưa từng có cảnh giới yêu ma đạo thủ đoạn khó xử đại dụng cũng không muốn lãng phí thời gian thu lấy lôi hống yêu ma đạo chi lực vẫn là hủy diệt đi bạch c á p minh bạch chủ nhân ý tứ vớt cánh chim bay tới lạc thủy phủ thành trên không từng cái màu trắng trứng b ù a câu từ bầu trời rơi xuống giữa không trung nổ tung lạc thủy phủ thành lôi ra tốc độ phản ứng so với hoàng thành kém rất nhiều tỉnh tà chi lực quyết tán đến trong thành các nơi yêu ma đạo chi lực bắt đầu tiêu tán lôi ra mới phản ứng được đáng tiếc hết thể đã muộn yêu lực đang lấy tốc độ kinh người biến mất lôi hống chạy bốn vó bi làn da cấp tốc mọc đ ầ y ra đốn mồi đã từng coi là cậy vào lôi chi lực đang lấy tốc độ kinh người biến mất bạch cắp rơi xuống tào dương đầu vai lúc là thủy phủ thành yêu ma đạo chi lực không còn sót lại chút gì tào dương làm xong hết thảy cấp tốc bay hướng thanh sơn p h ủ thành phương hướng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đi tới thanh táng sơn thanh táng sơn có được cực kỳ kỳ dị lực lượng càng làm cho chính mình thấy được ba trăm năm chức viên thông t i ê n có thể xưng không thể tưởng tượng nổi tào dương thực lực đạt đến người bình thường không cách nào tưởng tượng độ cao đã lại tới đây còn muốn tìm tòi hư thực hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào thanh táng sơn đặc thù lực lượng bao phủ khu vực hết thể như thường không có cảm nhận được gì thường phản phất thanh táng sơn lực lượng thần bí đã biến mất tào dương sắc mặt nghiêm túc bắt đầu thực lực của hắn có thể so với thần linh cấp độ chính mình không cách nào cảm ứng được nơi này gì thường đủ để chứng minh thanh táng sơn quả thật có chỗ độc đáo hắn cẩn thận ở chỗ này tìm kiếm còn đem viên thông tin bỏ ở nơi này một ngọn núi dơ lên nhìn về phía chân núi chỗ sâu chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thanh táng sơn thường thường không có gì lạ phản phất chỉ là một tòa phổ thông ngọn núi nếu không phải mình tự mình từng tiến vào thanh táng sơn thế giới cũng sẽ không cho là nơi này có vấn đề bất quá ẩ n tàng đồ vật thật dễ dàng như vậy phát hiện cũng sẽ không lưu đến bây giờ đêm nay lại tiến vào thanh táng sơn tìm tòi hư thực tào dương lần lượt chạy tới thanh sơn phụ thành cùng đông lâm vương thành các loại địa dọn dẹp giấu ở rừng núi hoang vắng yêu ma đạo hao thiên dương ra cùng đế tính h lưu ra đều không có ngoại lệ toàn bộ lấy tịnh tà chi lực giải quyết ngày mai lại tiến về biển sâu dọn dẹp trong biển yêu ma tào dương nhìn một cái dần dần ngã về tây tà dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút người đi tới thanh táng sơn sắc trời càng ngày càng mờ hắn tìm tới thanh táng sơn dưới chân hoang phế thị trấn ở lại như vậy ngủ say ngủ một g i ấ c đến thơ ngọn nửa mê nửa tỉnh thời khắc mơ h ồ nghe được bên thai chuyển đến thanh âm ngươi làm sao còn dám đảm đường đạo binh đây là muốn chết không thành cho dù là chết ngươi cũng muốn chết tại chiến trường tào dương phát hiện chính mình thân ở một chỗ hố cạn bên trong khuôn mặt xa lạ binh sĩ tại bên người sắc mặt không thế nào để mắt một màn trước mắt làm cho người quen thuộc hắn túi đầu xuống chính nhìn xem thân mặc màu xanh một giáp phía trên đ i ể m s u y ế t lấy màu vàng kim hoa văn tào dương cảm thụ được thể nội biến mất lực lượng sắc mặt khó coi yêu ma đạo lực lượng cùng hiện thánh cảnh võ đạo thần thông không biết tung tích bất quá chính mình cũng không phải là hoàn toàn biến thành người bình thường tiêu t giao, h vốn cho rằng đây là một cái cấp thấp bí cảnh lấy trước mắt hắn thực lực đủ để nhẹ nhõm giải quyết liên giống với trong trò chơi mát cấp đại lão nhanh thông cấp thấp phó bản t h a bất n sơn g giới thế t quá chế lúc này không giống ngày xưa năng lực của mình xưa đâu bằng nay nắm giữ từ thần dung hợp cùng thiên diễn các loại năng lực cho dù bắt đầu lại từ đầu cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên tào dương nhìn về phía quân doanh chốt sâu trong quân doanh cường giả đều tụ tập ở đây tự thân thọ nguyên không đủ ký ức trung thần thông đẳng cấp quá cao một lần nữa tu luyện cần tiêu tốn rất nhiều thời gian không cách nào tại viên thông thiên chạy đến trước có được tới đối kháng chiến lược chỉ có thể vận dụng chủ nợ lực lượng thu hoạch được bọn h ắ n thọ nguyên cùng vó kỹ tào dương ly khai lều b à i hướng phía quân doanh chỗ sâu đi đến tiếp cận phương đông tướng quân quân doanh lúc tuần tra thân vệ đem nó ngăn lại người kia dừng bước tào dương chắc tay cất cao giọng nói ta có thông tin thần công muốn hiến cho phương đông tướng quân các ngươi không muốn lầm đại sự tôn tử binh pháp giá trị quá thấp không cách nào cấp tốc thu nợ không bao lâu mới đem người lính nhập quân doanh đi vào gặp qua phương đ ô n g tướng quân đông phương trường vũ nằm ở công văn bên trên tràn đầy uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú mà tới người có thần công tào dương chắp tay hành lê nói tại hạ nắm giữ lấy võ thần truyền lại võ đạo đại thần thông võ thần đồng phương trường vũ sửng sốt một lát trên mặt lộ ra v ẻ tức giận người tới đem cái này lừa đảo mang đi hai cái thân vệ như lang như h ổ chạy đến trực tiếp đem tào dương bắt giữ tào dương cũng không tức giận khẽ cười nói hiện thánh cảnh võ thánh phía trên cảnh giới chính là võ thần làm đồng phương thế ra cường giả thế mà liền võ thần đều không biết rõ thật sự là cô lậu quả văn ta có thể đem thần thông chép lại ngươi tự hành phán đoán thật giả đồng phương trường vũ giơ tay phải lên hai cái thân vệ vội vàng bông ra để lại tào dương cánh tay vậy liền cho ngươi một lần cơ hội nếu không thể để bản tướng quân hài lòng can đoan để người của ngươi đầu rơi xuống đất thiên à g kiếm tuyệt học nội dung hỗn tạp tào dương cũng không đem toàn bộ nội dung miêu tả xuống tới mấy vạn nói phải hao phí mấy ngày thời gian hắn vẹn vẹn ghi chép thiên kiếm diễn hóa đủ để làm nước cở đầu đông phương trưởng vũ nhìn xem trên tuyên trì văn tự ánh mắt lấp lóe thật lâu không thể bình tĩnh làm tu luyện qua đạo huyền nhất kiếm cường giả chỉ cảm thấy nội dung trong đó bác đại tinh thầm thô sơ giản lược nhìn qua đều có thể có rõ ràng càng ộ kiếm đạo có chỗ tinh tiến cái này nhất định là một môn viễn siêu đạo huyền nhất kiếm cường đại thần thông giá trị cao đến không cách nào đánh giá nếu như tu thành phương pháp này chiến lược nhất định rõ rệt tăng trưởng tào dương đem sau cùng trang giấy đưa tới nói môn này v õ đạo đại thần thông tên là thiên kiếm liền cấp cho phương đông tướng quân đông phương trưởng vũ vẫy lui thân vệ xem chừng tiếp nhận sau cùng tiến trị cẩn thận nghiên cứu một bộ yêu thích không vung tay bộ giá mượn tiền thành công phải trang khóa lại đông phương trưởng vũ là nợ nô khóa lại chỉ có những ngày sau bản tướng quân sẽ không bạc gãi ngươi chỉ cần ngươi xuất g a càng nhiều loại này cấp bậc công pháp cùng thần thông bản tướng quân có thể phong ngươi làm vạn hộ hầu dưới một người trên vạn người đông phương trưởng vũ ánh mắt cực nóng còn muốn đạt được càng nhiều cường đại thần thông tào dương trả lời chỉ có những này đông phương trưởng vũ cởi vô vỗ tào dương b ả vai đạo huyền c h â n khí thuận bàn tay chui vào tào dương thân thể khiến cho không cách nào động đậy thông chi phù điện đi lấy phù bảo khống thần châu đông phương trưởng vũ không tin tưởng tào dương chuyện ma quỷ thậm chí hoài nghi công pháp có chỗ giấu diếm hắn càng muốn tin tưởng phù bảo khống thần châu thu hoạch tình báo vô luận kết quả như thế nào vì phòng n g a này thần thông tiết ra ngoài để muốn giết người diệt khẩu cam đoan chính mình trở thành môn này kiếm đạo thần thông duy nhất người biết chuyện khống thần、châu. tào dương minh bạch đông phương trường vũ tâm tư trong lòng thầm than một tiếng thu nợ đông phương trường vũ vừa muốn thu hồi bàn tay chỉ cảm thấy đạo huyền c h â n khí không bị khống chế hư không tiêu thất lực lượng lấy tốc độ kinh người suy yếu đây là cái gì t à thuật hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía võ thần trong gói u minh có loại dự cảm việc này cùng người trước mắt có quan hệ hắn đưa tay bóp hướng tào dương cổ lại phát hiện làn da hiện đầy ra đ ố m ngồi gần trong gang t ấ c cự ly trở nên xa không thể chạm thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được sáu mươi tám năm võ nguyên một trăm đạo huyền trân ý điểm một trăm linh tê thần cảm điểm đạo huyền trân kinh hai nghìn tám trăm đạo huyền nhất kiếm 2.800 điểm độ thuần t h ủ 1 một n điểm đạo huyền c h â n khí đông phương trường vũ trùng điệp ngã trên mặt đất con mắt lộ ra sợ hãi chết không nhắm mắt thần thăng tiên thiên cảnh tào dương không có chọn lựa chân ý cùng thần cảm chỗ trống thu nạp đông phương trường vũ c h â n khí thần cảm cùng võ đạo cảm lộ một đường không trở ngại chút nào dễ như t r ở bàn tay đạt tới tiên thiên cảnh giới người bình thường còn có cảnh giới bất ổn thai hoàng ẩm có thể tào dương là h i ể n thánh cảnh võ giả nhẹ nhõm trưởng không tiên thiên cảnh lực lượng cho dù ai đều không thể tưởng tượng thân vệ nghe được động tĩnh xông vào danh o trướng bọn hắn nhìn thấy phương đông tướng quân dung nhan giả yếu bộ dáng vội vàng lên tiếng kinh hô địch tập thanh em vang vọng bầu trời đêm thân vệ con mắt đỏ bừng cầm đao giết tới đây đạo huyền nhất kiếm tại tàu dương trước mặt ngừng tụ thành hình kiếm quang c h ấ p động đâm xuyên qua thân vệ hết hầu quân doanh trở nên hôn l o ạ n lên đại lượng bóng người hướng phía nơi đ â y chạy đến tàu dương cấp tốc bay ra quân doanh hai mắt tựa như điện tại trong quân doanh bắt đầu đánh giá quân doanh phần lớn là phổ thông sĩ binh tiên thiên cảnh võ giả chỉ có ba vị trong đó còn có vừa mới chết đi đông phương trường vũ thiên nhân cảnh sớm đã không có thành tựu lớn mật tặc tử nhận lấy cái chết hai vị tiên thiên cảnh cường giả đã tìm đến nơi đây bọn hắn đạp không m à đi khí thế hùng h ổ các binh sĩ kết thành chiến trận phương tây hắc hổ sát trận lực sát thương không kém gì tiên thiên cảnh võ giả kiếm quang phân hóa thiên kiếm kỹ xảo h i ể u rõ tại tâm đạo h u y ề n nhất kiếm để ý đọc k h ô n g chế giới kiếm quang không ngừng phân hóa trong c h ư ớ c mắt bầu trời hiện đầy hơn ngàn đạo kiếm quang kiếm quang phát ra khí tức đều làm hai vị tiên thiên cảnh cường giả sợ hãi bọn hắn chưa kịp phản ứng cấp tốc bị đẩy trời kiếm quang bao phủ hai thân ảnh từ bầu trời rơi xu kiếm quang cũng không thương tới muốn hại hai người chỉ là bị thương ngoài ra cũng không chết đi tào dương bay tới trước mặt hai người âm thanh lạnh lùng nói b ả tọa vô y đối địch với các ngươi trong lòng hai người sợ hãi trong mắt tràn đầy ý sợ hãi yêu ma lập tức giết tới nơi đây ta thần thông có thể chiến thắng yêu ma còn cần các ngươi giúp ta một chút sức lực hai người trong mắt đều là địch ý cùng hoài nghi sở quốc cố ý chen ép võ đạo nhiều lần phá núi phản m i ế u hủy đi võ đạo môn phái nhiều không kể xiết hai người không tin tưởng xa lạ tiên tiên cảnh cường giả chui vào quân doanh một lòng cứu quốc đại nhân không muốn tin tưởng người này phương đông tướng quân chính là bị hắn tả thuật làm hại. hai người vốn định giả ý chị u t h u a thừa cơ đánh lén lại bị đông phương trường vũ tướng quân thân tín phá hư bọn hắn đang muốn xuất thủ đầy trời kiếm quang sớm rơi xuống đâm xuyên qua thân thể các ngươi có muốn hay không sống ta có cải tử hồi sinh thần thông có thể giúp các ngươi phục sinh chỉ cần các ngươi hiệu chung với ta không nên phản kháng cầu sinh suy nghĩ chiếm thượng phong hai người không có phản kháng mặc cho tào dương bàn tay đặt tại trên thân truyền công sáng lên đạo huyền c h â n kinh cùng đạo huyền nhất kiếm toàn bộ cho mượn ra ngoài có thể hoàn mỹ thu lấy lực lượng của đối phương thu nợ thu lấy một người nợn nợ, lại truyền công cho người thứ hai chờ đến hai người phát hiện mạnh khỏe hết thể đã đã quá m u ộ n hai vị tiên thiên cảnh cường giả không có lực phản kháng chút nào đều biến thành lao tử thi thể một màn này quá dọn người đã sớm đem tào dương bao bọc vây quanh sĩ binh nhìn thấy ba vị tướng quân c h ế t giả quăng tới ánh mắt sợ như thần ma cái này ra hỏa không phải người hắn nghĩ lấy đi tính mạng của chúng ta các binh sĩ sợ vỡ mật hướng phía nơi xa hốt hoảng mà chạy tào dương đối với cái này cũng không làm sao để ý lại chọn lựa hai mươi mốt cái mục tiêu thu được lực lượng của đối phương chính mình nhất định phải tại bí cảnh thế giới có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể đối kháng sắp đến viên thông thiên Cái cuối cùng thời u nợ số lần, chính số là vì n t gian t trôi qua nhanh chóng tào dương chậm rãi chờ đợi bắt đầu không bao lâu lượng lớn hát trùng dẫn đầu đất kích xâm nhập hơi có vẻ vắng vẻ q u â n doanh cái này biểu thị viên thông thiên sắp đến đầy trời kiếm quang c h ấ p động hát trùng tới cũng nhanh biến mất càng nhanh nương theo lấy đất dung núi chuyển tiếng vang lên một cái quái vật khổng lồ ngay tại hướng phía nơi đầy tới gần thời gian trôi qua mấy canh giờ thiên diễn kết thúc thần phong tiêu giao du tin tức tương quan ở trong lòng hiện hiện rốt cục xong rồi trong lòng tào dương treo cao tảng đá rốt cục bông u xuống nồng đ ậ m yêu khí ngốc trời làm cho người ngạt t một cái màu đen vượn già từ h á cám bên trong đi ra hướng phía con doanh tới gần viên yêu thân thể từng bước một biến lớn môi đi một bước áp lực tăng gấp bội a là ngươi đông phương thế ra tiểu t ạ p trùng viên thông tiên vừa mới chạy đến ánh mắt trước tiên khóa chặt tào dương thanh táng sơn thế giới có không thể tưởng tượng nổi lực lượng bí cảnh bên trong q u á i dị hồ có thể kế thừa ký ức ngược lại là chính mình cái này người chơi mỗi lần đều muốn bắt đầu từ số không đây là một trận không công bằng chiến đấu tào dương lấy ra đồng tiền con người nhìn về phía viên thông tiên một vạn ba hơn nghìn năm yêu ma đạo hạnh cũng không có yêu thần cộng sinh trạng thái cái này ra hỏa nòi láo viên thông tiên cũng không phải là yêu thần lựa chọn thứ nhất ký sinh thể đi chết đi viên thông tiên cầm trong tay một tòa to lớn núi cao vào đầu đợi muốn đem tào dương ngay tiếp theo quân doanh cùng một chỗ nghiền nát tào dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể dung nhập trong gió biến mất tại chỗ vô tung to lớn ngọn núi đập xuống giữa đầu nương theo lấy một trận đất d u n g núi chuyển kích thích đẩy trời bùi đất quân doanh biến mất không còn t â m tích chỉ có một tòa mấy trăm trượng cao núi cao rừng ở nơi đây chết sao viên thông tiên đang muốn đuổi theo trốn hướng những phương hướng khác sợ u ố c sĩ binh tựa hồ cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn qua đứng tại ngọn núi chỗ đã cùng chính mình nhìn thẳng thanh niên ngươi làm sao lại không chết bản tôn xem thường ngươi cái này tiên tiên cảnh tiệu ra hỏa viên thông tiên ánh mắt khẽ biến không còn trước đó tùy ý lúc đầu ô m d g ấ m chết côn trùng nhỏ ý nghĩ a xuất thủ người không chết đủ để chứng minh người này bất p h ẳ m trường trung c ả n khôn viên thông tiên bàn tay mang theo hấp lực cường đại liền muốn đem người hút vào trong bàn tay tào dương cười nói viên thông tiên ngươi chỉ có bản lãnh này sao viên thông tiên không nghĩ tới đối phương sẽ kêu lên tên của mình lòng bàn tay hấp lực đột nhiên tăng đáng tiếc trường trung c ả n khôn lực lượng lần nữa thất bại nhân loại biết rõ cái này môn thần thông không chờ hắn phát lực sớm đã tránh đi phong mang bản tôn thông hiệu c ậ kim tiên tri ba trăm năm sau biết ba trăm năm không bao lâu n g ư ơ i đem biến thành yêu thần phối lỗi cũng cùng hôn thế bốn vợn ư thành lập di quốc n g ư ơ i cuối cùng chỉ có một con đường chết viên thông thiên cứng tại tại chỗ ánh mắt kinh nghi bất định hắn cùng mặt khác ba vị huynh đệ muốn thành lập di quốc nếu không cũng sẽ không đến đây nơi đây dọn dẹp sở quốc dương nhiệt bất quá việc này chỉ có bốn huynh đệ mới hiểu yêu thần hai chữ khiến cho kinh hãi nhị đệ tươi sang thạch hầu đạt được yêu thần lực lượng đây là số người cực ít mới hiểu bí ẩn người là ai ta có nhất pháp có thể giúp ngươi phá cục chân chính nắm giữ yêu thần tri lực phương pháp này giá trị và kim liền cho ngươi mượn một trận c u ồ n phong thổi qua một chương tràn ngập chữ nhỏ tuyên trì bay tới rơi xuống viên thông t i ê n trên đầu vai viên thông t i ê n cảm nhận được trang giấy cũng không vấn đề vô ý thức đem nó nhặt lên quan sát tỉ mỉ mượn tiền thành công phải trăng khóa lại viên thông t i ê n là nợ nô khóa lại lực lượng đổi thành t à o dương suy nghĩ khé động không chút do dự đem trước lấy được rác r ư i võ kỹ cùng viên thông t i ê n nắm giữ yêu ma đạo thần thông đổi thành suy yếu viên thông t i ê n thực lực đây là cái gì lực lượng viên thông t i ê n cảm thụ được thể nội lực lượng biến mất biến thành hoàn toàn xa lạ võ kỹ trong lòng không hiểu sợ hãi biện pháp giải quyết chính là ta để thay thế ngươi không nên phản kháng viên thông thiên thân thể không ngừng thu nhỏ thực lực lấy tốc độ kinh người suy yếu đối mặt tào dương trong bàn tay chuyển đến tự lực không có lực phản kháng chút nào tào dương nhiều lần chuyển công viên thông thiên đ ề u cuối cùng đều là thất bại cũng may hắn có khác chuẩn bị phía sau bao k h o a tràn đầy đan dược bên trong đều là trong quân doanh giá trị cao nhất đan dược đây là trong quân doanh bổ dưỡng đan dược mỗi k h o a đều đáng giá ngàn vàng liền cho ngươi mượn bổ thân thể đi tào dương trong lòng bàn tay chuyển đến tự lực cậy mở viên thông thiên miệng cũng đem lấy ngàn mã tính đan dược cưỡng ép nhét vào trong miệng không bao lâu có thể hoàn mỹ thu lấy nợ, nợ, nợ. thu nợ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thời u h chi đồng trung cực phụ trợ cường hóa ngươi trong mắt có thể quan sát được một mảnh khu vực trong hơi thở bên trong tất cả biến hóa lần này phát hiện chỉ là tương lai một trong cũng không phải là không cách nào cải biến nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện duyên nhãn hỏa nhãn kim tinh cùng nhãn chi thế giới thế vay tương truyền trung cực nợ nần cường hóa nợ nô thiếu nợ nần có thể để đợi sau cưỡng chế kế thừa tân hỏa tương truyền thẳng đến sở thuộc huyết mạch triệt để d i ệ t tuyệt mới thôi nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện nợ nô hậu tuyển lợi tức gấp đội cùng hậu tuyển đích lợi thời chi đồng thế vay tương truyền vô cùng có khả năng khiến nợ thần khôi phục không làm cân nhắc viên thông thiên tử vong một khắc này thanh táng sơn thế giới vỡ nát biến thành hôn đồn vô t ự màu xám tào dương chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ mơ hồ thấy được một viên sáng tỏ bạo thạch chiếu sáng rạc dỡ chương ba trăm hai mươi chạm nợ thần giết tà thần chương ba trăm hai mươi chạm nợ thần giết tà thần đ a đây là cái gì đồ vật tào dương nhìn qua thanh táng sơn thế giới vỡ nát sinh ra sương mù xám mười phần vững tin không có lựa chọn t r ù n g cực cường hóa thời chi đồng trước nơi đây không có vật gì đây là thời chi đồng mang tới biến hóa chẳng lẽ phải có đủ đặc biệt năng lực mới có thể nhìn thấy khối bảo thạch này bảo thạch có vô số lăng kính tiết diện nhan sắc hiện lên màu xám cho người ta hư thực không chừng cảm giác trong gói u minh có loại dự cảm đây là thanh táng sơn hạch tâm của thế giới bảo thạch không giống bình thường đã gặp được liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn nhanh chóng hướng phía bảo thạch tới gần bảo thạch rõ ràng gần trong g ă n tấc lại cho người ta một loại xa không thể chạm cả r ồ i ra bàn tay phản phất chạm đến một đoàn sóng nước trước mặt không có vật gì cũng không chạm đến viên kia kỳ dị đá quý màu xám một màn quỷ dị phát sinh tào dương nhìn về phía mình cánh tay thình l i n h phát hiện tuổi thọ đang lấy mỗi hơi thở trăm năm tốc độ giảm bớt một cỗ kỳ dị mà không biết lực lượng ngay tại ảnh hưởng tuổi thọ của mình nắm giữ thời chi đồng x ư a di cường hóa về sau không cần đồng tiền con người liền có thể thu hoạch được tương ứng tin tức khối bảo thạch này có thể ảnh hưởng tuổi thọ làm sao bây giờ tào dương kích phát thời chi đồng lực lượng đôi mắt bên trong tản ra kỳ dị sắc thái trong chốc lát ba mươi hơi thở bên trong đem phát sinh sự tỉnh tại trong mắt hiện, hiện. hình t ô i bảo thạch nhận lực lượng vô danh hấp dẫn hướng phía tào dương bay tới trực tiếp không có vào trong đồng tử trong mắt nổi lên ánh sáng s á m trở nên vô cùng kỳ dị khối này bảo thạch lực lượng tựa hồ cùng thời chi đồng đồng nguyên một cỗ kỳ dị lực lượng tại tào dương trong mắt ngưng tụ thành hình bù đắp thời chi đồng thiếu thốn lực lượng trước mặt hiện ra một đầu hư hảo màu s á m trường h à cho người ta một loại cảm giác kỳ dị tào dương sử dụng cỗ lực lượng này xem kỹ tự thân lúc thấy được bản thuộc tính của mình thình lình nhiều hơn một cỗ hoàn toàn mới lực lượng thời chi lực loại hình đạo cấp thời gian thời chi lực m ư ơ i nghìn m ư ơ i nghìn thời chi lực、khích. mở một đạo tiến về đi qua hoặc tương lai thời chi liệt khích làm ngươi tiến vào thời gian cái nước một khi thay đổi qua đi hoặc là tương lai sẽ vĩnh c ử u hao tổn thời chi lực đi qua chẳng quá khứ chi kiếm ngươi có thể nhìn thấy mục tiêu quá khứ đem nó từ nhỏ yếu thời khắc chém giết hoặc là chém tới đối ứng thời gian tiết điểm dị thường thời gian chống giông lúc đối ứng thời gian tiết điểm sẽ tiến vào chống không trạng thái hiện tại thời gian đình trệ t r u n g quanh thời gian ngắn ngủi lâm vào ngưng trệ trạng thái tiêu hao thời chi lực càng nhiều ngưng trệ thời gian càng dài ngưng trệ thời gian xem địch nhân thực lực mà định ra tương lai cải biến tương lai ngươi trong mắt có thể nhìn thấy tương la cũng có thể kích thích nhìn thấy tương lai hình tượng khiến cho chính hướng phía mong muốn phương hướng phát triển thời chi lực không thể khôi phục thay đổi qua đi cùng tương lai đều đem v ĩ n h cựu hao tổn thời chi lực hạn mức cao nhất thời chi lực về không lúc ngươi làm mất đi thời chi lực tào dương nhìn về phía tự thân hắn thấy được tự thân thời gian trường hạ một người bày biện ra hai đầu thời gian trường hạ một là xuyên qua trước chính mình một là thân thể chủ nhân cũ hai đầu tuyến ở kiếp trước chính mình sau khi chết thời gian mới trùng điệp tào dương xem kỹ mình kiếp trước tìm kiếm xuyên qua chân tướng a một viên đồng tiền kiếp trước tào dương thân mặc quần á o thoải mái vừa ly khai chạm xe lửa ngay tại về nhà đúng vào lúc này một viên đồng tiền lăn đến chân mình đáy tào dương đánh ra t r u n g quanh cũng không phát hiện người mất đồ cộ sao không nghĩ tới ta cũng có đi ra ngoài nhặt tiền một ngày tào dương nhặt lên vết d ì loang lổ đồng tiền l ậ n ăn chính diện muốn xác nhận đây là cái nào triều đại đồng tiền đúng vào lúc này bên thai truyền đến tràn đầy hài hước thanh âm cái này mai đồng tiền liền cho ngươi mượn đáng chết mặt pháp c h i địa bản tôn không chống được quá lâu đưa ngươi một cọc cơ duyên khí xám không biết nhận loại lực lượng nào ảnh hưởng đang lấy tốc độ kinh người thu nhỏ cuối cùng chui vào tào dương thân thể tào dương ánh mắt trở nên mờ mịt p h ả n phất mất đi thần chí thắng tắp hướng phía xa xa tàu điện ngầm đi đến đây là nợ thần tào dương cố gắng nhớ lại cũng không có tương quan ký ức đoạn này ký ức bị người chống rông xóa đi cắm vào hư giả ký ức nhất làm cho người cảm thấy không rét mà run chính là chủ nợ chính là nợ thần không chỉ có như thế nợ thần còn sớm đem chính mình thu làm nợ nô kể từ đó nợ thần lúc trở về chính là nợ thần lấy đi chính mình toàn bộ lực lượng tào dương ý niệm tới đây chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có làm sao bây giờ tào dương lại nghĩ tới cái gì trước mặt hiện ra tương lai chính mình giải tỏa trung cực cường hóa thế vay tương truyền sau kết quả một cỗ kỳ dị lực lượng chống r ô n g xuất hiện ngay tại trong cơ thể mình khôi phục chân chính chiếm c ư thân thể của mình suy đoán của hắn không sai nợ nần cường hóa đúng là nợ thần hạch tâm lực lượng mỗi giải tỏa một loại trong đó đều sẽ trợ giúp nợ thần lực lượng khôi phục chỉ giải tỏa sạch nợ nô hậu tuyển nợ thần cũng có chút hơi lực ảnh hưởng tấn thăng thiên nhân cảnh ảnh hưởng chính mình đi thái thượng vô tình gia tốc trợ giúp nợ thần chi lực trở về nợ thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tào dương không có lựa chọn càng nhiều nợn cường hóa cái này cũng khiến cho nợ thần ý thức chưa thể chân chính khôi phục. Bây bảo bù bộ này giờ, thanh táng sơn thế giới gặp đi chi đi thời chi thanh thế thạch, thần thể toàn chưa qua sơn nợ đắp cấp được lúc lực. Lúc một ớ tướng. i đi chi hiểu người có lực, chân mượn mình m nhờ trên ẩn tàng qua rõ khi tiếp tục sử dụng chủ nợ thu hoạch càng nhiều lực lượng nợ thần ý thức cuối cùng cũng có chân chính trở về ngày đến lúc đó chính mình cho dù có thông tin bản sự cũng muốn cùng trước đó nợ nô móc sạch lực lượng cùng tuổi thọ tất cả cố gắng toàn bộ hóa thành nợ thần áo cưới t à o dương kích thích dòng sông thời gian nhìn về phía thanh táng sơn thế giới hắn nghĩ biết được nơi đây tồn tại một vị lao giả từ bầu trời rơi xuống dừng ở thanh táng sơn chỗ khu vực thân thể của hắn không ngừng giải yếu tội thọ lão giả, nó giả nói đến cuối cùng giàn mua thân thể từ bầu trời rơi xuống cuối cùng hóa thành đầy trời bùi mù thời gian kẽ nước tại mấy ngàn năm sau sụp đổ nó vừa lúc ghi chép viên thông thiên một trận chiến muốn tìm được lúc chi bạo thạch nhất định phải tiến vào thời gian này tiết điểm cho dù tà thần xâm nhập trong đó cũng muốn bắt đầu từ số không đ ố i chiến viên thông thiên tào dương là duy nhất thông quan người đây là đời trước chấp trưởng thời chi lực cường giả sao nợ thần lấy đi hắn bộ phận lực lượng cũng dùng cái này bố trí chuẩn bị ở sau chính mình biến thành nợ thần cùng lúc thần đấu quân cờ lúc thần lâm trước khi chết cũng cho chính mình tranh thủ đến thoát ly nợ thần khống chế cơ hội như vậy c h i t để chặt đứt cùng nợ thần công xử đi tào dương trước mặt hiện ra cùng tự thân tương quan hình tượng cuối cùng dừng lại ở tàu điện ẩm chính mình nhặt lên đồng tiền nợ chính thần tướng khóa lại là nợ nô thời điểm chém tới chi lực thời chi lực hưng tụ hóa thành một thanh trạng quá khứ chi kiếm trạng quá khứ chi kiếm trực tiếp chém xuống sau một khắc tự thân cùng nợ nô mượn tiền sự tỉnh cùng tương quan sự vật cũng đi theo một kiếm chém vỡ a nương theo lấy một tiếng h é t hảm chưa khôi phục nợ thần tại chỗ vất lạc trong chốc lát thân thể mở ra c h ó i buộc chân chính khôi phục tự do tào dương xem kỹ tự thân nợ thần đã chết nợ thần nắm giữ lực lượng chân chính thuộc sở hữu của mình một kiếm này vĩnh c ử u tiêu hao một phần mười thời chi lực bất quá có thể giải quyết nợ thần cái này hay hoang ẩm tuyệt không thua thiệt thủ đoạn giống nhau chính mình còn có thể sử dụng trí lần thời gian hình tượng dừng lại tại tóc trắng lao giả từ phía trên rơi xuống thời điểm tào dương hướng phía đối phương không mình hành lễ cảm tạ hắn đại nghĩa chính là bởi vì thời gian b ả o thạch mới có cầu sống trong chỗ chết cơ hội bất quá đối phương cũng không phải là đại công vô tư hạng người chính là bởi vì đoán được chính mình tương lai sẽ ra tay mới nguyện ý lẫn vào việc này phần này đại ân không thể báo đáp tại hạ nguyện ý tận sức mọn tào dương bàn tay vươn vào thời gian trường hạ nắm lên tóc trắng lao giả hờ linh ám ảnh thi triển lấy một đạo ám ảnh thay mận đổi đạo cũng đem nó đưa vào thuộc vệ mình thời không đúng vào lúc này một cô kỳ dị lực lượng mưu t o à n cấp tốc chui vào thân thể của mình cưỡng ép cùng mình thành lập liên hệ đây là nợ thần chi lực bất quá hắn là thuộc về đi qua nợ thần thật sự là âm hồn mất tán t á n tào dương quả quyết đem cố lực lượng này khu chủ, không cho hắn cùng tự thân khóa lại cơ hội hóa đạo kiếm chủ thời chi lực thiêu giao thiên kiếm tào dương đem các loại khác biệt lực lượng trình hợp một đạo kiếm quan g phản g phất chém vỡ tới hiện tại cùng tương lai hạn chế không biết chém vào nơi nào nơi xa truyền đến một tiếng hết thảm một kiếm này thương tổn tới nợ thần một kiếm qua đi tào dương không còn quan tâm kết quả bàn tay nắm lấy lúc thần tàn hồn trở về bình thường thời không lúc thần một sợi tàn linh đối tào dương chắp tay nói đa tạng n g ư ơ i giúp ta một chút sức lực đây cũng là chuyện ta nên làm lần này tiêu hao vượt xa trước đó một hơi dùng hết năm n g h n điểm thời chi lực hạn mức cao nhất tào dương nhìn chăm chú đi qua thời gian trường hạ một kiếm này khiến nợ thần vận dụng tử thần lực lượng bảo mệnh bại lộ hắn hấp thu tử thần cùng lúc thần chi lực bí ẩn vì thế đưa tới chúng thần vây công chỉ có thể chật vật chạy trốn cuối cùng tiến về tương lai tìm tới chính mình vốn định đem chính mình đưa đến chúng thần vây công thời điểm lại bởi vì lực lượng không đủ cũng không đến đối ứng thời gian tiết điểm Nợ t hai n b vì người hao tổn quá độ, trung dần dần pi là gặp mặt một lần tính không được tín nhiệm lúc thần đối tào dương như cũ trong lòng còn có đề phòng tào dương thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi xa ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu thời gian trường hạ mười ngày sau chúng chính thần tướng dẫn vào hoang vu cầm khu dẫn đến thiên giới sụp đổ quy khư chi điểm cũng nên kết thúc bây giờ tào dương sớm đã không đem yêu thần các loại tà thần để vào mắt cũng nên đem sau cùng thai họa ngầm giải quyết hắn suy nghĩ k h á động trong chốc lát tất cả tu luyện yêu ma đạo cũng cùng yêu thần liên quan người đều tại trong mắt rõ ràng hiện hiện đi thôi tào dương v ũ nhẹ hoang cổ kính mang theo màu trắng b ù câu tiến về đông hải cùng cái khác mấy chỗ còn ẩ n giấu đi yêu ma đạo c h i lực khu vực yêu thần cảm nhận được tu luyện yêu ma đạo người đang không ngừng chết đi hắn ý thức được từ kỳ sắp tới vội vàng trốn thiên giới cái khác tà thần cũng nhận được tin tức n h o nhau tiến vào thiên giới phế tích đ yêu thần u minh quỷ mẫu thuyền âm quỷ thần thái sơn đế quân nguyên giụa c h i thần vô sinh đạo tổ cùng đại tự tại thiên ma mấy chục vị tà thần t ế tụ chỉ có những n à y tà thần sao tàu dương từ trên thân tà thần đ ả o qua càng nhiều lực chú ý nhìn về phía nơi xa xa xa phê tích tản ra hạn bạc yêu vương đồng nguyên hoàng vũ chi lực bất quá uy lực càng khủng bố hơn chỉ cần đi vào lâu dài ở vào trong đó thần linh đều đem đánh rất p h ò m trần sớm đến tà dương để tà thần nhóm cảm nhận được áp lực muốn mượn nhờ quy h ư vĩnh viên trừ hậu h o ạ yêu thần pháp tướng thổ long thiên mục tạ quang cựu hoàng tuyển tử vong tiếp xúc nguyên rủa lực lượng tước đoạt hạn hóa đại tự tại vô sinh quê quán tà thần nhóm nhìn thấy tào dương quả quyết xuất thủ trong chốc lát đông đảo cường đại mà tà dị thần thông nhao nhao bay tới một nháy mắt liền muốn đem nó bao phủ người cầm đầu là một đầu cự long phát ra khí lãng ngập trời miệng bên trong phun ra hỗn độn long hơi thở tiếp theo là đại tự tại thiên ma vị này tà thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng không nhìn cự ly hạn chế xâm lấn ý thức hải cũng đem nó diễn hóa thành thiên ma vực thiên giới phê tích dần dần biến thành hoàng t u y cự hữu cùng vô sinh quê quán tàu ử vong đoạt cùng chi lực cùng tức l dương nguyền rùa các loại không phải nợ thần chúng thần sớm đã vẫn lạc bảy tam phần thuộc về thiên giới thần linh thời đại sớm đã kết thúc chỉ còn lại ra hỏa không đủ để đối với mình sinh ra uy hiếp người lại nhiều lại như thế nào chẳng qua là một đám gà đất cho sảnh thời gian đình trệ kiếm chủ xuất thủ tà thần toàn bộ cứng tại tại chỗ không cách nào động đậy mảy may ngưng trệ cũng không phải là thân thể mà là thời gian mảnh này thời không chỉ có tào dương một người có thể tự do hành động h á n hóa thân thành một thanh vạn trượng thiên kiếm tản ra vô cùng nồng đậm kiếm ý tà thần nhóm cảm nhận được nguy cơ dốc hết có khả năng muốn tránh thoát thời gian đình trệ đáng tiếc cuối cùng vẫn là đã quá muộn kiếm quang chém ngang m ạ qua tổ long huyền âm vị thần thái sơn đế quân n g u y ê n r ù a c h i thần vô sinh đạo tổ u minh quỷ mẫu cùng đại tự tại thiên ma toàn bộ không còn sót lại chút gì chỉ lần này một kiếm chu tuyệt lực lượng không còn đỉnh phong t à thần đến tận đây chứ thần thời đại chính thức hạ màn kết thúc tào dương thu hồi kiếm quang đứng tại quy khư chi địa trước cảm thụ được hoang vu chi lực ngay tại chậm rãi mở rộng ánh mắt của hắn nhìn ra xa bầu trời trong mắt thấy được tương lai thiên giới sẽ bị quy khư chi địa hoang vu chi lực nước hết nhân giới cùng cựu h u âm ti cũng sẽ bước phía sau bụi đến lúc đó giữa thiên địa đem chân chính biến thành mạn pháp chi đ i ệ hết thầy sớm đã đoán được chính mình đã từng vị trí thời đại chính là tương lai. mặt pháp thời đại cuối cùng cũng đến bất quá kia lại như thế nào chính mình cái này võ thánh còn có thể sống vạn năm lâu nay phương thế giới cũng sẽ hướng phía hắn muốn phương hướng phát triển hết t r ọ n bộ